Nàng cảm thấy đến tuyết pháp này rất phù hợp, dù sao trước Tô Thần hướng chính mình biểu hiện ra địch ý đại ra rõ như ban ngày. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng ngầm thừa nhận tuyết pháp này, mạnh mẽ nhớ kỹ danh tự này. Nàng nghĩ chỉ cần nhiệm vụ của chính mình thành công đạt thành, sau khi nhất định phải khiến người ta đem này một chỉnh tòa thành trì điều tra giá thật lớn, cho tới Tô Thần, cái kia vô cùng quỷ dị nam nhân, nàng cũng phải đem hắn tóm lấy, mạnh mẽ làm đủ. Cảm nhận được huệ xuyên tử tức giận, Trần Lập An miệng mếu, hắn không nghĩ đến mình bây giờ tùy tiện lời nói ra, dĩ nhiên cũng có thể lên tác dụng lớn như vậy. Trọng điểm là, hắn này đều là đoán. Đương nhiên Hắn nếu như biết mình đoán sự tình, dĩ nhiên là thật sự. Phòng Trừng gặp càng bành trướng, mà Mai Điền Lệ ở biết nhân vật số 1 như vậy tồn tại sau khi, cũng xoắn xuýt lại. Có thể vô hình gia vào với bất kỳ địa phương nào, đồng thời còn đem hắn nhà giàu làm thành trọng thương. Ta Mai Điền Lệ tuyệt đối sẽ không buông tha cái này nham hiểm tiểu nhân. Huệ Xuyên Tử tiểu thư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Lúc này, bác sĩ đã đến rồi, người đến muốn đến trong phòng tiếp thu trị liệu. Trước khi đi, Huệ Xuyên Tử trắng sáng gương mặt hướng Mai Điền Lệ nói rằng, vậy ta liền lặng lặng chờ tin tức tốt của ngươi. T Này nhưng làm Mai Điển Lệ sợ đến sắc mặt đều trắng bệch. Hắn, hắn chỉ là tùy tiện nói một chút ta. Hiện tại tình huống này, cộng thêm trên con trai của chính mình đối với cái này Tô thần miêu tả, hắn cũng không phải hoàn toàn chắc chắn có thể đem người này nắm về cho nàng ra tức giận. Hắn bất đắc dĩ quay đầu lại, liền thấy con trai của chính mình một mặt sợ hãi mà nhìn mình. Sau đó hắn liền thấy Mai Lương run rẩy, từ trong túi tiền móc ra một tha màu đen đồ vật. Hắn buồn bực đệ nhận lấy, còn có chút chìm. Này món đồ gì? Mai Lương kêu lên nói, "Cha cha để ai? Đây là ngươi đưa tà cây súng kia a. Đây chính là ở tựu lâu thời điểm" ta chế ở cái kiếm vệ xuyên tử phía trước, sau đó cái kia gọi Tô Thần trực tiếp đem thương tạo thành bộ dáng này. Hơn nữa ta đã nói với ngươi, tên kia động tác quá nhanh, nhanh đến ta hiện tại cũng không biết hắn là cái gì cấp đi ta thường, còn đi tới ta phía sau. Ngươi đây chính là tìm một cái tối nát biểu hiện cơ hội của chính mình a. Chúng ta làm sao có khả năng có thể đánh được như vậy người khủng bố. Nghe xong con trai của chính mình tan nát cõi lòng địa giải thích, Mai Điền Lệ người cũng choáng váng. Hắn chỉ có thể choáng váng địa quay đầu lại nhìn Trần Lập An, ý đồ từ hắn nơi này được cái gì biện pháp giải quyết. Không ao ước Trần Lập An cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tất cả mạng này đều là Tô Tiên Sinh cứu, ta vẫn là xin quên ngươi, chớ chọc Tô Tiên Sinh. Hắn đã từng ở ngay trước mặt ta dùng một cái to bằng hạt đậu cục đá, trong nháy mắt giết bốn người. Như vậy khủng bố sức chiến đấu, không phải là chúng ta có thể dễ dàng chống dựng. Nghe nói như thế, Mai Điền Lệ càng tuyệt hơn nhìn. Này đâu chỉ là họa vô đơn chí a. Chuyện này quả thật chính là cả người đều vào phần trong hầm. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, rõ ràng là như thế bình thường một ngày. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy kỳ quái mà chuyện kinh khủng. Quản gia lúc này đến dò hỏi hắn, có muốn hay không trước tiên đi tìm cái tiên sinh đến tính toán thắng này. Sau đó cho lão thái thái làm giưỡi tang sự, nhưng vào lúc này, Mai Điền Lệ cái nào còn có tâm tư này, tùy tiện chôn ở ta gia mộ tổ bên trong đi. Nay nếu như không làm được, không cho phép nàng tang sự còn không làm, ta cũng đến theo xuống mộ. Quản gia vừa nghe lời này, bật điệu hoang mang nói rằng, "Ai nha, lão gia, lời này không may mắn, ngài có thể không nên nói lung tung a." Có điều ta trước đó vài ngày nhìn thấy đầu đường có một cái tiên sinh, hóa trang rất kỳ quái, chính là ngồi trên mặt đất. Sau đó cho người lui tới đón mệnh, nói tới còn rất chuẩn, chính là kiếm lời không ít đại dương. Ta lúc đó liền nghe hắn nói ngày hôm nay trong thành có thể sẽ có động tĩnh lớn, ta lúc đó còn chưa tin, có thể đêm nay trong thành xác thực là xuất hiện động tĩnh lớn. Ta suy nghĩ, nếu không chúng ta ngày mai cũng đi tổn tổn cái kia tiên sinh tính toán mệnh đi. Mai Điền Lệ nguyên bản cảm thấy đến quản gia rất phiền, chính muốn đánh gậy hắn, thế nhưng vừa nghe đêm nay chuyện này có người đã sớm tính tới, trong lúc nhất thời ngạc nhiên đến không được. Nay nếu như đổi ở Dĩ Vãng, hắn khẳng định đã sớm không tin tưởng. Thế nhưng này thả tại hiện tại, coi như là có người nói với hắn, hắn vừa mới chết lão Ngô chẳng mấy chốc sẽ còn sống, vậy hắn khẳng định cũng là tin tưởng đang muốn, liền nghe đến rít lên một tiếng. Chuyến ma quái, cứu mạng a. Theo tiếng kêu nhìn lại, cái kia viên ná quỷ, không phải hắn lão mẫu là ai? Ai nhà ta mẹ rồi a? Ngươi là không chết sao? Mai Điền lại nói, liền muốn đi đến kiểm tra tình huống. Hắn nghĩ thầm, không đúng vậy. Chính mình lúc trước không cẩn thận đạp lên thời điểm, xương sườn đều cho nàng giẫm đứt bật mất. Không thể còn sống sót a. Chương 447, bánh trưng không có răng a. Có thể giữa lúc hắn đang định nghĩ biện pháp đem chính mình lão mẫu trước tiên nắm lên đến, nhìn lại một chút đến tụt cùng thời điểm. Hắn lão mẫu nhưng là tách ra tất cả mọi người, bay thẳng đến hắn xuống lại thư thế rất cứng ngắc, lại như là khớp xương tất cả đều là con rối làm người gỗ tử. Hắn cảm giác mình lão mỗ bước đi so với trước càng nhanh hơn, nhưng nhìn lên cũng càng gian nan. "Cái kia, nương." Hắn thử thăm tính địa hỏi một câu, nhưng là không muốn vào lúc này, nghe được hắn âm thanh lão mỗ càng là kích động lên. Xung lại tốc độ trực tiếp nhanh hơn gấp đôi nhiều. Sau đó không nói lời gì vọt thẳng tới, liền mạnh mẽ đem hắn đánh gục. Hắn một mặt choáng váng mà nhìn mình lão mỗ, hỏi: "Nương, ngươi không cần vội sao đều có thể đi được như thế có thứ tự?" Có thể giãy dụa mờ mắt, người trước mặt nhưng là biểu hiện giữ trọn hướng chính mình nào tới. Mà vào lúc này Mai Điền Lệ mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình lão mẫu nửa bên mặt lại như là bị cái gì vật kỳ quái gặm cắn tự. Đương nhiên hắn còn đến không kịp nhìn kỹ. Chính mình lão mẫu tràn đầy miệng thối không có răng miệng, liền như vậy hướng chính mình cắn lại đây. Mà vừa nghĩ yếu đuối như bệnh, bước đi không gậy liền có thể dễ dàng ngã trọng vó lắm mẫu. Vào lúc này nhưng là so với Mai Điền Lệ khí lực càng lớn hơn mấy lần. Đến đây, Mai Điền Lệ là thật sự rõ ràng, chính mình lão mẫu cũng biến thành bánh trưng. Bởi vì những ngày đạt thủ, cùng Trần Lập An nói tới quả thực giống như lúc. Mai Điền Lệ triệt để hoàn rồi. Hắn nhớ tới Trần Lập An nói, chỉ cần bị cắn đến Vậy cũng sẽ bị cảm hóa thành đồng loại, mà Vĩnh Viễn không cứu lại được đến. Điều này làm cho hắn hốt hoảng muốn đem chính mình lão Ngô Đa Văng. Ầm, ầm, ầm. Hắn liên tiếp đạp bá chân, cũng không định đến chính là mỗi một chân cũng giống như là rủ lên tấm sát tử. Ầm ầm vang vọng. Có thể chính mình lão Ngô căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì, chính là một mặt tử tướng, giữ tận hướng chính mình tấn lại đây. Theo rằng có thời gian càng ngày càng dài, mai điển lệ rốt cục không chịu đựng được. Mắt nhìn mình liền muốn bị chính mình lão Ngô tấn được, hắn chỉ có thể tức đến nổ phổi địa giống to, người đâu? Đều chết chạy đi đâu? Mau tới cứu giúp lão tử a. Lúc trước lại như là chu vi không có ai tự, hắn không nghe được bất kỳ thành âm gì, chỉ có thể nghe được chính mình lão mẫu chính hướng về chính mình điên cuồng cắn xé âm thanh. Có thể này một tiếng nộ gọi sau khi, hắn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, chu vi cùng mình tương tự tình huống còn rất nhiều. Tựa hồ là không biết nguyên nhân gì, toàn bộ trong đại viện, trong nháy mắt xuất hiện bà cái bánh trưng. Mọi người đều tự lo không xong, lúc này mới không có ai đến quản quản hắn. Mà ngay ở hắn ngây người thời điểm, đột nhiên, cả người hắn liền lực liệt. Sau đó chính mình lão mẫu không chút lưu tình điên mạnh căn xuống đến. Hắn chỉ cảm thấy đến bờ vai của chính mình tựa hồ là truyền đến khủng lô đau đớn, cả người liền bắt đầu điên cuồng lên. Song xuôi, Mai Điền Lệ nghĩ thầm chính mình hiện tại khẳng định là triệt để xong đời, phải biến đổi bánh trưng. Hắn thậm chí cảm thấy đến đã có thể cảm giác được, cánh tay của chính mình bắt đầu tê dại, bắt đầu không thuộc về mình chi phối. Hắn càng ngày càng tuyệt vọng, đổi lấy chính là trước mắt một vùng tăm tối. Mà ngay ở Mai Điền Lệ cảm giác mình chẳng mấy chốc sẽ triệt để chết đi thời điểm, chỉ nghe bên người một tiếng két kinh hãi, đại soái. Đồng thời trên người lão nô bị đột nhiên kéo ra. Hắn mê man điệu mơ mắt ra, nhìn thấy chính mình sĩ quan phủ tá Nhưng vào lúc này hắn đã không biết muốn nói cái gì, bởi vì hắn đã bị cảm hóa. Hắn lập tức liền muốn biến thành bánh trưng, nhưng hắn lại không nghĩ là nhanh như thế biến thành như vậy quái vật. Hắn cảm giác mình còn không hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý, ta không muốn chết, ta không muốn trở thành bánh trưng. Trần Tiên Sinh ơi, nhanh lên một chút lại đây cứu giúp ta a. Trần Lập An nghe được Mai Điền Lệ ở gọi mình, còn giống như là bị cắn. Hắn cau mày đi tới, trên người cũng rất chật vật. Chỉ thấy Mai Điền Lệ một mặt suy nhược mà nằm trên đất, bị người đỡ ngồi dựa vào. Thấy hắn đến, một mặt kinh hoàng chỉ vào bờ vai của chính mình. Trần Tiên Sinh a, Ngươi hiểu nhiều lắm, ngươi giúp ta xem một chút, ta này còn có thể hay không thể có cứu a." Trần Lập An nhìn kỹ sang, chỉ thấy là xiêm y trên xuất hiện một cái ngụm nước gấn mà thôi, liền xiêm y đều không phá. Người ta bị lôi nát xiêm y người, hiện tại đều còn nhảy nhót tương bên đây. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bước lên bên cạnh cái kia bị ấn lại bánh chứng miệng, khiến người ta đem cái kia bánh chứng miệng nặn ra. Đồng thời để Mai Điền Lệ nhìn sang. Mai Điền Lệ bản liền cảm giác mình suy yếu đến không được, nguyên vốn là muốn để Trần Lập An cứu tứ mình, nhưng hắn nhưng là không nói lời gì nặn ra chính mình lão mỗ miệng. Lần này, hắn giận, "Ngươi có ý gì?" Mẹ ta không có răng miệng ngươi nhìn rất vui vậy sao?" Trần Lập An nghe lời này không nhịn được lắc đầu. Nay thật chính là tú tại gặp gỡ binh, có lý không nói được chứ. Bánh trưng có thể cắn người, cái kia đều là có nha mới có thể cắn, cái này liền nha đều không có, hơn nữa thật giống cũng chính là mới vừa được không lâu. Một điểm uy hiếp đều không có. Hảnh, nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc. Theo bản năng cuối đầu nhìn năm trên đất sống dở chết dở Mai Điền Lệ. Mai Điền Lệ chính mình cảm thụ một hồi, sắp thực là phát hiện mình thân thể tựa hồ không có thay đổi gì. Trước tê dại cánh tay, hiện tại cũng không cái gì không thích hợp. Hắn chỉ có thể lúng túng tằng hắng một cái, sau đó để Sĩ quan phụ tá đỡ tự mình đứng lên đến. Vậy bây giờ là cái tình huống thế nào? Ta mới vừa xem các ngươi cũng bắt được vài con bánh trưng. Hắn nói xong, lại quay đầu lại, hướng chính mình Sĩ quan phụ tá hỏi, "Còn có ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi đi lục soát trong thành, tại sao trở về?" Sĩ quan phụ tá chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, "Chúng ta là đi trong thành lục soát, cũng có thu hoạch, bắt được ba con. Thế nhưng sau một quãng thời gian chúng ta cảm giác thấy hơi không đúng lắm, sau đó liền hướng phụ cận cư dân dò hỏi, vừa hỏi mới biết những thi thể này là từ chúng ta đại soát trong phủ chuyên chờ ra ngoài." Sau đó chúng ta liền không ngừng không nghỉ địa chạy về. Nay không mới vừa sắp tới, liền gặp gỡ ba cái bánh trưng chính đang làm loạn, thế nhưng tại sao lão thái thái cũng biến thành bánh trưng a? Ta nhớ rằng là ta ra ngoài trước lão thái thái người còn rất tinh thần, cầm gậy đánh ta một hồi. Mà sau lời nói, si quan phụ tá tự nhiên không nói, ỷ vào con trai của chính mình là đại soái, liền đối với bọn họ những người này đến tê đi hết. Thật bọn họ đã sớm hy vọng lão bất tử nhanh lên một chút ta thế. Liền vừa nay kéo ra thời điểm, mới gặp cố ý quăng đứt đoạn mất lão thái thái cánh tay. Nhưng nhìn dáng dấp, rõ ràng đại soái đều đối với mẹ mình không cái gì kiên trì. Ngươi nảy ý tứ gì? Ý tứ là ta đại soái phụ khiến cho bánh trưng, sau đó hướng về trong thành đưa đi. Vậy ta hắn nương tất yếu như vậy để cho các ngươi đi ra ngoài lục soát ta. Ta cở mở nờ không phải dấu đầu lò đuôi. Mai Điển Lệ tức đến nổ phổi địa nói, trọng điểm là những chuyện này hắn vẫn đúng là không có chút nào tri tính a. Hơn nữa tại sao cha được cuối cùng là hắn chính mình nội bộ mâu thuẫn? Hắn không phục. Trực tiếp chửi tới, cho ta cha rõ. Tối nay không điều tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chúng ta đều đừng ngủ. Còn có này tân thêm ra đến ba con bánh trưng, cho lão tử trói lại đến. Gắp ở bên đống lửa tiến lên. Nếu như không khống chế được, trực tiếp hướng về đống lửa bên trong ném. Chương 448, Đường đóng kín, Thành Nam trạm xe lửa. Trạm xe lửa các công tác nhân viên, chính ngương lớp lo sợ địa vận chuyển đồ vật. Bọn họ trên mặt của mỗi người đều kinh hoàng cực kỳ, coi như là hiện tại cách đó không xa tàu lửa quanh thân đèn đuốc sáng choang. Thế nhưng này vẫn như cũ Trung Hòa không được cái kia phong kiến gắt gao, vẫn như cũ còn không ngừng mà hướng ra phía ngoài truyền ra dãy đập mà khủng bố tiếng thê. Thành em kia thật sự quá khủng bố, lại như là trước khi chết người, cứ không cam lòng điệu rên rỉ như thế. Bọn họ nghe những âm thanh này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vô định là trực tiếp phóng hỏa đem chỉnh lượng tẩu lửa đều đốt quần đi, nhưng lại lo lắng tiêu đốt thời điểm, đồ vật bên trong có thể hay không tự dị loạn chạy đến. Nguyên vốn là muốn đem quân đội người bên kia kêu đến hỗ trợ, cũng không định đến bên kia nói thẳng không có thời gian, muốn đến hừng đông mới lại đây. Chỉ là để bọn họ mau mau dùng đồ vật đem này tẩu lửa ra cô chút, không nên để cho đồ vật bên trong chạy đến. Này cái gì giằng chó biện pháp? Trạm trưởng trực tiếp chửi ầm lên. Thế nhưng không có cách nào, trước mắt biện pháp tốt nhất cũng chính là như vậy. Chỉ cần có thể đem này đồ vật bên trong đóng kín, không ra rêu vào người. Bọn họ bao nhiêu cũng có thể kinh hồn bạt vía theo sát quá đến sáng sớm ngày mai. Như vậy nghĩ, Trạm trưởng lại không nhịn được hét lớn một tiếng. "Đều cho lão tử lên tinh thần đi, ai muốn là không cẩn thận đem đồ vật bên trong thả ra. Cái kia mọi người đều đến theo chết, lấy ra hoàn toàn tinh thần đến ha. Có thể vào lúc này, nhưng là một mực có người bị dọa đến cầm không vững đồ vật." Bùm làng một tiếng, tấm vật liệu liền như vậy rơi xuống một chỗ. Mặt khác người kia đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị ép đến mu bàn chân. Trong nháy mắt đau đến gào khóc thảm thiết. "Ôi, da chân a, đầu chết a." Đồ vật, liền như vậy ngăn cản được người phía sau đừng đi. Đại gia hết cách rồi, chỉ có thể khó khăn tránh khỏi. Trạm trưởng thấy này, tức giận mắng, ngươi mẹ tiếp thấy thế nào đừng đây. Nhanh lên một chút đem đồ vật mang đi. Đừng mẹ tiếp kêu to. Lại kêu to trên một lúc, đem cái vật toàn kêu to tỉnh rồi chúng ta đều phải chết. Phó trạm trưởng nghe nói như thế, không nhịn được dò hỏi, vì lẽ đó bên trong đúng là quái vật sao? Đến cùng có hay không quái vật? Đây là đại gia cộng đồng hiếu kỳ. Bởi vì tại đây lượng năm người điều khiển đoàn tàu vật vào trạm thời điểm, có người nghe được bên trong có âm thanh. Liền thăm dò tính địa hướng về bên trong hỏi một hồi. Có người hay không a? Nay vẫn là một tiếng thùng xe một tiếng thùng xe địa hỏi đến. Có thể đáp lại bọn họ, chỉ là kỳ quái sắc bén vật tiếng ma sát, cùng với kỳ quái tiếng quát tháo. Về phần tại sao nói là bên trong là có quái vật, hay là bởi vì bên trong những người kỳ quái gọi gọi bọn họ căn bản liền không nghe quá. Trọng điểm cũng có người thử nghiệm suy nghĩ mô phòng theo một hồi. Có thể cổ họng đều xách vẫn không thể nào bắt trước được nửa điểm dáng vẻ đến. Liền, thanh âm này người căn bản không phát ra được, bên trong nhất định tất cả đều là quái vật tin tức, liền như vậy ở toàn bộ trạm xe lựa truyền ra. Lúc này, đối mặt phó trạm trưởng dò hỏi, Trạm trưởng bản thân cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Thế nhưng trực giác nói cho hắn, đồ vật bên trong khẳng định rất nguy hiểm. Tất cả không người lái a? Cái gì đều hệ mới là không người lái? Cái kia không phải là quỷ đoàn tàu sao? Hắn nghĩ thầm, trong lúc nhất thời trở nên càng sợ hãi. Vừa lo lắng địa thúc dục, nhanh lên một chút a. Nhanh lên một chút đem những người tấm vật liệu đẩy ra. Ma lưu địa đem đoàn tàu phong lên, các ngươi cũng có thể đi đi ngủ. Đi ngủ? Mệt nhọc cả ngày các công tác nhân viên, tự nhiên là không muốn vào lúc này bị đến kêu đi hết con đồ. Thế nhưng hiện tại nếu trạm trưởng chính mình cũng nói rồi, Chỉ cần chuyển xong đồ vật liền có thể đi ngủ. Ý kia chính là bọn họ căn bản không cần, tiếp tục theo thủ xe này đoàn tàu đúng không? Nghĩ đến đây, mọi người quần tình xúc động. Quân độ chuyển đến càng ra sức lên. Tấm vật liệu chuẩn bị sắp xếp, đang định bắt đầu hướng về trên đoàn tàu trên cây đinh lúc, liền nghe đến phía sau một tiếng nêm hai tiếng hét thất thanh vang lên. Đường đinh, đóng đinh các ngươi cũng đến theo chết. Ai? Mọi người choáng váng, này tình huống thế nào? Nhớ tới là trạm xe lửa bên này hướng ra phía ngoài đường nối đã đóng kín chứ? Cái điểm này, người đàn ông này là làm sao tiến vào? Tôi choáng váng muốn thuộc trạm trưởng. Hắn căn bản liền không biết người đàn ông này làm sao mà qua nồi đến. Hắn nhớ được chính mình bên người căn bản liền không có bất kỳ người nào a. Hắn kinh hoàng hướng mặt sau lui một bước. Công kích địa hướng trước mặt cái này tướng mạo quá mức xuất chúng nam nhân nói, "Ngươi ai vậy? Từ đâu tới đây?" Thấy nam nhân không nói lời nào, mà phía sau các công tác nhân viên đã tụ lại lại đây. Trạm trưởng lại có chút sức lực, hắn dạ vừa hung hãn hướng nam nhân nói, "Ngươi biết cái đồ vật bên trong là cái gì sao? Chúng ta nếu như không phóng lên, chúng ta đại gia không đều phải chết." Tô Thần vừa đem toàn bộ đoàn tẩu tình huống căn bản nghe rõ ràng, liền nghe đến trạm trưởng người nói. Trong lúc nhất thời, Hắn có chút không nhịn được cười. "Vậy ngươi biết bên trong là vật gì không?" Trạm trưởng chỉ có thể lắc đầu. Tô Thần cười nói, "Ta là các ngươi cái kia cái gì đại soái phái tới được?" Hắn bên kia đường dây điện thoại thật giống đứt đoạn mất đi. "Liên đệ ta trước tiên lại đây xử lý chuyện bên này." Mọi người trầm trở, nói như vậy từ rõ ràng là không có bất kỳ sức thuyết phục. Nhưng trạm trưởng vừa nghe đến cái này, khoai lang bỏng tay lại có thể có người muốn tới xử lý. Trong lúc nhất thời kích động đến không được, nhưng lại miễn cưỡng chỉnh chỉnh thần sắc. Hướng Tô Thần nghiêm mặt nói, "Ngươi nói ngươi là mai đại soái phái tới được, ngươi có chứng cứ sao?" "Ta nói rồi." Bọn họ đường dây điện thoại đứt đoán mất, ngươi có thể đánh qua xem một chút có thể hay không mà ra, hoặc là chính ngươi khiến người ta quay lại hỏi rõ ràng. Ta có thể chờ ngươi hỏi rõ ràng sau khi lại xử lý ở trong đó cho chơi. Đương nhiên, nếu như ở trong đó trò chơi đến lúc đó đã mất khống chế, trách nhiệm kia tuyệt đối không ở ta nha. Nghe nói như thế, trạm trưởng cả người mặt đều tái rồi. Mà vừa vặn người đã đi gọi điện thoại về, xác định đại xoé phủ điện thoại là không gọi được. Liên trạm trưởng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Thần, "Được thôi. Vậy bây giờ ngươi xử lý, cần chúng ta bên này làm cái gì sao?" Tô Thần nhưng là biểu hiện lạnh nhạt nói. Cái gì đều không cần, các ngươi trực tiếp về nhà là được. Hí. Nay không thể nghi ngờ là mọi người chuyện muốn làm nhất. Có thể trạm trưởng không liên lỏng, vậy chúng ta toàn đi rồi, ngươi nếu như đem đồ vật bên trong thả ra làm sao bây giờ? Tô Thần nhíu mày nhìn sang, ánh mắt trêu tức, vậy ngươi đến dạy Jotan nên xử lý như thế nào? Xi xi. Mọi người nghe được này câu hỏi, trong nháy mắt nhịn không được bật cười. Trạm trưởng bị đối đến mặt đỏ tới mang tai, chỉ có thể quay đầu thúc dục đại gia mau rời đi. Rất nhanh, toàn bộ trạm xe lửa liền quẳng cúé hạ xuống, không có một bóng người. Mà Tô Thần liền như vậy nghiêng người dựa vào Xem xe lửa trên những người lá bùa. Điểm này, cùng trước kia miêu tả có chút sai lệch. Chí ít những này lá bùa cũng không phải trấn yêu ma quỷ quái, mà vừa vận ngược lại, đây là để cao bánh trứng lá bùa. Lá bùa này, Tô Thần chỉ ở hệ thống hình chiếu dưới từng nhìn thấy. Đương nhiên hắn là cảm thấy đến không cái gì cần phải làm cái này cho chơi, dù sao hắn có hai con nữa thôi. Nếu như thật muốn bánh trứng lời nói, tùy tùy tiện tiện liền có thể có một đống lớn. Không phải vậy, muốn hàng gái lời nói, hắn cũng là có cái kia năng lực. Chương 449, hai loại lá bùa. Đương nhiên, hắn chủ yếu là kỳ quái tại sao nơi này Vào lúc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy há bự. Theo Lý Tuyết, hẳn là trấn áp tai họa mới đúng không? Đề cao bánh trưng làm gì? Muốn lại tới một lần nữa thí triệu. Cái này cần là như thế nào nhàn nhức dãnh người, mới gặp không có náo làm ra chuyện như vậy. Ngẫm lại trước kia thế giới kia thí triệu, thậm chí mang đến kỳ quái sóng năng lượng. Nếu không là bản thân hắn có hệ thống gia trì, cái kia, thế giới kia đến bị tao đạp thành hình dáng gì cũng không biết. Vì lẽ đó, hệ thống vào lúc này, ngươi còn dự định giǎng ngu? Ngươi thật không dự định cho ta một điểm tin tức nhắc nhở? Chủ yếu vẫn là trong bút ký đối mặt thời đại này ghi chép thực sự là quá mơ hồ. Hơn nữa thời đại này tin tức lan truyền, trên căn bản đều là dựa vào người chuyên nhân. Chờ một cái một tay tin tức, thực sự là không có khả năng lắm. Có thể hệ thống một mực là ngăn cản hắn sớm đi hăng hở. Điểm này thật sự để Tô Thần rất nghi hoặc. Dù sao trước lúc này, trước kia bên trong thế giới kia mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn muốn đi làm cái gì, hệ thống đều sẽ không cho dư cản trở, càng sẽ không như là hiện tại, trực tiếp hạn chế tiến độ. Trước hắn muốn đi đâu cái mộ bên trong, muốn làm những gì, cái kia đều là tương đương tự do. Coi như là hệ thống có nhiệm vụ, vậy cũng là tùy cơ chính hắn làm xong sau khi mới phát động hệ thống kết thưởng. Cái kia hết thảy đều là theo hắn truyện, làm sao đến trong thế giới này, tất cả liền như vậy đều ngược lại. Ân, đương nhiên không toàn ngược lại, chỉ là phản một chút nhỏ, nhưng chính là một chút, để Tô Thần tương đương khó chịu, mà hệ thống lúc này còn đang giả chết. Tô Thần chẳng muốn sẽ ở hệ thống trên người bỏ công sức. Lúc này, lấy ra hắc kim cổ đao liền đem hai khúc tàu lửa thùng xe đỉnh cho vắt lên. Nội dung vật cùng bên trong sách miêu tả cũng không giống nhau. Tất cả đều là dương nhanh múa vút liền đập ra đến bánh trưng, còn đều rất mới mẻ. Không ít bánh trưng thậm chí là vừa mới chết không lâu, huyết dịch đều vẫn chưa hoàn toàn độc lại. Nhưng đầy xe xương bánh trưng, cũng giống như là dùng huyết dịch ngâm đi ra như thế. Nhân tạo huyết thì Tô Thần đang muốn, liền nhìn thấy cái kia nguyên bản còn rất hiên tính bánh trưng quận. Vào lúc này nhưng là đột nhiên đồng loạt hướng hắn nhìn sang, đồng thời biểu hiện dữ tợn, càng lại đồng loạt phát sinh hehe hehe tiếng cười. T. Tô Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Nay cơ mờ mờ tình huống thế nào? Cái đám này bánh trưng là chán vãng, vẫn là hiện tại nhìn thấy hắn tập thể phấn khởi. Trước người bên ngoài nhiều như vậy thời điểm, cũng nghe được chúng nó như thế kích động a. Hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ đây là cái gì tình huống. Nhưng này một đám đẫm máu đồ vật nếu như lập ra đến, không chừng ngày mai toàn bộ trung thành đều muốn truyền khắp hắn ở đây giết rất nhiều người tin tức đi. Nghĩ đến đây, Tô Thần vẫn là thở dài đem Thiên Quan Kỳ Lân ấn lấy ra. Trợ tay ở hắc kim cổ đao lưỡi dao trên một vết, một giọt máu bị truyền vào Thiên Quan Kỳ Lân ấn bên trong. Nhất thời, toàn bộ huyết đàn xác sống đều yên tĩnh, thậm chí cũng bắt đầu vô cùng sợ hãi nhìn về phía Tô Thần. Tần cùng bên trong phát sinh tương tự động vật tiếng nhẹ nào. Cùng lúc ở bên ngoài nghe được như thế, nhưng vào lúc này bọn họ sợ hãi chính là Thiên Quan Kỳ Lân ấn, còn có Kỳ Lân huyết mạch. Có thể trước đây Tuy rằng hiện tại không cái gì quái trùng dám tới gần hắn, nhưng tu thần cảm giác mình cũng không có đạt đến đứng liền có thể uy hiếp bánh trưng trình độ. Dù sao huyết dịch bị phong tồn ở chính mình thân thể bên trong, ở không lộ ra ngoài trước. Bánh trưng như vậy chỉ độn sinh vật, ở một mức độ nào đó là không thể chủ động từ trên người hắn thăm dò đến uy hiếp chứ. Hắn cũng vẫn ở dấu giếm hơi thở của mình, để tránh khỏi đem cái kia cái dã chó không biết sinh vật đánh rắn độ cỏ. Vì lẽ đó, vấn đề đến rồi. Ở hắn động thủ trước, uy hiếp cái đám này hung tàn huyết thi là món đồ gì đây? Thiệp tay, đem đám người kia siêu độ sau khi Tô Thần đem tầm mắt phóng tới cái kia bị chính mình cắt ra ném mất hỏa trên ngôi xe, trở tay đem tàu lựa đỉnh ngược lại. Hắn nhìn thấy trước mắt đồ vật, chó mắt ngáy mắt, nghĩ thầm, cũng thật lãng nhưu bức a. Chỉ thấy cái kia hỏa trên mui xe thình lình cùng thùng xe mơ hồ vết máu không giống nhau. Nóc xe rất sạch sẽ, thậm chí tìm không ra một giọt máu đến, mà hai cái tàu lựa thùng xe đỉnh chót đều thình lình gián vào một trương đại tướng quân trấn thi phủ. Ân, còn rất xa xỉ. Dùng chính là cấp 3. Xẹt, Tô Thần không nhịn được đánh ba miệng, nhìn mặt sơ đã triệt để biến trở về thi thể huyết tim môn. Đối phó một đám cấp 1 đều bất mãn huyết thì, lại muốn dùng chấn bất hóa cốt cấp bậc bánh trưng cấp 3 đại tướng quân chấn thi phủ. Trọng điểm là, lần này chuyện hư hỏng người không biết có phải là đầu gốc có bậc lớn. Dĩ nhiên có thể một bên đề cao lá bự, đến tối hóa huyết thì, một bên còn có thể dùng tới mãnh liệt như vậy chấn thi phủ, đến chấn này một đám tiểu manh tân bánh trưng. Hắn không hiểu, Thương Dương không hiểu. Đến cùng là đối phương thật sự đầu gốc không dễ xài, vẫn là trang bị quá nhiều, thuần thuần muốn lãng phí một hồi. Hắn liếc mắt nhìn, chính mình nắm giữ số lượng có điều cũng chính là 20 tấm. Đương nhiên, ở đem cái kia 2 tấm bự hết sau khi thức dậy, Hắn phát hiện là lạ, năng lượng có chút không đủ a, càng như là chỉ có 10% năng lượng cấp 3 đại tướng quân trấn thi phủ. Tuy rằng vẫn là có thể đè ép bất hóa cốt bánh trưng, có thể trấn cũng chỉ có thể đè ép một lúc. Trong điểm là lá bùa rất tân, hắn là mới chế tạo ra không lâu, nhưng làm món đồ gì có thể nhanh như vậy đem lá bùa năng lượng hấp thu đi nhiều như vậy. Hơn nữa, hắn vẫn cho là món đồ này là hệ thống độc nhất, không ao ước vẫn là lựa lớn. Có điều ngẫm nghĩ, hệ thống bản thân cũng chính là đem tồn tại sự vật trực tiếp lấy tới cho hắn làm phần tử dụng. Nói trắng ra, hệ thống nên cũng là làm sao chép và dán cái kia treo lên. Không có gì kỹ thuật hàm lượng là được rồi. Như vậy nghĩ, trong đầu càng là không có bất kỳ đáp lại. Điều này làm cho Tô Thần càng kinh ngạc. Thế nhưng hắn cũng đem cái kia hai chương đại tướng quân phù cất đi. Nếu nơi này xuất hiện có thể chế tác như vậy lá bùa người, cái kia liền giải thích, không chừng lá bùa này còn chính là xuất hiện vào lúc này đây. Hắn đối với hậu trường người càng ngày càng hiếu kỳ lên. Đơn giản liên tiếp, đem trong xe lựa diện sở hữu bánh chứng đều giải quyết rơi mất. Thuận tiện, còn lấy đi chiếc kia bị cổ tay Tô Xích sắt lớn chói lại đại hắc quân tài. Trực tiếp thu vào đi, cho Tiểu Hồng tiểu tượng xử lý. Xem như là tiết kiệm thời gian mà xử lý xong tất cả những thứ này, hắn không hướng về hang mò đi, mà là lại trở về trong thành. Đây là Tô Thần lần thứ nhất cảm giác mình sơ sẩy, bởi vì trong thành xảy ra chuyện. Đây là hắn mới vừa nghe được động tĩnh. Một con bất hóa cốt bánh trưng xuất hiện, vẫn là từ hắn vẫn đợi địa phương xuất hiện, thành Tây khách sạn lớn lòng đất. Với bắt đầu nơi đó xuất hiện bánh trưng chính là cảnh báo. Lòng đất cũng có một chút nhẹ nhàng động tĩnh, nhưng mà, hắn hoàn toàn không để ý, chỉ cho là nước giếng câu thông mạch nước ngầm sản sinh trong thành. Có thể hiện tại, hắn rõ ràng, sự tình căn bản không đơn giản như vậy. Có người tự hồ đang nhiều địa phương đều thiết trí rơi xuống mộng họa, thậm chí làm tất cả những thứ này sự tình người, đối với thời đại này sự tình. Đối với cái này trong thành rất nhiều thứ, đều tương đối hiểu. Cái kia hiểu rõ trình độ, nhất định phải so với hắn càng sâu. Chương 450, quán cơm sổ độ. Thậm chí là Mai gia nơi đó bị đưa lên tiểu bản trưng, cũng là một cái hấp dẫn tầm mắt mọi người sự chú ý mộng họa. Tô thần nghĩ, liên hệ lên mấy nơi. Đại soái phủ, cũng chính là Mai gia tòa nhà, thành tây khách sạn lớn, thành nam trạm xe lửa, cộng thêm trên hang ngõ bên kia. Chỗ này gây rối, lạ như là bị buộc lên cùng một sợi dây thường một chuỗi lục lạc tự. Một khi có người tác động bên trong một viên lục lạc, sau đó một chỉnh vòng nhạc đang đều sẽ đồng thời vang lên đến. Lại như hiện tại, thành tây khách sạn lớn lòng đất đã bắt đầu mãnh liệt rung động lên. Ở phía trên mọi người, Nguyên Bốn đã bắt đầu đi ngủ. Thế nhưng mặt đất đột nhiên lắc lư lên, này để bọn họ cảm giác được vô cùng khủng hoảng. Mọi người đều cho rằng là động đất, hốt hoảng từ bên trong phòng lao ra. Thế nhưng chấn cảm càng mãnh liệt, hơn nữa còn là dưới chân lắc lư vô cùng, có thể chu vi kiến trúc nhưng là một điểm phản ứng đều không có tự. Muôn bị khóa lên, cho rủ quản sự Nhi đúng lúc đưa tới chìa khóa. Thế nhưng vào lúc này, đứng cũng không vững. Chớ nói chi là đem như vậy tinh tế chìa khóa cắm vào cái kia nhỏ hẹp lỗ chìa khóa bên trong. Mợ đỡ nhanh a, ta không muốn chết ở chỗ này diện, cứu mạng a. Này khách sạn lớn muốn sụp đổ a, cứu mạng a. Người đến a, người tới đây mau. Phía sau mọi người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lô, lảo đá lảo đảo. Không ít mái ngói đã bùm bùm đeo rơi xuống, thỉnh thoảng liền sẽ đập trúng một cái đồng nghiệp. Dáng dấp kia, thật sự là khốc liệt cực kỳ. Đầu bị đập ra một cái miệng lớn. Đỏ tươi còn trở nên trắng không rõ chất lỏng, nháy mắt liền như vậy chảy ra ngoài. Có lúc thậm chí là còn chưa kịp phản ứng, trên người liền mềm mại điệu dựa vào quá tới một người. Rối tay lần mò, khá lắm. Tất cả đều là huyết. Thân thể người còn ở nóng hồi đây, nhưng là đã không thở nhi. Rầm. Rầm. Như là mái ngói môn chính đang cuồng hoán tự, điên cuồng vang động rơi xuống. Hậu viện mọi người, gấp đến độ không được. Có thể cánh cửa kia cứ thế mà không mở ra. Người xung quanh cũng nghe được động tĩnh, cũng cảm nhận được cái kia to lớn vận động cùng với người bên trong kêu thảm thiết. Có người muốn đi hỗ trợ, giúp đỡ mở cửa ra đem những người ở bên trong thả ra. Nhưng là cái kia lão đá lão đạo năm tầng lầu khách sạn lớn, nhưng là đem không ít người quên lui. Bởi vì nó vận vẹo phương hướng, chính là hướng hướng cửa sau bên này. Bọn họ chỉ có thể trong chiều hống, hướng về cửa trước đi a, hoặc là leo tường đi ra cũng được. Nhanh một chút, lâu muốn sụt. Có thể bên trong mọi người cũng đã sớm nghĩ đến hai điểm này, chỉ là đi về cửa trước đường. Đã sớm bởi vì lòng đất dị động, mà dẫn đến mặt đất nổ ra, đem toàn bộ đường đều chờ phá hỏng. Cho tới bốn phía tường đây, cái kia đều là bị kiến trúc cao cao, gần hơn 3 thước tường đây co như là điên cuồng hướng phía dưới lót trên đồ vật, nhưng là loạn trò loạn trợng, đồ vật rất nhanh sẽ bởi vì chấn động mà sổ xuống. Sau đó thật vất vả leo lên người, cũng là bị treo ở trên tường rào tiến tối lưng nan. Có người muốn đem thứ đó, có thể chưa kịp người tới gần. Người kia liền bởi vì mái ngói bung lỏng mạnh mẽ té xuống. Rang rắc. Xương vỡ vụn vang lên giòn giã, càng là tại đây khủng bố rung động bên trong đặc biệt rõ ràng. Mà còn không người khác tiến lên đem hắn nâng dậy đến. Liên nhìn mặt trên hai khối mái ngói mạnh mẽ té xuống. Một khối, chính chính đập trúng mặt của người kia, trong nháy mắt máu me tuôn tóe. Khắc một khối, trực tiếp rung góc cắm vào người kia ngực. Mấy ngói như vậy ngu rất vật, càng là có thể một cả khối địa đi vào người ngực. Này máu tanh tình cảnh, để ở đây mọi người tất cả đều điên cuồng. Đây là người nào luyện ngục? Bọn họ hoàn toàn không đi ra, chính mình cẩn trọng địa ở đây làm giúp. Rõ ràng tháng ngày đã rất khổ. Tại sao vẫn không thể khỏe mạnh qua xuống? Tại sao một cái như thế bình thường quán cơm, dĩ nhiên sẽ phát sinh như thế chuyện kinh khủng. Mà lúc này muôn vẫn là không mở ra. Người bên ngoài cũng là bị dọa đến điên cuồng rít gào lên, né tránh, chạy trốn. Bên trong là nhân gian luyện ngục. Bên ngoài tựa hồ cũng là nhân gian luyện ngục. Cố đồng nghiệp đã không chịu được, trực tiếp chủ động đứng ở trong hậu viện âm. Đón rơi xuống mái ngói chạy đi, tại chỗ bị chấm rất tím mạng. Có thể vẫn có đồng nghiệp không cam lòng liền từ bỏ như vậy, vẫn như cũng ở cửa thúc dục, chờ đợi, hy vọng môn có thể rất mau mở ra, hy vọng mình có thể trở thành chạy trốn thăng thiên người may mắn, có thể theo người phía sau càng ngày càng ít. Tiếng kêu la, tiếng rêu thảm thiết đều gấp mấy lần giảm điểu. Chờ đợi đồng nghiệp càng ngày càng không bình tĩnh. Một cái rách nát tỏa làm sao còn không mở ra? Để cho ta tới. Có người kêu to, xông lên phía trước, đem chìa khóa cướp đoạt lại. Hai ba lần. Càng là thật sự mở cửa ra, bọn họ mừng đến phát khóc, tựa hồ là vì chính mình trước lãng phí đi lo lắng sợ hai thời gian. Vừa giống như chính là những người, bởi vì môn không thể đúng lúc mở ra mà hoang mang những đồng bạn. "Dạo, môn mở ra." Bọn họ như là rốt cục nhìn thấy hy vọng sống sót, mừng rỡ hướng ra phía ngoài chạy đi. Bọn họ bước tiến mệt mỏi, chạy như bay tử. Liền ngay cả thêm tiền mang món năng thời điểm, đều không hiện tại chạy trốn nhanh. Mà bên ngoài ngoài ý muốn, trên đường cái đứng rất nhiều người. Có điều đều đứng xa xa, tựa hồ chính là tránh né cái gì khủng bố tai họa. Mọi người vừa chạy vừa nhìn sang. Kỳ quái chính là cùng bọn họ mừng rỡ ngược lại. Những người kia nhìn thấy bọn họ rốt cục trốn ra được, không phải mừng rỡ, không phải hoan hô, trái lại là sợ hãi, lạ như là nhìn thấy đời này tối chuyện cùng. Cũng có người thậm chí không dám nhiều hơn nữa hướng bọn họ bên này nhìn một chút, liền như vậy đem đầu mau mau xoay chuyện trở lại, còn đang chạy trốn mọi người không rõ. Đồng thời phía sau còn giống như truyền đến cái gì kỳ quái quái vận động, có người đánh bạo trở về liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn, cả người hắn liền như vậy đứng ở tại chỗ, chỉ thấy phía sau cao lầu, càng là không chút lưu lưu tình địa mãnh đè ép xuống. Ầm. Chạy đến mọi người, một cái không rơi đều bị cái kia lâu gắt gao đặt ở dưới bề mặt. Khói bụi dựng lên, nay âm ầm vận động, để sở hữu người vây xem không nhịn được lã chã rơi lệ. Chết hết, một cái không còn lại. Như vậy tai họa bất ngờ bên trong, bọn họ rất rõ ràng, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Có thể, này thai hách, nhưng là không có ý chấm dứt. Ở lâu triệt để sổ xuống sau khi, đại gia nguyên tưởng rằng vậy liền coi là lạ lạ kết thúc, có thể còn không chờ bọn hắn từ này bị thương bên trong tỉnh táo lại. Cái kia phê tích bên trong nhưng là càng thêm mãnh liệt động đất động lên, lại như là phía dưới đè ép một cái người khổng lồ tử. Người khủng lỗ chính đang đem đặt ở trên người mình vật nặng điên cuồng hướng lên trên ấy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, mặt trên kiến trúc cho cặn càng là trực tiếp bay loạn lên. Bùm bùm, đầy trời loạn đi. Có người bất hạnh bị bắn trúng, đang muốn giết đảo. Nhưng hắn cảm giác thân thể là lạ lạng, tối đầu vừa nhìn. Lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, cái kia đập trúng đồ vật của chính mình dĩ nhiên là một đoạn gậy vỡ một khúc dạng. Bay đến sức mạnh, để nó trở nên càng thêm sắc bén. Trực tiếp xuyên qua chính mình cả người. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống, nghe chu vi giết đảo, tiếng kêu thảm thiết. Sau đó ở tuyệt vọng bên trong, nhắm mắt lại, Chương 451: Hấp thụ năng lượng. Càng ngày càng nhiều người chết ở tung tóe cho cặn bên dưới. Tiếng kêu thảm thiết lan đến chu vi gần khoảng 600m phạm vi. Có mấy người thậm chí căn bản không tỉnh lại, liền đang ngủ bị bay tới phanh nát vật đập chết. Như vậy khắc liệt tình cảnh, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng gào khóc không ngừng mà bị truyền tới Tô Thần trong tai. Cho dù hắn ngay lập tức liền chạy về, có thể số người chết cũng đã sớm vượt qua hơn trăm người. Mà, khuyết đại chính là, lòng đất tên kia còn chưa có đi ra. Nó còn chỉ là ở dưới đất giấy rửa nghĩ ra được. Vẹn vẹn là một cái muốn giấy rửa đi ra bánh trưng. Còn chưa có đi ra liền tạo thành lớn như vậy thương vong. Nay nếu như đi ra, hậu quả nhất định là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đây là Tô Thần cảm giác mình không đi hỗ trợ tiền đề, liền rất phiền phức. Bởi vì sau lưng tên kia xuất quỷ nhập thần, dẫn đến hắn hiện tại trên căn bản là đông tưởng phá phá, lại muốn đi phá tây tưởng. Hấp, trước hắn còn tưởng rằng đi đến thời đại này, Hàn La mặc kệ làm chuyện gì, nên đều là ung dung vô cùng. Thế nhưng kịch bản không nằm đúng, cộng thêm trên tin tức không thông, trên căn bản thu thập tin tức cũng phải là dựa vào tiểu Bạch nhỏ đi sau khi mang theo mini máy nghe trộm chung quanh dư lại độ sở tin tức bị mang về, lại để Tiểu Hồng cùng Tiểu Tượng phân biệt nghe xong những người tin tức sau khi lại tiến hành nhất định tích luyện. Đương nhiên, coi như là Tiểu Hồng Tiểu Tượng đã tận lực tích luyện. Thế nhưng bất đắc dĩ tin tức vẫn là quá mức dư giả, còn phải muốn Tô Thần chứng minh nhắc lại luyện một lần. Cũng là tin tức hai lần xử lý, tuy rằng hiện tại hắn là có thể nhất tâm nhị dụng. Bình thường cũng chính là nhàn rỗi lấy ra máy giải trò chơi tới chơi chơi. Thế nhưng như vậy bỗng dưng nô ra lượng công việc, để hắn dù sao cũng hơi hoài niệm lên trước từ khóa kiểm tra. Cùng với yêu làm việc các cư dân mạng tức thì trực tiếp, cái kia đều là trực tiếp thời gian địa điểm chuyện quan trọng kiện tin tức, không ấy lần liền có thể hoàn toàn làm tốt. Có thể hiện tại, liên tin tức truyền đạt đều đặc biệt gian nan. Hắn một bên không nói gì đợi nghĩ, người đã đến thành tây khách sạn lớn bầu trời. Dựa vào bóng đêm, tầng mây vừa vặn đem ánh trăng che lại. Đúng là đem tiểu hô thân hình ẩn nó lên, khiến người ta hoàn toàn không có chú ý tới trong bầu trời đêm có như thế một cái quái vật khổng lồ. Đương nhiên, vào lúc này tất cả mọi người đều đang buôn ba thoát thân, vì chính mình tìm kiếm một con đường sống. Ai cũng không tâm tư lại nhìn về phía hắn địa phương, chỉ hy vọng cái kia đầy trời bay loạn cạn, không muốn đem chính mình gặp chết. Mà từ Tô Thần góc độ nhìn xuống, Có thể rất rõ ràng nhìn thấy, cái kia trên phế tích có một chỗ rõ ràng là thông suốt, vừa vận dẫn tới dưới bề mặt. Kỳ quái chính là, hắn liên tiếp ở phía trên ăn sắp tới 3 ngày cơm. Toàn bộ quá trình đều không có phát hiện bất kỳ là lạ. Căn không có nhận ra được phía dưới tồn tại như vậy của mộ. Dựa theo bát quái phong thủy chắc tính ra nói, này cổ mộ kiến tạo ở đây, căn bản chính là vì dưỡng thi. Dựa theo phía dưới bánh trưng đại khái niên hạn đến suy đoán, nên cùng mấy ngày nay hắn giải đến tòa thành trì này thành lập thời gian là như thế. Nói cách khác, cái tên này được hạ tầng trước, tòa thành trì này cũng đã hơi có mô hình. Đương nhiên Cùng trong sa mạc trong thành trì Mai Táng kẻ thống trị hành vi không giống nhau, nơi này căn bản liền không cái này tập tục. Hơn nữa phía dưới tiếng vang thực rất nhỏ, để có thể tạo thành như vậy vận động, càng như là có người cố ý đào hang chổng xuống. Bởi vì Tô Thần có thể rõ ràng bắt lấy, âm thanh một cái khác tiết ra ngoài địa, là ở cách nơi này gần một kỉ lờ mét địa phương. Nói trắng ra, này người phía dưới chôn cát quy cách cũng rất cao, mà bị lấp đại khái là gần khoảng 50 mét độ cao. Khá là kỳ quái chính là, phía dưới này hẳn là trực tiếp mạ bị lấp đem quan tài chôn chết. Để quan tài trực tiếp cùng nơi này tầng đất, vừa cấp địa thiết thực như vậy mới là rút lấy ác khí, ngôi dưỡng ác khí tốt nhất biện pháp. Nhưng phía dưới nhưng là có một cái 5m vuông khoảng chừng, trái phải tiểu không gian, tựa hồ là đá tảng chồng lên đến. Nguyên bản là vừa khớp mà đem quan tài đóng kín ở bên trong, nhưng hiện tại nhưng là bị người mở ra một cái lỗ nhỏ động. Quan tài dĩ nhiên là phán nát. Hiện tại liền ngay cả cái kia bị đá tảng vây lên đến, bảo vệ quan tài tiểu không gian hiện tại cũng là sụt xuống. Tô Thần đỗng nhiên hạ xuống, đứng ở phía tích bên trên. Nhìn đá bị phía dưới cấu kỉnh bánh trưng, đánh bay lên một khối đá vụn. Tính chất rất cứng rắn cũng không phải là bình thường thông thường nửa địa bên trong có thể nhìn thấy vật liệu đá, vẫn như cũng là màu xám trắng, này màu sắc hiện tại để Tô Thần có chút chống cự. Dù sao từ khi nhìn thấy cửa đồng điếu bên trong những thứ hỗn ngang kia không gian, thông suốt chúng nó chính là màu xám trắng đá cuội. Hơn nữa trước chỗ đó cũng có như vậy tảng đá. Loại này không cần thiết liên quan, lại như là có người đã sớm an bài được rồi cả bẫy, chính chờ hắn làm từng bước tới điểm kết thúc tự. Mà phía dưới, cái kia bánh trưng vẫn như cuồng bạo địa nổ lực hướng về mặt trên trùng. Truyền đến tiếng vang, để Tô Thần cảm giác được cảnh tượng, cũng làm cho hắn cảm giác được có chút không thoải mái. Phiên rồi cái kia 5 mét vuông khoảng chừng, trái phải không gian phán nát, thế nhưng tầng đất tụ xuống xuống sau khi tình hình, là cùng trước hắn ở trong nối cái kia trong cung điện dưới lòng đất trạng thái như thế. Chỉ bất quá khi đó hắn có ý định lưu giữ nhất định không gian, để cho mình có thể kéo dài hướng về trên đi. Mà phía dưới cái này bánh trưng, không đặt chữa cỡ không gian, nhưng người ta giựa vào một thân man lực, chính đang điên cuồng như là run như thế, nỗ lực hướng lên trên cùng thổ. Lấy này để cho mình đi ra. Cung cảnh tượng tái hiện tự. Điều này làm cho hắn cảm giác tương đương có chịu. Càng là cái kia kéo dài ra đi con đường, vốn lượn khúc chết, sắp tới là khoảng 2000 mét. Như vậy lượng công trình, ở không kinh động người khác điều kiện tiên quyết, chí ít cần khoảng 5 tháng, còn phải là không ngày không đêm địa làm, mới có thể làm ra như thế một cái, có thể khiến người ta ở bên trong bình thường chạy trốn một đạo. Hiện tại này điều mộ đạo đã triệt để sổ xuống. Ta do bay ra ngoài khối này đã vụt, mang ra đến ngùi. Tô Thần có thể rõ ràng nghe thấy được hỏa dược ngùi vị. Đối phương ở đem quan tài đá tài mở ra sau khi, liền rất có mục đích tính đem chính mình xuống con đường độ hủy. Đồng thời bánh trưng tỉnh lại, liền sẽ theo bản năng mà hướng về trên cùng. Ma nổ tung, gây nên mặt trên rung chuyển. Đoàn người báo động Cái này cũng là để bánh chưng điên cuồng hướng lên trên một trong những nguyên nhân. Đối phương triệt để toán toàn, toàn bộ tình thế phát triển, ma phế tích dưới bị đập chết mọi người màu tươi. Không thể nghi ngờ vẫn là tốt nhất bánh chưng hướng dẫn tệ. Chỉ chốc lát sau, phía dưới bánh chưng, liền cách xa mặt đất chỉ còn giữ lại hơn 10 mét khoảng cách. Đương nhiên, Tô thần đoạn sẽ không cho phép tên như vậy ở chính mình dưới mí mắt lỗ mãng một. Lúc này một chiếu khôi huyễn tinh thiết đấu, liền đem cái kia bánh chưng chấn động bay ra ngoài. Đồng thời còn áp chế lại những người bay loạn tiên nát cả bã. Machu vi dân chúng, khi nghe đến nải một tiếng khủng bố nổ vang sau khi chỉ cho rằng là bên này rủ xuống càng nghiêm trọng, tướng gì trực tiếp chạy ra ngoài thành, mà vào lúc này, Tô Thần đã trợ tay một tấm cấp 3 đại tướng quân phù, kê sát ở cái kia mới vừa bị dung ra đến còn có chút ngẩn ngơ bất hóa cốt bánh trưng trên người, tiếp đến rất ổn, lá bùa vừa mới đi qua, toàn bộ bánh trưng liền bị đè ép, thế nhưng kỳ quái tình huống xuất hiện, trong lúc đó cái kia cấp 3 đại tướng quân phù trên giấy năng lượng càng là bắt đầu biến mất rồi, tuy rằng biến mất chỉ có không tới 0.5%, thế nhưng này sóng chấn động bé nhỏ vẫn là gây nên Tô Thần sự chú ý, hắn phản ứng đầu tiên chính là lấy ra trước trên xe lửa cái kia hai tấm năng lượng còn lại không có mấy đại tướng quân phụ chỉ. Hắn trực tiếp đem cái kia hai tấm lửa, kê sát ở trước mặt vị này bồn phò tựa như thế bánh trưng trên người, đem trước kia tấm kia lấy xuống. Như thế có thể để ép nó, thế nhưng trôi mất năng lượng đến càng nhanh hơn. Chương 452, dưới một cái nhiệm vụ có, chỉ là dán lên đi nháy mắt, năng lượng cũng đã bị hút đi 1% còn chừng, trái phải. Khá lắm. Tô thân lúc này cả người đều sửng sốt. Hắn là biết lá bùa này trên năng lượng, gặp theo thời gian chuyển dời mà tiêu tan. Nhưng này căn bản liền không phải bánh trưng có thể hấp thu chứ? Hỗn hô Này nhảy mắt liền hấp thu đi nhiều như vậy. Này nếu như sau một quãng thời gian, này đại tướng quân phủ không phải trở thành một tấm giấy vụn. Hắn khổ cực làm nhiệm vụ đem ra thăng cấp cấp ba đại tướng quân phủ chỉ, hấp liền có thể kiên trì trên mấy tháng. Khá lắm. Trong năm hiệu lực trực tiếp trở thành ngời quang. Thật sự là không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tô Thần vì lẽ đó vung tay lên, liền đem cái kia bất hóa cốt trực tiếp ném vào số ảo bên trong không gian. Món đồ này rất dơ. Thế nhưng cái này cũng là hắn lần đầu cảm thấy thôi, một cái bánh trừng có chút ý nghĩa. Cộng thêm trên trước trong xe lựa thu lại cái kia chiếc quan tải. Cái kia vẹn vẹn phi cương Không tính là uy hiếp gì. Thế nhưng thân là thời gian phát triển đầu mầm, Tô Thần vẫn là miễn cưỡng đem nhặt lấy. Chỉ có điều lúc này, chung kết đi này một phương dung chuyện. Chu Vi tất kinh các cư dân, đã sớm chạy trốn mất tung ảnh. Hắn nhìn bốn phía hoang vu phế tích, trong sáng mặt trăng vừa vặn từ trong tầng mây trôi ra. Cả đường phố đều báo hỏng. Cùng trước phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Như là sau trận chiến phế tích, một lần hư hao e rằng so với chế đệ. Mà cách đó không xa giữa sườn núi trên, sáng lên ánh lửa. Là đại soái phủ. Xem ra là một cái to lớn đống lửa chính đang đem cướp đoạt đến bánh trưng môn tập thể hóa táng. Hắn lúc này tiếp tục trở lại đại soái phủ, ngồi ở trên mái ngói. Tô thần khẽ miệng nhàn nhạt, nhạt làm nổi lên. Trước giác đến những người này còn rất dũng, cũng biết dùng thô dây xích đem bánh trưng khóa lại lại tiêu. Đương nhiên, nếu như mới từ mộ bên trong đi ra mới mẹ bánh trưng, không phải giữa trưa mặt trời sắc bén nhất thời điểm đốt cháy, căn bản liền không đánh chết. Nhưng những này bánh trưng tất cả đều là vừa mới chết không bao lâu thi thể, thân thể đều còn rất mềm, người thường cảm thấy rất nặng, nhưng trên thực tế cùng bình thường bánh trưng so sánh là rất mềm, chỉ ít đao thương cũng có thể tạo thành tính thực chất thương tổn. Cũng chính bởi vì như vậy, bánh trưng truyền bá liên mới gặp ngay đầu tiên, bị Mai đại soái binh khống chế lại. Đương nhiên, đầu nguồn còn không tìm được. Huệ xuyên tử vẫn cùng nàng tùy tùng ở bên trong tan nát cõi lòng địa kêu thảm thiết. Liên quan với mái nói tập kích chuyện này, hệ thống không lên tiếng nhắc nhở, vì lẽ đó Tô thần trực tiếp ngầm thừa nhận như vậy giả bộ bất ngờ tập kích là ở hệ thống cho phép phạm vi. Có điều, hiện tại hắn đối với cái này, tương lai sẽ đối với vùng đất này tạo thành khá là nghiêm trọng ảnh hưởng nữ nhân cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao lại như là thành tây khách sạn lớn như thế, coi như là hắn vẫn ở nơi đó, Nhưng trên thực tế vẫn không thể sớm phát hiện sự kiện đầu nguồn. Đồng thời trên thực tế, sự tỉnh nên làm sao phát triển là có định luật. Hắn xác thực không thể ngăn cản đã từng xảy ra sự tỉnh, dù cho là hắn nhìn như trở lại một bắt đầu thời điểm. Càng quan trọng một điểm, rất nhiều lúc, một chuyện dụ nhân không chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn lúc đó chỉ nghĩ đến trong cái thành trì này xuất hiện oa người trong nước, liền cảm thấy bọn họ chính là tất cả sự kiện đầu nguồn. Thế nhưng trên thực tế, hiện ở trên vùng đất này mỗi cái địa phương, khả năng cũng đã có oa quốc gian tế. Nói chấm ra, cái này hệ xuyên tử chỉ là bên trong một cái nhân tố. Muốn thật sự muốn ngăn cản sự kiện kia nhi phát sinh, Tô Thần cảm thấy thôi, khả năng chỉ có hiện tại hắn vọt thẳng đến oa cốc đi, đem người ta diệt sạch mới có khả năng triệt để ngăn cản. Nhưng trên thực tế, không làm được diệt sạch. Coi như là hắn cho rằng đem oa người trong nước toàn giết sạch rồi, thế nhưng cuối cùng khẳng định vẫn sẽ có cái gọi là cá lóc lưỡi, chỉ cần lưu lại một cái, cái kia toàn bộ đều sẽ bị lật đổ. Mà hắn nếu là thất báo ngăn cản tên tuổi đi đem người ta giết sạch rồi, nhưng trên thực tế, người ta còn cũng không có làm gì lợi nói. Khả năng đến lúc đó có chuyện vẫn là đại hạ. Người ta trả thù lại, không chừng còn sư xuất hữu danh. Vì lẽ đó Không nên chính mình quản sự tình, vẫn là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Chuyện như vậy lệ, lạ như là Vương Lập Hoa. Hắn cuối cùng tiến vào cửa đồng điếu trước, quay về màn ảnh cửa gần. Cái kia căn bản liền không phải một cái nhân viên nghiên cứu có thể làm ra đến vẻ mặt. Vẻ mặt đó quả thực như ông cụ non, như là sống 5, 6000 năm. năm. Liền giống như tuổi thanh xuân thiếu nữ dung mạo Tây vương mẫu, trên bản chất nhất cử nhất động nhưng là xem khớp xương đều dị sắt như thế chắc. Hắn hiện tại đều không nghĩ rõ ràng, cái kia Vương Lập Hoa trên người đến cùng là Chu Mộc Vương hay là Thiết Diện Sinh. Vẫn là một cái cơ thể nhân bản bị phụ lên hắn tinh thần thể. Cang Thiên toái chính là, tên kia ở tiến vào cửa đồng điếu sau khi, hệ thống vẫn chưa báo cáo đối phương có hay không đã tử vong. Báo cáo tử vong chỉ có cái kia Vương nô Vương Bạch Trừng, hay là nói, bởi vì bọn họ trước sau tiến vào cửa đồng điếu thời gian không giống nhau, vì lẽ đó cũng không có đi đến tương tự thời gian địa phương. Đương nhiên, những này đều không đúng Tô Thần hiện tại muốn xác cứu. Hắn chỉ muốn biết có hay không một khả năng chính mình truy tìm không rõ thân phận, có thể hay không chính là Vương Lạc Hoa. Đang muốn, hệ thống nhưng là lâu không gặp lên tiếng. keng. Ký chủ suy đoán sai lầm. Vương Lập Hoa cùng ký chủ thân ở thời không cách biệt rất lớn, đồng thời bây giờ đối phương đã bắt tay phá hoại thế giới song song. Đó là ký chủ dẫn đến nhân quả, là dự định dưới một cái nhiệm vụ. Kính xin ký chủ không muốn phân tâm, chăm chú làm trước tiên có nhiệm vụ. Ân. Bao nhiêu là khiến người ta có chút không nói gì. Tuy rằng đây là hệ thống này cả ngày đến, lần thứ nhất đối với mình nghi hoặc làm ra giải đáp, nhưng nội dung nhưng lại để hắn càng bất đắc dĩ. Bởi vì không tên lại thêm ra đến rồi một cái nhiệm vụ. Đồng thời Vương Lập Hoa phá hoại một thế giới khác lại vẫn là hắn dẫn đến. Tô thần thật muốn hỏi một câu không có sao chứ? Nhưng tâm tư nhưng là bị trong sân Trần Lập An đánh gãy. Đại Soái mới vừa nghe nói trong thành xuất hiện báo động, tựa hồ có càng hung mãnh bá chứng đi ra giết rất nhiều người. Ta cảm thấy đến hiện tại làm lỡ chi gấp, chúng ta vẫn là trực tiếp đi xin mời Tô Thần đại thần khá là đáng tin. Tất cả những thứ này đã sớm vượt qua chúng ta có thể ứng đối phạm vi, còn tiếp tục như vậy, có thể sẽ ra càng to lớn hơn sự tình. Tô Thần đúng là không đi đến, Trần Lập An lại sẽ bỏ qua như thế cái tuyệt hảo cơ hội biểu hiện. Mà là đem tiền đặt cược toàn phép ở trên người hắn. Nguyên bản hắn còn muốn nói, không nhất thiết phải thế. Người nhà làm được đã tương đối khá. Thế nhưng không nghĩ đến Mai Điển Lệ nghe nói như thế, nhưng là tức giận. Có thể trước hắn còn đem ta quý khách đả thương. Người như vậy, ta làm sao có khả năng lại đi mời đến đắc tội ta quý khách? Cùng nói là xin mời, chẳng bằng nói là chào càng có khả năng. Mai Điển Lệ hung tàn nghĩ. Tuy rằng nửa câu nói sau không nói ra, nhưng Tô Thần nhưng lại đoán cái đại khái. Này ngược lại là để hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Dẫn sói vào nhà không tự biết, cái này cũng là thời đại này bi kịch. Đại gia các hữu lợi, chỉ muốn làm sao có thể thu được càng nhiều tiền tài. Nhưng lại không nghĩ, những người đều là có mệnh nắm, mất mạng dùng tiền. Chương 453 lại có thể có đột. Có điều hắn căn bản chưa từng xuất hiện hỗ trợ ý tứ. Lại như là hệ thống nói tới, hiện đang phát sinh tất cả sự tình có điều là đi bình thường nội dung vở kịch thôi. Trước hắn xác thực là có chút kích động, hành động theo cảm tình. Chủ yếu là cái này trong lịch sử chuyện đã xảy ra, thực sự là làm người giận sôi. Xem như là trong lúc nhất thời bị đột phá điểm mấu chốt tự. Hắn cho tới nay, đem tất cả những thứ này xem là là trò mổ thế giới cho chơi. Ông muốn sớm một chút qua cửa trò chơi thái độ, tới đối xử chính mình gặp phải có sự vật. Trước kia, hắn cho rằng chỉ cần có thể hoàn thành cửa động điếu trung cực nhiệm vụ co như là đem trò chơi chơi qua cửa, nhưng không hề nghĩ rằng, hắn cho rằng kết thúc, thực chỉ là vừa mới bắt đầu. Cang La hiện tại thế giới này quỷ quyệt tất cả. Cang Lam cho hắn thiết thân cảm nhận được, bị ảnh hưởng sau khi thế giới có thể hỗn loạn tới trình độ nào. Nói trắng ra, thực hiện ở mặc kệ hắn làm cái gì, cái này trong lịch sử chuyện đã xảy ra đều là không thể phòng ngừa địa ở mặt khác thế giới song song bên trong phát sinh. Mà bởi vì trước hắn tản mạn, đem sự chú ý phần lớn phóng tới cái kia ba quốc nữ nhân, cùng với phía dưới cái này mỡ lợn đô nam trên người. Cho tới, hắn đối với chân chính, chính mình tương ứng trò chơi đầu mũi chính lơ là lên. Không phải vậy thành tây bi kịch, thực sẽ không phát sinh. Dù sao dựa theo thời gian suy đoán tới nói, trước hắn ở nơi đó ăn cơm thời điểm, khả năng đối phương vừa vặn lẻn vào trong thông đạo dưới lòng đất, đang chuẩn bị đem bánh trưng trên quan tại phong quán lá bữa đi. Dựa theo như vậy vùng góc khoảng cách, Tô Thần cảm giác mình thăng cấp sau khi tính lực, là hoàn toàn có thể nghe được 50m lòng đất động tĩnh. Nhưng vì cái gì đây? Hắn lúc đó dĩ nhiên không nghe. Tế nghĩ một hồi, hắn cảm thấy đến khẳng định không phải là bởi vì phía dưới trong phòng, cái kia gào khóc thảm thiết nữ nhân. Ánh mắt lạivarphi phù địa nhìn về phía cái kia chính cháy hừng hực đống lửa bên trong lã điền cuồng rẫy rủa bánh trưng, có thể tu thần cũng không cảm thấy, chính mình sẽ bị như vậy bánh trưng quấy dày tính rác. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy đến có chút kỳ quái, bởi vì hắn càng là không nghĩ ra lúc đó trong tay chỉ có ăn chuyện này chính mình, vì sao lại dự đoán sai lầm. Đây là chính mình lần thứ nhất dự đoán sai lầm. Trọng điểm vẫn là tại thân thể đã thăng cấp đến biến thái tình trạng này sau khi, hệ thống, ngươi lúc đó có phải là làm cái gì? Tu thần suy nghĩ luôn mãi, vẫn là đưa mắt nhắm ngay từ khi đi đến thế giới này sau khi, liền có chút kỳ quái hệ thống. Vẫn là nói, thăng cấp sau khi, ngươi chụp trặc Ngươi nếu như nếu không nói, ta cảm thấy đến thân là ngươi ký chủ, ta hẳn là có quyền đưa ngươi khôi phục lại thang cấp chức trạng thay chứ?" Nai vừa nói, vẫn giả chết hệ thống rốt cục có phản ứng, bắt đầu chủ động trả lời Tô Thần sự tỉnh. "Là hệ thống bản thân bởi vì thăng cấp, xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Xin mời ký chủ có thể dành cho hệ thống thời gian nhất định để hệ thống tự chủ xử lý." Nai vừa nói, Tô Thần sửng sốt. "Khá lắm, cũng thật là. Vì lẽ đó hiện tại thân thể hắn càng quan, đã chịu đến hệ thống mãnh liệt địa ảnh hưởng. Nai Cơ mờ mờ muốn làm sao làm? Hắn hiện tại lại phải hoàn thành nhiệm vụ lại muốn xem thanh nơi này đến cùng là xảy ra biến cố gì, nếu như thân thể cơ năng đều chịu ảnh hưởng, vậy hắn chơi cái cây búa a, đến cùng tình huống thế nào? Nói rõ cho ta. Hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó Tô Thần nghe được một tiếng kỳ quái vận động, lập tức trong đầu liền bị đưa lên tất cả kỳ quái gần sóng. Tương tự với tâm địa đồ, nhưng lại là bảy cái kỳ quái đường bộ đồng thời gần sóng. Điều này làm cho hắn càng nghi ngờ, chính còn muốn hỏi, liền nghe đến hệ thống chủ động giải thích. Là bởi vì trước thị nhân quốc cái kia tổn hại số áo không gian dung hợp, bên trong tựa hồ mang một chút vật kỳ quái. Hệ thống ở đo lường đến sau khi Lúc này tiến vào tự chủ kiểm tu phân đoạn, sau đó ở bên trong phát hiện như vậy kỳ quái gần sóng. Lúc đó ký chủ chịu ảnh hưởng, cũng là bởi vì đợt này động bị giám sát đến. Nói cách khác này kỳ quái cho chơi. Lúc đó vừa xuất hiện, ngay ở vô hình chúng qué giãy chính mình cảm quan. Tô thần cảm thấy đến thuyết pháp này ít nhiều có chút thái quá. Thế nhưng làm hệ thống đem ngay lúc đó hình ảnh đầu thả sau khi đi ra. Hắn mới bỗng nhiên phát hiện, ngay lúc đó chính mình thật sự chính là một cái bình thường ăn cơ người bình thường mà thôi. Tới sau, hệ thống đem cái kia kỳ quái gọn sóng đóng kín, hắn cảm quan tựa hồ mới đột nhiên khôi phục như cũ. Điều này làm cho hắn triệt để không nói gì. Vì lẽ đó ngươi cái quái quỷ gì vậy là để ta lao lực nhi làm nhiệm vụ này sau khi chính ngươi hấp thu một cái virus đi vào. Nay trong lúc nhất thời, Tô Thần cảm giác mình có chút không chịu nhận kết quả này. Hắn thậm chí sản sinh tự mình nghĩ đem hệ thống đơn độc sách đi ra hung bạo đánh một trận nổi kích động. Không phải như vậy nói đùa sao? Nay đều là đẳng cấp nào? Con mẹ nó hay cùng bất lương trò chơi như thế. Đợ layer con mẹ nó nạp tiền đã muốn đem đẳng cấp chơi mức cao nhất. Kết quả ngươi con mẹ nó đột nhiên xuất hiện một cái trò chơi đột. Nay không phải đem tờ layer xem là kẻ ngu si chơi ạ? mà hệ thống lúc này nhưng là kiên quyết phủ định thuyết pháp này. Nay cũng không phải buộc, ngược lại, này thật giống là một chuỗi tương tự bị mã hóa nhắn lại. Hẳn là thời kỳ viễn cổ liền lưu giữ ở bên trong không gian kia, thế nhưng bởi vì không gian tán vỡ, nguyên bản mã hóa nhắn lại hư hao, cho nên mới phải ở một bắt đầu thời điểm quấy rầy đến ký chủ càng quan. Này giải thích, Tô Thần cảm giác mình có chút ngột. Nhắn lại, thời kỳ viễn cổ liền bỏ xuống người nhắn lại, có cái gì tốt phân tích. Người ta hiện tại không chừng hoặc là là hóa thành tro, hoặc là là trở thành bánh trưng. Vẫn là nói Có người cảm giác mình trở thành bánh trưng độ khả thi quá lớn, cho nên muốn cho người đến sau nhắn lại, làm cho đối phương đem thân thể của chính mình triệt để tổn hại. Tuy rằng mỗi một cái cũng làm cho Tô Thần cảm thấy đến không thể, nhưng cứu căn bản, cái này phá nhắn lại lại đối với hắn thân thể sản sinh quá dày. Dù cho chỉ là 15 giây khoảng chừng, trái phải cũng làm cho hắn triệt để đối với hệ thống sản sinh nghiem trọng hoài nghi. Đương nhiên, lúc này hệ thống là cảm thấy đến tương đương mơ đức, bởi vì nó không thể giải thích rõ ràng chính là, cái này nhắn lại vẫn chứa năng lượng thực là tương đương mạnh mẽ. Thậm chí là có chút hơi hơi vượt qua Tô Thần bây giờ có thể khống chế năng lượng phạm vi. Đương nhiên, trước khi hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, là như thế nào cường độ, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trọng điểm là như bây giờ, vẫn là tổn hại trạng thái liền có thể quấy dày đến một kia. Hệ thống bản thân cũng ở kiểm tra tới cùng là nguyên nhân gì dẫn đến. Mà ngoài cửa trên đất trống, hỏa thế dần dần nhược hạ xuống. Bên trong bánh trưng cũng bị thiêu thành tro tàn. Trần Lập An nhìn cái kia đấu lửa, biểu hiện từ từ âm lãnh lên. Hắn như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, vận điệu cùng Mai Điền Lệ tới gần thì thầm. Mà hết thế này, người bên ngoài nghe không rõ, Tô Thần đúng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại soái Nghe Huệ Xuyên tử tiểu thư nói, trong núi có một tòa cổ mộ. Cổ mộ bên trong tựa hồ là có đối với bọn họ vật rất trọng yếu, nàng đem ta nhét vào đội ngũ của hắn, cũng là muốn để ta đi giúp bọn họ bắt được cái kia cổ mộ đồ vật bên trong. Có điều ta suy nghĩ, hiện tại Huệ Xuyên tử tiểu thư đã bị thương nặng thành như vậy, không bằng chúng ta đi trước một bước chứ. Chương 454, giết cha. Vào lúc này, Tô Thần khệ miệng không nhịn được làm nổi lên cười gằn. Hấp rút cục dự định đi trong động mộ, hắn lúc này cũng không có dấu, trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống, đột nhiên xuất hiện ở hai người phía sau. Muốn đi lời nói, mang ta một cái. Kì Hai người bị hắn sợ hết hồn. Bọn họ trước đem nóc nhà hào hào kiểm tra một lần, thậm chí ở phía sau quét sạch trong phủ bánh trưng thời điểm, đem bên trong phủ ở ngoài tất cả đều kiểm tra một lần. Bọn họ xác định bên trong là không tồn tại cái gì người kỳ quái, nhưng vì cái gì? Hiện tại Tô Thần nhưng là không có dấu hiệu nào địa nhảy ra ngoài. Đồng thời nhìn hắn này lời nói đến mức, tựa hồ là nghe được bọn họ nói chuyện toàn bộ nội dung. Nghĩ đến đây, hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mà Mai Điển Lệ rõ ràng là nhìn thấy, đem chính mình quý khách hại thành cái kia phó tham trạng kẻ cầm đầu sau khi, hắn có chút kích động. Lúc này liền đem thương rút ra, chuẩn bị nhắm ngay trước mặt cái này xuất quỷ nhập thần nam nhân tráng. Thế nhưng hắn hoàn toàn quên. Ở trước đây không lâu con trai của chính mình mới đưa cái kia bị hư hao đến không nhìn ra nguyên bản dáng dấp sắt vụn giao cho hắn. Nói cho hắn, đó là bị Tô Thần hư hao thương. Mà hiện tại, Trần Lập An ở bên cạnh cả kinh mồ hôi hột từng viên lớn địa đi. Tô Thần là thực lực ra sao? Hắn căn bản liền không cần suy nghĩ nhiều, đã hình thành kính nể bản năng. Vì lẽ đó điều này làm cho hắn phản ứng lại toàn bộ sự việc nhi sau khi, vẫn như cũng là bởi vì sợ, mà không ngăn cản Mai Điển Lệ làm ra chỗ này không sáng suốt cử động. Giang Dác Một tiếng lanh lảnh ghê vỡ thanh, cùng với Mai Điền Lệ lùi lại tự tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đêm này bên trong phủ ở ngoài người sự chú ý đều hấp dẫn lại đây. Mọi người thấy Mai Điền Lệ trước người đột nhiên xuất hiện nam nhân, chỉ cho rằng là xuất hiện quỷ mị. Có thể mắt thấy người kia, đem Mai đại soái cái kia rõ ràng đã đoạn đến sủi lơ xuống trên tay mang vết thương, trực tiếp lấy tới. Sau đó vứt trên mặt đất, một cước đạp ra một cái hố sâu. Tất cả mọi người không rõ ràng đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Vẫn là Mai Lương ngay lập tức quát, chính là hắn, chính là người này, trên a. Đều lo lắng làm gì? Cho lão tổ giết chết hắn con bạn đó. Lão tử liền không tin ở địa bàn của lão tử trên, ngươi còn có thể hung hăng. Có thể vừa dứt lời, tất cả mọi người nhưng đều bị kinh sợ ở tại chỗ. Bởi vì mới vừa rồi còn khoảng cách Mai Lương gần hơn 10 mét nam nhân, hiện tại nhưng là nháy mắt xuất hiện ở Mai Lương trước mặt. Mai Lương trước nháy mắt khí thế không còn sót lại chút gì. Phù phù. Hắn trực tiếp bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Ma Tô thần mặt mày mang cười mà nhìn hắn, ở trong đó người phụ nữ kia đòi tới cái này. Ta không phải lấy nàng một hồi, ngươi như thế che chở làm gì? Mai Lương bị lời này hỏi được, hắn theo bản năng lắc đầu. Bởi vì hắn cùng Huệ Xuyên Tử đơn thuần chính là lợi ích quan hệ, không tồn tại cái gì hắn giao dịch. Có thể muốn nói hắn tại sao như thế che chở. Cái kia không đơn thuần cũng là bởi vì chính mình trong ngày thường liền ưa ngại con rồi. Ỷ có đại soái phủ chỗ dựa, vì lẽ đó không chuyện ác nào không làm. Có thể nội tâm hắn vẫn như cũng là căm hận Tô Thần. Bởi vì hắn cảm thấy đến Tô Thần đã hại chính mình mất mặt hai lần. Nhưng, hiện tại để hắn nhìn nhiều Tô Thần một ánh mắt, hắn đều cảm giác mình không can đảm kia. Một hồi lâu, không khí độc lại tự, khiến người ta chỉ cảm thấy nghẹt thở tới cực điểm. Ma Mai Lương chỉ cảm giác mình trước mặt như là đột nhiên thêm ra đến một ngọn núi lớn tự, cái kia uy thế làm cho hắn không kịp thở khí nhi, cuối cùng, như là muốn tự mình cứu vớt tự, hắn nhanh hít sâu một hơi, sau đó nặng đầu trùng hướng trên đất khải đi, xin lỗi, là ta lẩm, là ta sai, ta không nên trêu chọc ngài, xin lỗi, Mai Lương một bên điên cuồng xin lỗi, một bên dũng tướng đầu hướng về trên đất khải đi, người khác xem sững sờ, càng là Mai Điển Lệ sĩ quan phụ tá, thấy Mai Điển Lệ đau kêu cha gọi mẹ, cứ thế mà không có nửa phần tiến lên đem người đỡ lên đến ý tứ. Điều này làm cho còn lại người vây xem cũng giật nảy cả mình. Tô Thần đúng là không nghi đến, trước mặt cái tên này nhận sai lại nhanh như vậy. Đương nhiên, hắn là hoàn toàn không phát hiện được, chính mình uy thế hiện tại thực là theo ngư khí. Theo tâm tình, liền sẽ trực tiếp hướng về nhằm vào người nghiền ép Plendy. Mà lúc này Mai Lương quả thực chính là hối hận phát điên. Hắn cảm giác mình liền nên nghe một chút Trần Lập An lời nói, đem liên quan với Tô Thần sự tình trực tiếp nát ở trong bụng. Nhưng hắn vẫn là một cái nhịn không được, chủ động trêu chọc đối phương. Mắt thấy chính mình cha tay níu xoay đủ một vòng. Hắn hiện đang điên cuồng giật đầu, cũng là hy vọng chính mình không muốn giẫm lên vết xe đổ cũng không định đến đối phương hoàn toàn không ăn chính mình cái trò này. Hắn dập đầu chỉ cảm thấy trên đầu đã nóng rát có nóng bỏng chất lỏng bắt đầu chảy ra. Lúc này mới nghe được Tô Thần lại quỷ mị tự tham thẳm hỏi, "Vì lẽ đó, ngươi cùng cái tiện nữ là quan hệ gì? Ta thật tò mò." Như vậy ác thú vị câu hỏi, rõ ràng giỏi nhất đánh tan một người nội tâm hàng phòng thủ. Mắt thấy Mai Lương run như run cầm cập hoảng sợ. Tô Thần cảm giác mình càng như là thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái thú tính, có chút vui sướng a. Một hồi lâu, Mai Lương lúc này mới run rẩy nói rằng, "Không có quan hệ gì, chính là tiền tài trên có điểm vắng lai." Like. Câu trả lời này Liên chính hắn nghe đều cảm thấy đến có chút huyền. Có thể không óc ước, Tô Thần nghe nhưng là cười nhạt một tiếng, lập tức đưa tay đem hắn kéo lên. Tiền tài quan hệ a? Vậy đơn giản a? Ta cũng có tiền, các ngươi cùng cùng loại kia rác rưởi giao dịch, không bằng theo ta giao dịch a. Ai? Tất cả mọi người sử sốt. Tô Thần trước tư thế kia rõ ràng chính là muốn giết chết người. Có thể hiện tại nhưng là bị như thế đơn giản trả lời liền đứng phó rồi. Trọng điểm là, hắn lại vẫn muốn cùng người nhà họ Mai giao dịch. Người lợi hại như thế, còn cần giao dịch cái gì? Bọn họ hoàn toàn không hiểu. Ma Vị quan sau khi thức dậy, liền vẫn sững sờ Mai Lương cũng không hiểu, chỉ đơn giản như vậy sao? Lẽ nào Tô Thần thật sự chỉ nhắm vào Huệ Xuyên tử? Nhưng vì cái gì a? Huệ Xuyên tử không phải chỉ là một cái hại ngoại đến thương nhân sao? Vẫn là nói, Huệ Xuyên tử ở trên phương diện làm ăn đắc tội rồi Tô Thần. Chỗ này nghi hoặc đều không có được giải đáp. Tô Thần không có giải thích thêm, hắn chỉ là nhàn nhạt hướng Mai Lương hỏi, "Theo ta hợp tất sao?" Đương nhiên, này căn bản liền không phải dò hỏi nữa khí, này càng như là trực tiếp thông tri, hay là đang hỏi Mai Lương, ngươi muốn chết sao? Mai Lương tự nhiên là mau mau gật đầu cha hắn đều thành dáng ráng rực kia. Hắn nếu như từ chối, cái kia không phải là muốn chết sao? Hắn lúc này đã đáp ứng rồi. Có thể vào lúc này Mai Điền Lệ nhưng là nhịn xuống đau nhức, nỗi giận gầm lên một tiếng. Có ý gì? Lão tử mới là Mai gia làm chủ. Hỏi chuyện như vậy, muốn hỏi lão tử a? Có thể Mai Điền Lệ cái kia tàn nhẫn âm thanh vừa ra dưới tiếng nói. Mai Lương nhưng là mặt không hề cảm xúc rút ra thường, trực tiếp một súng chính giữa Mai Điền Lệ mi tâm. Tất cả mọi người sử sốt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến, cái này ương ngạnh cho tới nay không năng lực gì đến Mai thiếu gia. Dĩ nhiên gặp vào lúc này, làm ra như vậy quả đoán mà tương đương vô tình sự tình. Một bên sĩ quan phụ tá không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, "Mai thiếu gia, vậy cũng là cha ngươi a." Chương 455, bệnh trạng thế giới. Mai Lương lạnh lùng liếc mắt nhìn sĩ quan phụ tá, cắn răng nghiến lợi nói, "Hiện tại không phải, hắn chỉ là một bộ thi thể." Nói, "Mai Lương, chỉ chỉ bên cạnh chính mình tùy tùng, hai người các ngươi đi đem thi thể kia ném vào đống lửa bên trong đốt." T. Dĩ nhiên là ngay tại chỗ xử lý. Tô Thần đúng là không nghĩ đến, này Mai Lương trước nhìn là cái dễ ức hiếp chủ, hiện tại nhưng là rất dám làm. Hắn căn bản liền không đối với Mai Điền Lệ sản sinh ý kiến gì. Loại kia báo hỏng như thế người, căn bản liền không đáng hắn nhìn nhiều. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ ở một bắt đầu thời điểm trực tiếp vẻ gãy cánh tay của hắn. Bạn ý là cho mọi người một hạ mãn uy, nhưng không ngóc ước, so với Mai Điển Lệ trực tiếp đem chính mình lao mâu tại chỗ hòa táng. Cái tên này càng là cho giỏi hơn thầy, trực tiếp tại chỗ đem tra mình đánh chết, lấy này xin vào thành. Điều này làm cho Tô Thần trong mắt càng là nổi lên một hơi khí lạnh. Thời đại này tan vỡ nguyên nhân, khả năng không riêng là quốc gia trong ngoại nguyên nhân. Thậm chí còn có vào lúc này dân phong. Lại như là thành tây khách sạn lớn chết thảm những người đồng nghiệp như thế. Lúc đó thực bọn họ là có thời gian chạy trốn, chỉ cần năm người liền có thể từ bên ngoài trực tiếp tướng môn phá tan. Người vây xem, gần hơn trăm người, có thể đều là tham sống sợ chết, không ai tiến lên hỗ trợ. Cho nên bọn họ chính mình cũng như thế trở thành gặp tai họa vâng hồn. Tô Thần mắt thấy Mai Lương trong ánh mắt tàn nhẫn càng ngày càng địa mãnh liệt lên. Cũng trước ở thành Tây khách sạn lớn bên trong vô năng phẫn nộ tung trướng, như hai người khắc nhau. Điều này làm cho Tô Thần tin tưởng, người đúng là gặp trong ngáy mắt, bị thay đổi thành một hình dáng khác. Mà hắn, là đem Mai Lương biến thành như vậy kẻ cầm đầu. Mình làm sai lầm rồi sao? Tô Thần nghĩ. Hắn là làm sai đi, trí ít nguyên lai like kịch bản căn bản không phải như vậy viết, nhưng trên thực tế, đi tới nơi này sau khi, hắn chính là không kịch bản. Như là không đầu con rồi như thế, chung quanh loạn đi chơi. Mà liên tiếp trùng đụng tới như vậy kỳ quái thời gian, bao nhiêu vẫn để cho hắn nằm ở bề bại trạng thái. Có thể hệ thống dẫn dắt, xác thực là chỉ ra cần cùng người của thế giới này đồng thời. Hắn mới có thể đi vào đến trong hầm mộ. Tuy không biết là không phải là muốn để hắn mang theo mấy người đi đưa một tặng đầu người. Thế nhưng bước lên trong thế giới giữa người và người rết chó, này vẫn là lần thứ nhất. Hắn trên mặt biểu hiện nhà nhà Nhìn cái kia bởi vì tân mỡ nhiên liệu truyền vào, mà bắt đầu cháy hừng hực lên đống lửa. Hắn chỉ cảm thấy tình cảnh này không tên chào phúng, lại như là thành đống rác rưởi đang bị thiêu đốt. Đồng thời mùi thối rất xa truyền tới. Người khác nghe thấy được mùi thối, biểu hiện mất cảm giác, tựa hồ là sớm đã quen như vậy mùi hôi. Tình huống thật không nên là như vậy mới đúng. Lạ như là thân ở với so với địa ngục con khủng bố địa phương tự. Ở đây chiều sâu tiếp tục chờ đợi, Tô Thần lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Ở nơi như thế này, kiểm tra lòng người mới là to lớn nhất nét bước hỏng. Buổi tối hôm đó, toàn bộ trong thành đều tùm la tù lum. Đại soái phủ bên ngoài đoàn người chen chen ồn ào. Mọi người đều ở kỳ vọng, đại soái có thể phái người đi xử lý một chút trong thành sự tình. Đại soái, ngài cứu lấy chúng ta đi. Trong thành đã chết rồi rất nhiều người. Đúng đấy. Đại soái, van cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Trong nhà ta người đã đều bị lập chết. Van cầu ngài, có thể hay không phái người đi giúp ta đem thi thể của bọn họ tìm kiếm đi ra. Đại soái, cứu lấy chúng ta đi. Cũng mặc kệ dân chúng cầu khẩn thế nào. Đại soái phủ đô là môn hộ đóng chặt. Mà có người cũng hiếu kỳ tại sao đại soái trước phủ trên đất trống gặp có một cái kỳ quái đống lửa. Có nhân thủ nợ, trực tiếp dùng gậy đi vào lay. Không thừa muốn càng là tìm kiếm đi ra không ít người chết xương. Trong lúc nhất thời, dẫn chúng hoang mang lên. Có thể đại soái trước, trước đây vốn là có không ít người bị bắn chết. Biết nguyên nhân, đều cảm thấy đến những người kia quá mức oan ức. Không biết nguyên nhân, chỉ cho rằng là bắn chết phạm nhân. Nhưng trên thực tế, đại soái phủ là cái gì tấp phong, trong lòng mọi người đều nằm chắc. Chỉ là hiện tại ván cờ này thế, có thể có một mớ miễn cưỡng duy trì trật tự đã là tương đối khá. Đương nhiên, coi như là đối phương không duy trì trật tự ở trong thành là bữa. Vậy bọn họ cũng không thể làm sao đối phương cái gì. Dù sao đối phương có súng. Trời sắp trời không rõ. Đại soái phủ rốt cục mở cửa. Có thể đi ra cũng không phải trước cái kia bụng phệ Mai Điền Lệ, mà là Mai Điền Lệ cái kia hung hăng cản qué nhi tử, Mai Lương. Dân chúng chấn váng, có thể lại là không dám lên tiếng chất vấn, bởi vì Mai Lương làm việc phải so với Mai Điền Lệ càng ngắt hơn, đây là chợ đại gia ngầm hiểu ý sự tình. Má mắt thấy Mai Lương lúc này một thân quân phục, dân chúng càng lạ buồn bực. bực. Mai Lương từ trước đến giờ là lấy thường phục cả lơ phất phơ gặp người, kiên quyết sẽ không giống như bây giờ, tựa hồ còn có chút chín kinh. Mắt thấy các hương thân lui về phía sau một bước, Mai Lương không đáng kể cái gọi là địa phủi phủi quần áo. Sau đó Trần Lập An từ phía sau hắn đi ra. Dân chúng không nên hốt hoảng, bởi vì đêm hôm qua sự cố, Mai Điển Lệ Mai Đại Soái không cẩn thận hy sinh. Vì lẽ đó hiện tại đại soái vị trí do chúng ta Mai Lương Mai Đại Soái kế thừa. Dân chúng vẫn như cũ nằm ở rất choáng váng trạng thái. Bọn họ không biết việc này nên náo cái nào vừa ra. Nhưng ngay lập tức Trần Lập An lợi nói để bọn họ không nhịn được hoan hô lên. Hiện tại đại gia có chuyện gì, cũng có thể cùng Mai phủ quản gia nói, quản gia gặp nhiều kỹ, cũng tận lực giúp đại gia xử lý. Mà trong thành sự tình, tối hôm qua Mai đại soái đã phái người đi xử lý cho xong, những chuyện tương tự sẽ không phát sinh. Sau này có Mai đại soái giúp đại gia giải quyết vấn đề, đại gia có thể yên tâm. Nghe nói như thế, tuy rằng dân chúng đều còn cầm không tin tưởng thái độ, thế nhưng chỉ ít trong thành sự tình đã bị giải quyết, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ sau khi nên cũng không cần lại lo lắng sợ hãi. Mà vào lúc này, Trần Lập An lại nói, đồng thời, liên quan với lần này chịu khổ nhân viên, Mai phủ gặp hỗ trợ xử lý đến tiếp sau. Nhưng bởi vì nhân viên quá nhiều, cố không còn công việc tương quan tang sự, thi thể gặp tiến hành tập trung xử lý. Đồng thời, gặp bồi thường mỗi người phân 3 viên đồng bạc cho người may mắn còn sống sót gia thuộc. Hy vọng mọi người rộng rãi mà báo cho. Dẫn chúng sững sốt một chút, tuy rằng không làm tang sự có chút vì quắng bọn họ nhận thức, nhưng rất nhiều người vừa nghĩ tới chính mình liền nhà cũng đã bị đánh đến nát bét, mà bây giờ còn có thể bắt được đồng bạc bồi thường, trong lúc nhất thời đều cao hứng không ngớt. Hoàn toàn quên bà con của mình mới vừa qua đời không lâu. Tô Thần lạnh lùng nằm ở trên nóc nhà, nghe mọi người hoan hô, ánh mắt của hắn càng ngày càng mất cảm giác. Này không phải bình thường thế giới. Bình thường thế giới chí ít sẽ có người đi ra phần Bắc, hay là đưa ra những vấn đề mới đến rồi, lại hoặc là trước mặt mọi người nghi vấn một hồi Mai Lương năng lực, có thể lại ra nhưng là nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn có lợi ích, nên cái gì đều có thể tiếp thu dáng vẻ. Hệ thống, thế giới này đúng là chân thực tồn tại sao? Ngươi xác định không phải ta mở sai môn, tiến vào cửa đồng điếu sau khi một cái nào đó không gian sao? Hệ thống điệu trả lời, cũng làm cho người vô cùng mất cảm giác. Đây là thế giới song song, ký chủ có thể yên tâm. Chương 456, một cái thân thể hai cái ý thức. Yên tâm co như là bản thân hắn đã cường đại đến không tồn ở bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng lúc này giờ khắc này, nội tâm nhưng là vô cùng hoang vu, lạ như là bị manh tạt một chậu nước lạnh tự. Vừa bắt đầu tới đây nhiệt tình nhi hoàn toàn không có. Cả ngươi đều đang hoài nghi nhân sinh. Lúc đó xem cố sự bên trong, lão cữu môn tồn tại thế giới cũng không phải như vậy. Có thể hiện tại, hắn cũng không thể trực tiếp rời đi. Phía dưới là mới vừa nói xong đi làm cảm nghĩ Mai Lương cùng hắn tham lưu Trần Lập An. Đêm qua thực còn có nguyên đại soái sĩ quan phụ tá khởi sướng báo động. Tô thần toàn bộ hành trình bày xem, những người kia rất nhanh liền bị Mai Lương ban chết. Hiện tại là ngoài cửa trên đất chống bộ xương, tựa hồ là pháp ngoại chi địa, cùng trước xã hội pháp trị, hoàn toàn là ngược lại khái niệm. Mà nghĩ tới những thứ này, Tô Thần càng tiếc nuối lên núi ra cửa đồng điệu lúc, dưới chân núi lao nhân ra. Cái kia ôn liệt rượu cùng cơm canh đậm bạc, để hắn hiện tại cũng không nhịn được dư vị. Giời đi nơi đó sau khi, càng như là từ nhân gian bước vào địa ngục. Từ Tống Di Phi bắt đầu, khắp nơi tràn ngập tính toán, tràn ngập đối với tình người vận mẹo thử thách. Liền ngay cả Trần Lập An, cũng rất nhanh từ trong cung điện dưới lòng đất cái kia trung thực thanh niên, biến thành hiện tại nham hiểm giả rối dáng vẻ. Còn có hiện tại, một quỷ mị thanh niên đêm khuya ở trạm xe lửa liền giết mấy trăm người tin tức, cũng bắt đầu từ trạm xe lửa bên kia điên cuồng truyền phát hình ra ngoài, liền rất kỳ quái. Tô Thần cảm giác mình rõ ràng là cứu bọn họ. Hơn nữa những thi thể này ở 2 đến 3 ngày trước cũng đã là người chết. Có thể hiện tại bởi vì khủng hoảng, trạm xe lửa những người kia, càng là bắt đầu không hề căn cứ đem có lẽ có tội danh trực tiếp xếp vào ở trên người hắn. Liền, rất nhanh sẽ có người hướng đại soái phụ truyền tới tin tức. Những người này nói hưu nói vừa đây. Xin mời Tô tiên sinh không cần để ý. Trần Lập An lấy lòng nói, đương nhiên lời này hắn là xuất phát từ nội tâm. Từng trải qua nhiều như vậy khủng bố bánh trưng sau khi, hắn tự nhiên rõ ràng trạm xe lựa bỏ đi trong xe lựa diện chồng chất thi thể là tình huống thế nào. Hắn thậm chí còn có chút cảm tạ Tô Thần, có thể chủ động rũa ra cứu viện. Không phải vậy hiện tại những người bánh trưng chạy đến, hẳn là toàn bộ trong thành đều là người chết. Mai Lương cũng là phụ họa nói rằng, đúng vậy, cũng là bởi vì những ngày rất rủi, mới gặp làm hiện tại toàn bộ trong thành bẩn thỉu xấu xa. Tô tiên sinh, ngài nếu như cảm thấy đến không thoải mái, ta hiện tại cũng là người ta đi dọn dẹp một chút những người nói hưu nói vừa người. Ân. Vốn là mệt mỏi, nghe hai người này nói chuyện càng mệt mỏi. Tôi nhìn bầu trời xám xịt, Bất Đắc Dĩ nói rằng, để cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng ngày hôm nay chạm vạng xuất phát, đi chuẩn bị sao? Chưa chuẩn bị xong lời nói, cũng đừng đến phiền ta, để ta hảo hảo lặng lặng. Hai người vừa nghe thấy lời ấy, mau mau như một làn khói rời đi. Nơi nơi này so với trên một thế giới, mạng lưới các anh hùng bàn phím vô liêm sỉ ngôn luận, thực càng kinh khủng. Bởi vì lúc này cũng không tính là hòa bình niên đại, các nơi cát rời, đã tạo thành dân chúng lầm than niên trạng. Không lâu sau đó liền đem lên đón chiến loạn, gặp để trong này càng thêm hỗn ngang. Ma Tô Thần ở hôm qua đã chính thức quyết định sẽ không lại núng tay sau khi Hiện đang nghĩ đến chuyện như vậy, nội tâm dĩ nhiên sẽ cảm thấy tương đương mất cảm giác cùng mệt mỏi. Là, chịu đến thế giới này ảnh hưởng, vì lẽ đó hiện tại bắt đầu cùng người ở đây đồng hóa sao? Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Đại khái là khi hắn đem tống gì phi xem là kẻ địch sau khi, không quản đối phương sinh tử, hắn liền đã trở thành cùng người của thế giới này gần như tồn tại. Thuận lợi lấy ra con kia xích tụng tử thi miết. Trải qua khoảng thời gian này thứ đứng, cái tên này tựa hồ là đã có thể bình thường hoạt động. Có điều vẫn như cũ yêu thích giả chết điểm này, vẫn không thay đổi. Ta mấy ngày nay kiên trì đã dùng hết, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục giả chết. Hoặc là đem ta muốn biết sự tình nói cho ta. Cái kia sâu kheun một hồi, tựa hồ vẫn là có ý định tiếp tục giả chết. Thế nhưng vào lúc này, Tô Thần cười nhạt nói, giả chết lời nói, ta vẫn là trực tiếp đưa ngươi ném về trong không gian, này ta sủng vật quên đi. Ngược lại, ta muốn biết sự tình, ngươi không nói cho ta, ta sớm muộn đều có thể chính mình tra được. Nghe nói như thế, cái kia trổng vó thi miết rốt cục trang cũng được. Bận điệu giấy rủa, độc lên nỗ lực dùng côn trùng ngôn ngữ tay chân, đến báo cho Tô Thần ý nguyện của chính mình. Tô Thần cười lạnh một tiếng, trở tay đem cái tên này trực tiếp đưa đến trước trong thành nắm lấy con kia đại bánh trưng trên người bản ý là tạm thời đưa hắn cái thân thể, cùng chính mình giao lưu. Nhưng chưa từng nghĩ, thì miết đi vào trong nháy mắt càng lạ để con kia bất hóa cốt bánh trừng cũng có ý thức. Tuy rằng đại bánh trừng lúc này là ở số ảo bên trong không gian, hai bên trái phải bị tiểu hổ cùng tiểu tượng kiềm chế. Nhưng ngay hai phe ý thức song tới, càng là điên cuồng rẽ dở lên. Tô thần bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận lợi điều khiển một tấm chấn thi phủ quá khứ. Chấn thi phủ treo ở không trung, không thể nghi ngờ cũng đem tiểu hổ cùng tiểu tượng cũng nguy hiệp. Cũng may hiệu quả không sai. Cái kia hai cái ý thức trong nháy mắt tiến tính lại. Đương nhiên, tình huống như vậy là Tô thần hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Hệ thống tự hồ là bởi vì trước uy hiếp khởi hiệu. Vì lẽ đó nhận ra được Tô Thần có nghi ngờ trong nháy mắt liền bắt đầu giải đáp lên. Liên quan với Bất Hóa cốt đột nhiên có ý thức điểm này, ký chủ nhận thức có chút sai lệch, Bất Hóa cốt là bản thân liền tồn tại ý thức. Trước không có biểu lộ ra, thực là bởi vì ở phía dưới vạch trần trên quan tài lá bỏ người, ở trên quan tài động chân động tay. Vì vậy, đem lên Bất Hóa cốt bánh trưng vây ở quần hóa không nhận thức trạng thái. Hiện tại bởi vì hơn 5000 năm thi miết đột nhiên tiến vào trong đầu, đem đối phương nhận thức tìm về, lúc này mới thức tỉnh ý thức của đối phương. Tô Thần nghe xong, cau mày nhìn số ảo bên trong không gian tấm kia thỉnh thoảng tinh phân mặt. Rất rõ ràng, coi như là ở bề ngoài bị đè ép, nhưng hai cái ý thức hiện tại còn đang tranh cướp bộ kia thể xác. Thân thể này ta hiện tại tùy tùy tiện tiện liền có thể bóp nát. Hai người các ngươi rảnh có thú vị. Cái kia thể xác rốt cục vào lúc này tỉnh táo lại. Không hề động đậy mà quỳ. Tô Thần lúc này mới lên tiếng hỏi, "Sích Tùng Tử, ngươi quen biết hắn sao?" Ta xem hai ngươi phần đều không khác mấy là cùng một thời đại. Sích Tùng Tử khinh thường nhũ môi, "Biết, một tên gian tế thôi. Vốn là là ta người đã năm lấy hắn, thế nhưng bị người ta mạnh mẽ muốn trở lại. Ta còn tưởng rằng là bị khen thưởng gì đó đại bảo ở đây." không ao ước trực tiếp bị dưỡng thì a. Tô Thần không nhịn được cau mày, hợp này vẫn là quen biết cũ. Trọng điểm là hiện tại Sích Tùng Tử không hợp làn điệu thật sự quá khó nghe. Trước kia, hắn còn cảm thấy đến Sích Tùng Tử có chút năng lực. Hiện tại hoàn toàn chính là một cái nham hiểm giả dối tiểu nhân thôi. Cái kia tên hắn là Sích Tùng Tử nói thẳng, vô danh tiểu tốt, làm sao có khả năng có tiếng tั่ว? Mà thân thể chủ nhân nghe được tất cả những thứ này sau khi, càng là không có cái gì quá to lớn phản ứng. Điều này làm cho Tô Thần càng tò mò lên, giữa hai người đến cùng có cái gì ngon ngon. Dù sao, là vượt qua hơn 5000 năm Bắc Quái. Nghe Bao nhiêu có thể để hắn đem chính mình với cái thế giới này căm ghét giảm nhạt một ít chứ? Chương 457, có thanh âm kỳ quái. Như vậy nghĩ, hắn càng ngày càng điệu lên tinh thần đến. Quét qua trước chán nản, ngồi ngay ngắn ở trên mảnh gói. Nói một chút, chuyện gì xảy ra, các ngươi khi đó đến cùng phát sinh cái gì? Cảm giác các ngươi hẳn là rất lợi hại người a. Làm sao đều đến cùng nháy mắt tuyệt diệt như thế? Nghe được này câu hỏi, hai cái ý thức nhưng lại đều trầm mặc. Tựa hồ là không có chút nào muốn nhắc lên chuyện lúc trước tự. Điều này làm cho Tô Thần rất khó chịu. Hắn hiếm thấy từ cái này rối quậy trong thế giới tỉnh lại. Làm sao hai người này một điểm đều không biết tốt xấu? Lúc này, hắn nghiêm túc cấm thành, không nói đúng không? Không nói ta trước tiên để cho các ngươi mở mang cái gì gọi là sợ sợ chứ. Lúc này, trực tiếp đem Trấn Thi phủ đẩy về phía trước. Cái kia hai cái trong nháy mắt một cái dần mình, bận điệu xua tay nói rằng, không phải ta không muốn nói, mà là vào lúc ấy sự tình, ta nhớ rằng cũng không rõ ràng lắm. Âm thanh lả và mèo. Có thể thấy được là hai cái ý thức đồng thời khống chế thân thể, cho nên mới phải dẫn đến làn điệu và mèo. Vậy các ngươi làm sao sẽ nhớ tới trước lẫn nhau? Tô thần đối với một điểm biểu thị mãnh liệt nghi vấn. Mà cái kia bánh trứng bất đắc dĩ lúc đầu, vừa bắt đầu là không nhớ rõ, thế nhưng hiện tại ký ức cộng hưởng đã nghĩ lên đuôi phương. Cái kia vận vẹo âm thanh đệ Tô Thần nghe được khó chịu, liền, hắn nói thẳng, cái kia bánh trứng ngươi nói trước đi đi. Sích Tùng Tử đừng nói chuyện ha, ngươi dám ảnh hưởng chúng ta nói chuyện, ta hiện tại liền có thể đem ngươi làm ra đến bóp chết. Thanh âm này cũng không tính là uy hiếp, mà là trực tiếp thông tri. Bởi vì mấy ngày qua đến, Tô Thần bao nhiêu đối với Sích Tùng Tử đã tiêu hao hết kiên trì, càng chủ yếu chính là, liền cái tên này dám tính toán chính mình điểm này tới nói. Hắn vừa bắt đầu nên chết rồi. Chỉ có điều Tô Thần đối với ngay lúc đó rất nhiều chuyện, đều tương đối hiếu kỳ thôi, cho nên mới phải đem cái tên này vẫn giữ lại. Hiện tại, nếu là tìm tới tương đồng niên đại người, cái kia cũng coi như là tin tức cũng có thể đồng bộ lên. Xích Tùng Tử tồn tại, nháy mắt liền trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà điểm này, rất rõ ràng bánh trưng trong thân thể Xích Tùng Tử cũng ý thức được. Hắn trong nháy mắt hoang mang lên, thế nhưng làm sao không có thân thể này toàn bộ quyền khống chế, liên chỉ có thể bất đắc dĩ nghe. Cái kia sau khi cũng lại không còn bất kỳ muốn cướp nói ý nghĩa. Dù sao Tô Thần chỉ uy hiếp hắn một cái. Tô Thần hỏi, ngươi là chết như thế nào? Cái kia bánh trưng trầm tư một lúc, nói rằng, thật giống là bởi vì trộm món đồ gì đi. Đương nhiên cụ thể là món đồ gì, ta quên rồi. Ăn trộm đồ vật. Đương là cái gì đại bảo bối chứ? Tô thần nghĩ, có chút hiếu kỳ. Thế nhưng nếu bị bắt được, vậy thì mang ý nghĩa, đồ vật hẳn là bị lấy về. Điều này làm cho hắn lập tức liền không còn hứng thú. Hắn lại hỏi, người ăn trộm xong đồ vật liền bị chôn ở bên trong. Cái kia bánh trưng gật đầu, chôn sống, chôn ta ngày ấy, toàn thành người đều đến, đến rồi. Ta nhớ rằng thật giống là người nhà của ta cũng ở bên trong, thế nhưng bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không thích ta. Vì lẽ đó ở ta bị chói go chôn sống thời điểm. Bọn họ còn hướng về trên mặt của ta ném tặng đá. Bánh Trưng nói, theo bản năng sợ sở mặt của mình. Thế nhưng bởi vì đã trở thành bất hóa cốt bánh Trưng duyên cơ. Hắn hiện tại thân thể, thực cùng khi còn sống không khác nhau gì cả. Những người thương đã sớm không còn, thế nhưng hắn vẫn còn có chút khó chịu. Hiện tại là lúc nào? Ta chết rồi bao lâu? Tô Thần nghe được bánh Trưng phản hỏi mình, có chút kỳ quái. Bất hóa cốt tựa hồ coi như là nằm, cũng có thể cảm ứng được rất nhiều chuyện chứ. Trong điểm là thành thị liền ở trên người hắn, có thể nghe thấy được mùi máu tanh một đường xông lên. Vậy hẳn là cũng mang ý nghĩa tính dắt cũng rất mẹ bén, không nên cái gì đều không biết chứ. Người không biết sao? Hiện tại đại khái là tức chết sau 5000 năm chứ. Bành Trưng sững sốt một chút, tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ đến thời gian dĩ nhiên là đã đã trôi qua lâu như vậy. Một hồi lâu, hắn mới nói rằng, ta bị chôn sống tại điểm, nghe được chôn ta người nói, trên quan tài có đặc thủ phù văn, ta chỉ cần bị chôn ở bên trong, vậy thì là vĩnh viễn không được siêu sinh. Đồng thời, ta cũng đem biến thành tội ác tẩy trời tổn đại, sau này sẽ không có nữa người nguyện ý cùng ta tiếp xúc nửa phần. Ta kinh khu vực, chắc chắn thay chất đời động, mà ta vĩnh viễn đều sẽ chịu đến như vậy người rủa. Bành Trưng nói xong, tựa hồ là thật dãi thở dài một hơi. Tựa hồ là hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới tiếp nhận rồi mình bây giờ. Sau đó, hắn lại nói, quan tài phong che lên sau khi ta nghe được bọn họ tựa hồ là ở xung quanh kiến tạo một gian nhà nhỏ đi. Sau đó hẳn là phong che lên dậy đặc mã bị lấp. Cái kia nắp mạ bị lấp âm thanh thật sự rất lớn, ta cảm giác ta cực kỳ lâu đều đang nghe những người khủng bố tiếng vang. Nghe được này Bành Trưng miêu tả, Tô Thần cũng không nhịn được nhíu mày. Đây chính là bị chôn sống người cảm giác chứ? Ở trong bóng tối, nghe thổ nhượng bị che kín đến chính mình phía trên. Rõ ràng có âm thanh, nhưng cũng là không thể cầu cứu. Bởi vì bao trùm tổ những người, chính là vì để cho mình chết. Loại kia chờ chết tuyệt vọng xác thực là khiến người ta rất khó chịu. Hung chi, cái tên này trên người bị che kín mà bị lấp, vẫn là đầy đủ hơn 50 mét thân. Vẫn là ở bên dưới thành trì mới. Nói trắng ra, chính là vì để cái tên này ở chết rồi cũng nhận hết 10 triệu người lập lên. Nghĩ đến đây, Tô Thần khẽ miệng bất đắc dĩ làm nổi lên, đến cùng là đồ vật như thế nào, mới có thể làm cho đối phương như thế căm hận hắn. Lẽ nào là ăn chồng người? Ân. Đương nhiên, chỉ là ngẫm lại. Hắn lập tức lại nghiêm nghị nói rằng, "Vậy ngươi còn nhớ Phong Lấn bị người đánh vỡ trước, chuyện đã xảy ra sao? Chính là, có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái? Hoặc là Phong Lấn mở ra sau khi, ngươi có hay không trênh lệch đến vật gì đặc biệt?" Đạc Thu độ vật. Cái kia bánh trưng sững sốt một hồi lâu, tựa hồ là đang suy nghĩ chung quanh hỏi rốt cuộc là ý gì, đồng thời cũng ở ngẫm nghĩ chính mình tỉnh lại thời điểm phát sinh cái gì. Đương nhiên trên thực tế, hắn ở vừa nãy thi mêt tiến vào vào thân thể sau khi, mới xem như là triệt để khôi phục ý thức. Chuyện lúc trước hắn đều không đúng nhớ tới rất rõ ràng ẩn tượng sâu sắc nhất, khả năng hay là muốn thuộc trước bị Tô Thần từ lòng đất bỗng nhiên dung ra đến. Cái kia đột nhiên dưới đất trui lên cảm giác sợ hãi, điều này làm cho hắn không tự chủ được mà nghĩ tới trước bị chôn xuống hỏa sợ. Thế nhưng thế nghĩ đến một hồi lâu, hắn xác thực là cảm thấy đến có chút vật kỳ quái, chính đang trong đầu vang vọng. Có thể cụ thể là cái gì, lại có chút mơ hồ. Có sao? Thấy cái tên này biểu hiện tựa hồ là có chút thống cổ lên. Tô Thần trực tiếp hỏi nói, có phải là trước đã xảy ra cái gì? Cái kia bánh trưng sững sờ gật đầu. Là có chút thanh âm kỳ quái, thật giống là có người chính đang kêu gọi ta. Nghe nói như thế, Đô thần hứng thú. Này nếu có thể nhớ tới hô hoán hắn cái kia bà bà Tôn Âm Thành. Cái kia bao nhiêu, phòng trường là đã tiếp cận cái kia rác rưởi mục tiêu sinh vật. Hắn nguyên dự định để nắm bánh trưng từ từ suy nghĩ, nhưng lại không muốn vào lúc này cái kia bánh trưng càng là phát sinh một tiếng kêu quá dị. Chương 458, cùng một người ba. A. Tiếng kêu kia, bao nhiêu là đột phát tính hơi giò người. Liền ngay cả số ảo bên trong không gian, chính đang đi ngủ tiểu Bạch cùng tiểu Hôi đều bị sợ hết hồn. Mà vào lúc này cái kia bánh trưng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hoảng sợ nói rằng, ta thấy hắn, ta thấy hắn. Nhìn thấy hắn Tô thần nghi hoặc, nhìn thấy ai? Bánh Trưng nói tiếp, là một người đàn ông, một cái mang y phục trắng nam nhân. Ai? Sao lại là y phục trắng? Nhớ tới trước Bạch lão bản, vậy cũng là một thân bạch, còn bệnh tật triền miên. Tô thần bất đắc dĩ cau mày, hẳn là sẽ không là người kia chứ? Không phải là bởi vì không gian mở ra, bị phá nát không gian để ép thành quy phấn. Vẫn là nói, người còn chưa có chết. Không đúng vậy. Lúc đó tình huống đó, liền nặng mấy trăm cân quan tài đá tải đều bị nghiền nát. Đồng thời hai người ở tiến vào quan tài trong nháy mắt cũng đã tử vong. Không thể xuất hiện đường lui. Người kia trưởng dạng gì a? Văn Trưng nghĩ đến một hồi lâu, nhưng là lập đầu nói không biết. Ta liền chỉ nhìn thấy toàn thân đồ trắng. Thế nhưng người đàn ông kia thật giống vẫn ở đối với ta nói gì đó. Ai? Nay nói tới làm sao càng như là một người bị bệnh thần kinh. Tô Thần không nghĩ tới hạng người gì mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Quay về một con bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi khùng bất hóa cốt nói chuyện. Hắn không nhịn được nói rằng, lẽ nào cái kia nam chính là người thân mật? Có phải là ngươi chết đi sau khi, ngươi tương thật không cam lòng, liền vẫn tìm biện pháp muốn phục sinh ngươi. Nói tới đây, Tô Thần không nhịn được xách một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện đã rời xa bắt quái mạng lưới sau khi Hắn liền nghe người ta tùy tiện nói mấy câu, đều có thể nạo bổ ra tới một người cố sự. Xách, hắn hiện tại đúng là nhàn đến quá tệ nhặt chứ. Cái kia Bạch Trưng sững sốt một chút, càng là rất chăm chú mà đang suy tư Tô Thần ý nghĩ tính khả thi. Có điều một hồi lâu, hắn mới lại nói, "Nên không phải, ta tuy rằng không nhớ ra được rất nhiều chuyện, thế nhưng ta có thể nhớ được chính mình cho tới nay đều chỉ là một người." Cái kia chắc chắn ngữ khí, bao nhiêu vẫn để cho người có chút bất đắc dĩ. Một người dĩ nhiên có thể ở 5000 năm sau, đối với 5000 năm trước quái gở chính mình như thế chắc chắn. Cái kia tính cách có phải là cũng quá tệ. Vẫn là nói vào lúc ấy mọi người đều không phải rất yêu thích các bạn. Có điều Tô Thần ngẫm nghĩ cũng vậy, nếu như không phá cửa, phòng trừng cũng sẽ không bị người nhà tự tay chôn. Sau đó, liền lại nghe cái kia bánh trưng nói rằng, nhưng ta thật rống là mơ hồ nhớ tới đến người đàn ông kia đang nói cái gì. Hắn thật giống đang nói nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Tốt nhất là đem toàn bộ thế giới đều phá hủy, cùng các huynh đệ của ngươi đồng thời. Hạch, Tô Thần sử xuất. Lời này, thật lòng, đây là cái gì ngu ngốc mới có thể nói đi ra lời nói như vậy? Có thể trọng điểm là, cái tên này là bất hòa cốt. Tại đây dạng văn hóa Đức giai nên đại. Không có lá bùa, xác thực là không ai có thể kiềm chế được hắn, có thể phá hủy thế giới. Tô Thần thật muốn nói một câu, tuy rằng thế giới này rất rất rủi, thế nhưng nó chêu người chọc người rồi, con mẹ nó còn động một chút là phá hủy thế giới. Hí, ngốc, thật là lớn ngốc. Có điều làm người lưu ý chính là một câu tiếp theo nói, cùng các huynh đệ của ngươi đồng thời. Hắn lẩm bẩm nhắc tới câu nói này, theo bản năng nói rằng, lẽ nào ngươi huynh đệ khác cũng bị như vậy chôn sống? Nhà ngươi rất thảm a. Thậm chí ngay cả các anh em đều không bị buông tha, còn bị đồng thời chôn sống. Cái kia bánh chưng một mặt mờ mịt. Những chuyện này hắn cũng không biết. Trong trí nhớ, tựa hồ chính mình chôn sống thời điểm chỉ có cha mẹ ở chứ, cũng chưa từng xuất hiện cái gì hắn khuôn mặt quen thuộc. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi lên, chính mình có phải là thật hay không tồn tại cái gọi là huynh đệ. Ma Tô thần càng là hiếu kỳ lên, cái tên này đến cùng là lai lịch gì? Nhìn dáng dấp là rõ ràng năm ngàn năm trước rất nhiều chuyện a. Lẽ nào là Thanh Ô tử trực tiếp tử vẫn trong đá đột tới? Không nên a. Khoảng thời gian này, là có thể phụ họa trên ngay lúc đó thời gian. Xích Tùng tử có thể xuất hiện hẳn là chỉ do bất ngờ. Có thể Thanh Ô tử nếu là có thể bỏ mặc người khác đi vào trong mộng ạ. Cái kia thì không nên là tỉ táo. Thử hỏi cái nào tỉnh táo gặp đầu góc không dễ giải, mang người khác tiến vào chính mình ẩn thân mấy ngàn năm địa phương. Ừm. Đương nhiên, Xích Tùng Tử cái này đầu góc không dễ giải chỉ do bất ngờ. Cái tên này bình thường chỉ cần đem cái kia mệnh cách có thể đối đầu hai người mang vào đi là tốt rồi. Thêm vào ẩn thân Bạch Tiên sinh thân thể, cũng chính là ba người tiểu đội xuống mộ, thừa sức. Có điều, có phải là cái tên này ngay cả mình mộ thất cấu tạo đều nhớ không rõ, cho nên mới cần mang tới người khác đi chạy lôi. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được hướng Xích Tùng Tử hỏi, "Vậy ngươi là chuyện gia sao a? Nguyên nhân gì tỉnh lại?" Dựa theo hắn đã từng trong lịch sử từng xuất hiện ghi chép tới nói, cái kia sau khi đã là ngàn năm chưa từng hiện thân chứ? Tất cả mọi người truyền là cái tên này tham tiên, không còn quản thế gian sự tình. Có thể sự tình thật là như vậy sao? Tô Thần không nhịn được sản sinh rất nhiều nghi ngờ. Bởi vì thi miết tựa hồ là rất có thể ngủ á. Bình thường không ai quái dối, chỉ ít ngủ trước mấy ngàn năm hoàn toàn không là vấn đề gì. Chủ yếu nhất chính là, cái kia sau khi cũng hoàn toàn không cái gì liên quan với hắn ghi chép. Điều này cũng làm cho giải thích xích tụng tự hẳn là không thể tự kiểm chế tình lại. Quên khống chế thân thể, tựa hồ là bị bánh trưng liên lặng mà để đi ra ngoài chỉ có điều vẻ mặt một đuổi, càng là càng dại ra. Xích Tùng Tử tự tự hỏi là rơi vào cái gì tuyệt vọng hoàn cảnh tự. Không lúc ních. Này, nói chuyện a. Ngươi dám tính toán lão tử, hiện tại làm sao liền nói cũng không dám nói. Tiểu tượng thấy này, trực tiếp đi đến liền một cái tát tàn nhẫn vỗ xuống. Đùng. Tiếng vang leng keng, này nếu không là cùng đẳng cấp, không thước đó tiếp đầu đều bay ra ngoài. Tô thần không có nửa điểm thương hại ý tứ, mà vào lúc này Xích Tùng Tử mở mịt ngẩng đầu lên. Hắn một mặt choáng váng mà nói rằng, chuyện này ta trước không nghĩ tới, hiện tại ngươi vừa hỏi, ta mới nhớ tới đến ta thật rống là cũng là bị người đánh thức. Kì. Này càng là theo dữ liệu trả lời, mà tiếp theo Sích Tùng Tử lại nói, vừa nãy nghe tên kia nói chuyện, ta liền cảm thấy có chút quen hay. Mà sau tinh tế vừa nghĩ, chuyện này quả thật chính là cùng trải nghiệm của ta giống như lúc. Ta tỉnh lại trong nháy mắt cũng là mơ mơ màng màng mà nghe được một người đàn ông ở nói với ta đem thế giới đều phá hủy đi đi. Thứ ngươi muốn đã không tồn tại. Ừm. Còn giống như có một câu, là cái gì? Tốt nhất là đem sở hữu nghĩa địa đều phá hủy. Sích Tùng Tử nói, trước cảm giác mình có chút khó mà tin nổi. Bởi vì trước hắn dĩ nhiên vẫn cũng không nghĩ tới quá vấn đề này. Dĩ vãng, mỗi lần tỉnh lại, vậy cũng đều là có thể nhớ tới đến tình táu nguyên nhân. Nhưng lúc này đây, ký ức nhưng là tự động đem tình táu nguyên nhân biến mất. Hơn nữa, có người dĩ nhiên có thể ở thimết trong đám tìm tới hắn. Cái này cần là người như thế nào mới có thể làm đến, không kinh động thimết quẩn, có thể chuẩn xác tìm tới mục tiêu của chính mình đây. Chương 459, cùng thần nông thị có quan hệ ạ? Nhưng vì cái gì muốn phá hủy sở hữu mộ thất đây? Ngấm lại trên vùng đất này đã từng chết rồi bao nhiêu người? Đó là mấy đều không đếm không hết. Như vậy đầu góc không bình thường. Mới thí hội đồ cho hắn truyền vào như vậy không thiết thực ý tứ chứ? Ngẫm lại một nơi nào đó tựa hồ là mua đi tới vài bước, sẽ xuất hiện một cái mộ thất cung điện dưới lòng đất. Như vậy dày đặc tồn tại, nhưng trên bản chất cũng sẽ không xuất hiện thì biến loại hình tình huống. Nói trắng ra, hủy diệt đi sở hữu mộ thất là hoàn toàn không có cần thiết, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy tại sao người kia, nhưng còn muốn như vậy ngữ khí bướng bỉnh mà đem như vậy quan niệm truyền vào tới đây chứ? Sích Tùng Tử cảm thấy tôi, chính mình tựa hồ là hoàn toàn không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, cho nên mới phải ở bên ngoài đi bộ một vòng sau khi, trở lại chính mình bên trong mộ thất chuyên tâm làm đại sự nhi. Mà cùng mình không giống nhau chính là, hiện đang cùng mình chen ở một kẻ thân thể bên trong rác rưởi nhưng là chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Hắn thậm chí cảm thấy tôi, cái tên này nếu là không có sự giúp đỡ của chính mình, khả năng hiện tại còn chìm đắm ở cái kia trong ý thức, không cách nào tự kiểm chế đây. Vì lẽ đó mặc kệ biến thành hình dáng gì, hắn trước sau là mạnh hơn cái tên này. Có thể, kỳ quái chính là, hắn tại sao muốn nói trước sau? Ý nghĩ này đi ra trong đáy mắt, liền chính hắn đều cảm thấy đến lại như là chính mình vẫn ở đối phó với hắn so với tự. Nhưng vì cái gì a? Hắn trước đây tại sao muốn cùng một tên gian tế so sánh? Hắn sau đó nhưng là một cái nước nhỏ lãnh tụ, hắn nhưng là vẫn phong quang vô hạn tồn tại, đồng thời là vẫn tự do tự tại địa ở thế gian này qua lại thần như thế nhân vật. Có thể coi là là nghĩ như vậy, một cú khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bị thất bại, vẫn như cũng là điên cuồng hiện lên tới. Hắn thậm chí cảm thấy đến so sánh lên cái kia chằm mặc ý thức, chính hắn càng như là một cái thằng hề. Trọng điểm càng là như vậy nghĩ, hắn liền càng cảm giác mình tựa hồ mới là cái kia thất bại người. Dù sao hắn hiện tại không có người thể xác, là một con người khác chỉ cần có thể đem chu vi sở hữu thi mít giết chết, chính hắn cũng là không chỗ có thể trốn yếu đối thi mít. Nhìn lại một chút cái tên này, tuy rằng nên chết so với Minh Hàm, nhưng là người ta tốt xấu là nắm giữ thân thể. Hơn nữa còn là như vậy khủng vũ mạnh mẽ, cứng rắn không thể phá vỡ thân thể. Đồng thời, vẫn là thân thể của chính mình, lại nhìn xem bản thân hắn, thân thể từ lúc ngàn năm trước một hội thử nghiệm bên trong hóa thành tro bụi. Chẳng đó sự cố đánh đổi, đơn giản chính là không còn thể xác, trở nên càng tự do. Nhưng cũng bởi vậy, hắn tự tay chôn vùi chính mình phu nhân sống lại hy vọng. Hắn trung quy là nuốt lời. Rõ ràng ở nàng trước khi lâm chung, hắn thề với trời, nhất định sẽ ở rất lâu sau đó gặp bữa. Mà hắn tuy rằng cũng kỳ vọng Cái địa phá nát không gian không chừng có thể đem phu nhân linh hồn thu nhận. Liên liên càng cố gắng điệu tìm kiếm mở ra, cũng chứa trị không gian biện pháp. Vì thế, hắn thậm chí liệu linh bất cứ lúc nào cũng có thể bị truy sát chí tử nguy hiểm. Qua lại ở hơn vài vị hoàng đế bên người, tìm kiếm có thể mang đến cho mình dù cho chỉ là một tia trợ giúp vật, cũng học tập rất nhiều bắt quái thuật phong thủy. Có thể chung quy, làm không gian mở ra thời điểm, bên trong là khó có thể dùng lợi diễn tả được một mảnh phá nát. Cùng hắn đã từng nắm giữ lúc dáng vẻ, một trời một vực. Hắn khi còn sống vẫn cảm thấy chính mình cơ quan tính toán là to lớn nhất đời. Có thể không ngạc Cuối cùng vẫn không thể thoát ly vị đại nhân kia tính toán. Hắn nói đúng, Sở Hữu bị phản bội hắn người, cuối cùng rồi sẽ là muốn vĩnh viễn bồi hồi ở lại trong chẩn thế. Vĩnh viễn được này không phải người dặn vặn. Nghĩ đến đây, Xích Tùng Tử càng là không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Đều là hắn tính toán đi, vì để cho chúng ta vì chính mình không trung thành trả giá thật lớn. Lời này, bỗng nhiên gây nên Tô Thần chú ý. Hắn hiếu kỳ dò hỏi, ai tính toán? Lẽ nào là người trong truyền thuyết kia thần ông? Thần nông thử Bạch Thảo, phúc phận hầu thế. Nói trắng ra, vị này đại lão mặc dù là chiến bạn người nhưng ở đời sau thần thoại trong truyền thừa, vậy cũng là khá là gê gớm tồn tại. Nghe tên độ, muốn vượt xa cái kia Hiên Viên thị. Có điều, liên quan với ba vị này truyền thuyết, không giống nhau, nhưng có thể từ rất nhiều dĩ vãng phát hiện chi tiết nhỏ đến xem chính là tiểu ca nhà cổ lâu bên trong liền tồn tại thần nông thị thị nhân quốc và tổ. Đồng thời món đồ này không chỉ một lần địa xuất hiện, không thể nói không quan hệ chút nào đi, chỉ có thể nói khẳng định là có tương quan liên hệ. Mà, có quan hệ thần nông thị ghi chép rất nhiều đều là tương đương mơ hồ. Hơn nữa Trương gia vẫn theo dùng dùng đặc biệt thảo dược chất lòng chế tác hình xăm. Một điểm rất trọng yếu chính là đặc biệt thảo dược chất lỏng. Món đồ này cùng thần nông thử Bạch Thảo Điện Cố có thể hay không có liên quan gì. Dù sao thần nông thị hẳn là cái thứ nhất đối với thảo dược những này từ khi hiểu rõ người. Nếu như đúng là từ hắn nơi đó, bắt đầu biết rõ các chủng thảo dược đặc tính. Liên sớm nhất ở giữa núi rừng, các loại tìm tòi lời nói. Như vậy tập tính, bao nhiêu cùng tiểu ca nhà gia tộc truyền thừa hành vi rất tương tự a. Đều là có thể tiến trầm ở giữa núi rừng đi làm đại sự nhi, mặc kệ khi còn sống tên. Thậm chí điểm này càng như là tiểu ca nhà lãnh đợi, nhưng không tị thế tôn chỉ rất giống nhau. Đương nhiên Điều này cũng làm cho là một cái suy đoán thôi. Chỉ là Sích Tùng Tử không có chính diện trả lời điểm này, để Tô Thần có chút không nói gì. Hẳn là đi, ta không phải rất nhiều rõ, dù sao những năm này ta cũng không phải lần đầu tiên thức tỉnh. Mỗi lần thức tỉnh sau khi, trí nhớ của ta đều sẽ thiếu hụt đi rất nhiều. Ta chỉ nhớ rõ người kia vị trí cao hơn nhiều ta, đồng thời lại nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết. Như vậy miêu tả, Thành Công đem Tô Thần chí tưởng tượng mang vào trong mương. Hắn nỗ lực sắp xếp hiện tại manh mối. Thứ nhất là, đối phương muốn bọn họ đi đem chính mình huynh đệ toàn làm ra đến. Nơi này huynh đệ Tô Thần tự động đại vào vì là cái kia tương đồng niên đại, khả năng còn có càng nhiều giống như bọn họ. Chết đi thế nhưng không hoàn toàn người bị chết, chính ngủ say ở vùng đất này bên dưới một nơi nào đó. Mà người kia, tựa hồ là tương khi hiểu rõ sự tồn tại của bọn họ, vì lẽ đó hiện tại có thể trực tiếp bài trừ, là Chu Mộc Vương cái kia nhân bản người ngu ngốc xác suất. Nói cách khác, từ trong đó chạy đến trò chơi. Rất có khả năng niên đại xa xưa không nói, con cơ mờn muốn là đem những người này tự tay đưa vào cung điện dưới lòng đất tồn tại. Niên đại đó thì có chuyên môn tấn nghi nhân viên sao? Còn trực tiếp quản đến mỗi cái địa phương. Nghe đến đây, Tô Thần bất đắc dĩ lại nằm trở lại. Hắn cũng không muốn từng cái từng cái điệu tìm người. Vậy này sao chưa qua phát hiện mộ thất, trên căn bản đều là niên đại xa xưa. Lại như là cái này bất hóa cốt bánh trưng mộ thất, trực tiếp ở bên dưới thành trì hơn 50 mét thâm. Không có bất kỳ phong thủy có thể nói, ngoại trừ cái kia tham dự chôn hắn người, hắn ai có thể tìm được a? Lại chính là xích tụng tử mộ phần. Nay cơ mờn trực tiếp chuyển một ngọn núi nhỏ ép ở phía trên, còn có thể cùng Chu Vi liên tiếp thành phong thủy. Hậu thế hoàn toàn không thấy được, còn ở phía trên lại kiến tạo mộ thất, trực tiếp trở thành công sự. Này gờ mờ mờ một đôi so với, Lý Thuần Phong cách làm quả thực chính là quá trượng nghĩa. Con mẹ nó, ngủ ngay ở đặt tại nơi đó, ngươi có bản lĩnh ngươi trực tiếp đi vào là được. Chương 460, Phong thủy phá. Xách. Nghĩ đến đây, Tô Thần càng là không nhịn được lần thứ hai cảm thán một hồi Lý Thuần Phong cách cực to lớn. Đúng là cho hậu thế giảm ít đi không ít phiền phức. Mà mặt khác cái kia bánh trưng cùng xích tụng tử bắt đầu so sánh, sát thực là quá mức ngu rốt. Nhưng làm sao người ta thành tựa? Nói thẳng rõ ràng, lúc đó chính là có người đứng ở chính mình quan tài trước nhắc tới. Này xem như là nhỏ nhỏ đánh vỡ một hồi bế tắc. Hơn nữa ở bánh chưng tuy rằng miêu tả năng lực có hạn, thế nhưng biểu thị chính mình nếu như gặp lại được người kia, là có thể trực tiếp nhận ra. Vậy cũng là là để Tô Thần được một chút an ủi. Hắn tiếp theo sắp xếp. Đệ nhị là, tuy rằng tên kia cũng không phải Chu Mộc Vương, nhưng rất rõ ràng hai bên mục đích tương tự. Cơ bản lý niệm đều là, ta hoặc không được, ngươi đến cũng đừng nghĩ sống cho thật tốt. Thế nhưng so sánh lên Chu Mộc Vương tiêu hao cửa đồng điệu mấy trăm năm năng lượng hải vi, người này nhưng là mục đích tính rất mạnh đem mục tiêu, trực tiếp nhắm ngay chính mình người quân biết. Sát thực là những này đại bánh chưng. Một khi đi ra, hô hô một phương hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Có thể làm như vậy, có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ lại là một vị hoàn bảo chủ nghĩa người người thừa kế sao? Đương nhiên, thiết yếu nhất chính là, Tô Thần cũng không xác định đối phương có hay không đi qua hiện đại, có hay không nắm giữ hiện đại học thức. Này cơ mờ mờ nếu là có, đó mới gọi là không nói gì. Hắn nguyên bản liền không có gì ưu thế. Một đường lại đây đều bị người nắm mũi dẫn đi, mà hiện tại, liền ngay cả dưới bàn chân bánh trưng đều bị đối phương dắt ra để lưu. Tô Thần cảm thấy đến nhiệm vụ lần này, khả năng chính là tự hệ thống cố ý thả ra. Đây là ngẫu nhiên sự cố, cũng không phải là hệ thống bạn ý, tính xin ký chủ không phải nghĩ nhiều. Đang muốn tự hệ thống ra để giải thích. Điều này làm cho Tô Thần càng bất đắc dĩ. Vậy ngươi hiện tại bao nhiêu cho cái dòng suy nghĩ? Ta là chờ đối phương đem người tập hợp, huyên náo bẩn thỉu xấu xa, lại động thủ thiếp thẻ vàng cảnh cáo. Vẫn là nói thế nào? Hiện tại ngươi cũng không cho ta đi tìm Thanh Hổ tử. Hệ thống trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ là đang xoắn xuýt đến cùng cho Tô Thần ra sao tin tức tốt hơn. Mà phía dưới, Trần Lập An cùng Mai Lương đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Mọi người ở bên ngoài, dựa theo yêu cầu của ngài tìm tới. Mai Lương lấy lòng nói, nhưng cũng là không giấu kỹ trong mắt cái kia chợt lóe lên tâm tình. Cố điều Tô Thần cũng không phải là rất muốn quản cái tên này. Nghĩ thầm, không chừng sau khi chiến hỏa vừa đến, hắn nên liền muốn bị hấp nhất, hoặc là bị khởi nghĩa người giết chết chứ. Sớm muộn đều là cái vật chết, sao biểu hiện cũng không đáng kể. Ngược lại mặc kệ như thế nào, lịch sử uy tích không thể bị thay đổi. Đại gia sớm muộn đều phải bị cái kia một kiếp khó. Tô Thần gật đầu, trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống. Chuẩn bị kỹ càng lời nói, hiện tại liền lên đường đi. Đi ra cửa ở ngoài, bên ngoài đã đặt ba chiếc xe. Một trong chiếc xe, ngồi vào vật tư. Một chiếc nhồi vào Mai Lâm Minh. Một chiếc nhưng là nhồi vào hai người dựa theo yêu cầu của hắn. Tiệm đến ngày sinh tháng đẻ đều thích hợp bát tính. Nói là bát tính, thực cũng chính là tuổi thọ sắp tới sắp chết người. Những người này đa số sắc mặt tiểu tụy, coi như là sắc mặt như thường, vậy cũng là ẩn tật khó có thể trị liệu người. Đều là chết rồi trong nhà liền mất đi cuối cùng trụ cột. Sau đó rơi vào cái vợ con ly tán, cửa nát nhà tan cục diện. Bản y trên, Tô Thần là cảm thấy được đối phương sự xuống còn, chính mình dùng tiền hoàn toàn thu mua không được. Dù cho chỉ là cuối cùng một đoạn ngắn tháng này, vậy cũng là đối với người ta tới nói vô giá tài sản. Hắn xác thực là không quyền lợi dùng tiền đi mua. Đi tế tính toán một chốc những người này chết rồi người nhà thê thảm trình độ. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định cùng để Mai Lương loạn tập hợp người, không bằng trực tiếp do hắn chỉ định, trực tiếp đem người giao cho người nhà. Đương nhiên, cách làm như thế quá mức thánh mẫu, cũng không phải là cái gì hiệp nghĩa cử chỉ. Bản thân hắn cũng chính là đem cố sự bên trong một ít cần phải thương vong bù đắp trên mà thôi. Đồng thời cũng chính là đem đối phương tầm mắt hấp dẫn lại đây. Đây là cần phải hy sinh sao? Tô Thần thậm chí theo bản năng mà dò hỏi chính mình. Khả năng trước là không cần thiết, nhưng lại như là hệ thống nói tới, chính mình can thiệp sau khi, liền trở thành cần phải hy sinh. Đoàn người mênh mông quần quật điệu lái xe, hướng về trong núi thảm bỏ đi hang ổ chạy đi. Mà vào lúc này, theo khoảng cách áp sát, số ảo bên trong không gian hai cái ý thức, tựa hồ cũng như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, bắt đầu làm ra kỳ quái cử động. Tiểu Hồng tiểu tượng mang tương cái kia bánh trưng để lại. Mà ngay tại lúc này, cái kia bất hóa cốt bánh trưng lên tiếng. Ta nghe được tiếng nói của hắn. Ai? Câu nói này cho tôi thần làm bối rối. Hắn tính lực theo lý thuyết làm sao cũng nên so với cái con này bánh trưng cường chứ? Chủ yếu nhất chính là, hệ thống đã với hắn bảo đảm quá. Sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ quái dại. Mà ở cái kia bánh trưng lên tiếng sau khi, hắn còn cố ý chất vấn hệ thống. Được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, hắn tiếp tục nghe. Nhưng vẫn là không nghe cái kia bánh trưng trong miệng ngân thành. Tô Thần chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, ai nói chuyện? Mà cái kia bánh trưng chần chờ một hồi lâu, tựa hồ là đang nghe đối phương nói cái gì nội dung tự. Một hồi lâu, hắn mới hơi kinh ngạc mà nói rằng, hắn thật giống đang nói, chờ chúng ta đã lâu. Tri hắn dĩ nhiên biết chúng ta hiện tại chính tại quá khứ. Cái kia bánh trưng khá hơi kinh ngạc mà nói rằng, lẽ nào là trên người ta bị động cái gì tay chân sao? to thần nhưng là ánh mắt khá là xa xăm, nhìn về phía xa xa liên miên quần sơn. Phong thủy của nơi này vị cũng không đúng, e sợ bị dở trò không riêng là một chỗ. Quần sơn vây quanh, coi như là trước kia phong thủy vị là ẩn phong nước, vậy cũng không nên là trên mặt hung sát chi khí quần lộ. Nói trắng ra, trước kia coi như là mộ quặng bên này phong thủy kỳ quặc, mà so với trước xích tùng tử mộ tàng còn muốn thâm. Thế nhưng hiện tại, phong thủy này đều bị phá, phá đến sạch sành sanh, một điểm không dư thừa. Ở bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng nội bộ đã sớm bị đảo dộng, đồng thời còn bị bỏ vào cực hung sát đồ vật. Như vậy tình cảnh thật sự là không tốt lắm. Hơn nữa, liên quan với giở trò cái kia một điểm, Tô Thần Sự chú ý không nhịn được đặt ở xích trùng tử trên người. Xích trùng tử, chứ ngươi mộ thất có phải là bị người từng giở trò? Ta hấp thu phục ngươi cái kia rác rưởi không gian sau khi, tìm tới một câu phá nát nhắn lại. Ngươi không gian kia bị ai vỡ vụt? Nay vừa nói, rõ ràng là bước lên xích trùng tử chuyện trung tâm. Hắn nói thẳng, không ai vỡ vụt, chính là ta chết đi trong nháy mắt đó, không gian kia liền tan nữa. Người chết không gian liền tan nữa, không tồn tại đi. Như là trường bạch bên trong những người không gian, có thật nhiều đều là không có chủ nhân đi. Nhiều lắm chính là bận thịu đồ vật có thêm chút, nhưng lại như là trước cái kia đại tướng quân bánh trưng vị trí không gian như thế, coi như là đối phương bị chính mình tuấn sát, không gian kia cũng vẫn như cũ tồn tại a. Vì lẽ đó căn bản không tồn tại khả năng này. Nghĩ đến đây, Tô Thần theo bản năng nghi vấn lên. Không gian kia lẽ nào là ngươi mạnh mẽ đoạt tới? Không hoàn toàn nhận chủ. Chương 461, tính toán đại khái năm ngàn năm lên. Chuyện này, Xích Tùng Tử sửng sốt một chút, này có ý gì a? Tuy rằng chính hắn cũng không có phương diện này đặc biệt ký ức, nhưng diễn biến đến như bây giờ, trở lại thảo luận không gian chuyện này có ý nghĩa gì sao? Ta không biết ngươi có ý gì." Sích Tùng Tử nói, tựa hồ là rơi vào hồi ức. Biểu hiện cũng biến thành không tên điệu bi thương lên. "Thế nhưng ta không gian kia tuyệt đối với là của ta, ta không thể đi cướp. Đồ vật khẳng định là cho ta, không thể cho người khác chứ?" "Đúng. Vật kia liền là của ta, tuyệt đối không phải ta đoạt tới, ta đường đường Sích Tùng Tử, cần cấp giật đồ của người khác sao?" Nguyên bản hẳn là một cái rất có niềm tin sự tình, nhưng nương theo Sích Tùng Tử cái kia thanh âm hơi run, nhưng lại khiến người ta càng ngày càng hoài nghi lên. "Nhớ không lầm lời nói, cái tên này quấy chạy người ta con gái sau khi, liền tự lập môn hộ." Ở bên ngoài nói là Theo đạo tiên đạo, nhưng trên thực tế nhưng là chính mình sống một mình. Hơn nữa đối phương vẫn là lúc đó số một số 2 mỹ nhân chứ. Vì lẽ đó ngươi phản bội thần nông thị đúng không? Không riêng phản bội, ngươi rất có khả năng còn từ hắn nơi đó trộm đi món đồ gì. Ta đoán xem, nếu như không gian kia thực sự là tự nguyện đưa cho ngươi, như vậy đối phương vì sao lại ở bên trong tăng độ vào đây? Nghe Tô Thần lời nói, Sích Tùng Tử chỉ cảm thấy hiện tại trong đầu như là đầy giấy một đống lớn hồ gián tự. Ngươi có ý gì? Tô Thần nhàn nhạt nh nhĩ mày không lên tiếng. Nhìn cái kia hung ác đến cực điểm phong thủy càng thêm tới gần. Hắn cảm giác Chính mình thật rống là biết cái này thế giới song song vì sao lại biến thành bộ dạng này. Đồng thời, không đoán sai lời nói, người phía dưới e sợ cũng đã chết hết. Ba quát, cái kia sống tạm xích trùng tử. Phong thủy hình bất biến, khi biến, chính là tối kỵ. Trước kia linh khí nuôi phong thủy huyết, trực tiếp từ trong ra ngoài bị phá hủy. Phong thủy linh huyết biến thành bắt nháo đồ vật. Linh khí cũng rơi vào, toàn biến thành bẩn tiểu đồ vật. Càng dưỡng càng gay go, đi vào người, căn bản liền không thể tồn tại vật còn sống. Nghĩ đến cái kia vệ xuyên tử sợ dĩ tìm tới Mai đại soái, cũng chính là muốn mượn người ta thế lực. Định dụng này người sống sợ sợ, đến đem nơi này bẩn tiụ đồ vật toàn bộ hấp thụ đi thôi. Có điều, buồn cười chính là, hắn hiện tại cũng phải dùng cái này biện pháp. Xe rất nhanh sẽ đến địa phương. Mọi người đều thống vừa xuống xe. Hướng về trước thực còn có gần như một kỳ lợ mẹ còn chừng, trái phải lộ trình, thế nhưng xe cộ đã hoàn toàn không có cách nào tiếp tục hướng về trước mợ. Chỉ có thể đi tới đi. Trong lúc, Xích Tùng Tử như phát điên truy hỏi, nhưng Tô Thần đều không lại phản ứng hắn. Chính là, ác dạ báo, không phải không báo, là thời điểm chưa đến. 5000 năm trước có thể làm ra phản bội hành vi Xích Tùng Tử, tự nhiên là không sẽ nghi tới. Hắn cha vợ trực tiếp một lần đem hắn tính toán đến 5000 năm sau, thậm chí như vậy quán niệm, còn bất tri bất giác địa thay đổi thế giới này. Trần Lập An cùng Mai Lương sau khi xuống xe, liền bắt đầu điều khiển những người dùng tiền mua đến dân chúng đi về phía trước. Phía trước có gì đó, nghe huệ xuyên tử cùng với trạm xe lựa nhân viên miêu tả. Trong lòng bọn họ đều nắm chắc, chỉ có điều vào lúc này, đã tên đã lấp vào cùng, không thể khưng phát. Mắt thấy cái kia bách tính hai mắt vô thần bị cản tiến vào. Các binh sĩ đều giơ thương nhắm ngay bỏ đi quy đạo phần cuối sơn động. Trong sơn động có gì đó, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ làm tất cả những thứ này chính là cái khá là kỳ quái nhiệm vụ. Có thể chỉ chốc lát sau, liền trực tiếp từ bên trong truyền đến làm người ta sợ hai tiếng kêu thảm thiết. Mọi người đều sửng sốt một chút, phía sau Mai Lương la lớn, đều cho lão tử khẩu súng cho chặt. Bên trong mặc kệ đi ra món đồ gì, đều đừng cho lão tử sợ sệt. Đều con mẹ nó đánh cho chết. Chuyện này sau khi kết thúc, trở lại, mỗi người khen thưởng 10 khối viên đại đầu. 10 khối viên đại đầu. Vừa nghe cái này khen thưởng, các binh sĩ đều sẽ thương đoan đến vỡ vàng. Mà chính khi bọn họ để phong phú tưởng thưởng mà kích động thời điểm hưng phấn, Bên trong tiếng kêu nhưng là càng ngày càng địa khốc liệt lên. Có người khàn cả giọng địa la lên thú mạng. Thế nhưng không ai dám đi vào kiểm tra tình huống. Đại khái là 2.3 phút sau, tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc cũng đã ngừng. Mà lúc này sắp trời nhưng là bỗng nhiên trở nên âm đạo. Trình khu vực trong nháy mắt bị dày nặng đám mây che lại. Các binh sĩ cảm thụ đến tình huống của nơi này có chút quỷ dị. Dôn dập nhớ tới khoảng thời gian này, có người truyền trong ngọn núi náo an thịt người quái vật tin tức. Bọn họ không khỏi nghĩ, sẽ không quái vật kia hiện tại ngay ở bên trong này chứ? Có người không khỏi nhỏ giọng nói rằng, trạm xe lửa sự tình các ngươi nghe nói không? Ồ Ngươi nói chính là một chiếc bò đi tàu lửa lái vào trạm xe lửa, kết quả trạm trưởng phát hiện chiếc kia tàu lửa không riêng là bò đi. Đồng thời còn không ai lái đúng không? Có người càng là kinh ngạc nói rằng, không riêng là như vậy. Nghe nói cái kia tàu lửa bên trong buồng xe tất cả đều là người chết a. Kì. Người chết? Ta đi, lẽ nào là người chết đem tàu lửa lái qua? Nghĩ đến đây, bọn họ theo bản năng nhìn dưới chân giẫm, mọc đầy cỏ dại bò đi quý đạo. Tuy rằng bây giờ sắc trời tối tăm, không phải rất có thể thấy rõ tình huống thế nào, nhưng mơ hồ vẫn là có thể nhìn thấy, không ít cỏ dại hiện tại trực tiếp bị áp đảo dấu vết. T. Nhất thời, liên tiếp tiếng hít vào vang lên. Mai Lương chính nói chuyện với Trần Lập Hàn đây, nghe được các binh sĩ cái kia nghi nghị luận sôi nổi ầm thanh. Nhất thời nổi lên vô danh hóa khí. Hắn trực tiếp mắng, không nghe lão tử mới vừa nói lời nói mà. Hắn bên trong đi ra đồ vật, nếu như ai thả chạy một cái, ta mẹ nổ súng bắn chết hắn. Nghe nói như thế, các binh sĩ đều tỉnh táo lại. Đúng đấy, quái vật tính là gì, gặp phải quái vật không chừng còn có thể sống sót. Nhưng nếu như gặp gỡ liền tra đẻ cũng dám giết Mai Lương, bọn họ đường sống mới là không cao a. Nghĩ đến đây, mọi người đều vừa sốt sáng lên. Mato thần nhìn những người này nghiêm túc hành vi. Trong lúc nhất thời càng là bất nan dĩ, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút trong này vật dơ bẩn liền có thể xông tới đi ra. Như vậy dự đoán, rõ ràng là trái với lẽ thường. Thế nhưng khi hắn bấm chỉ tính toán, này sơn đồ vật bên trong là vật gì thời điểm, hắn lại cảm thấy, chỉ là như vậy trận chiến, liền có thể đem người nhà làm ra đến. Bao nhiêu vẫn còn có chút dung dung. Có điều cũng không nghĩ lãng phí thời gian, Tô Thần trực tiếp quát tay. Vẫn nhìn kỹ hắn Trần Lộ An, lúc này thu được tin tức, sau đó hướng về Mai Lương ngáy mắt. Mai Lương lúc này vung tay lên, "Ngươi, ngươi, ngươi còn có ngươi." Bốn người các ngươi cho ta vào xem xem, vào xem xem, bị điểm tên bốn người trực tiếp choáng váng, mới vừa vào đi tiếng kêu thảm thiết, vẫn còn bên hai. Bọn họ nếu như hiện tại đi vào lời nói, cái kia không được chết không toàn thây sao? Trọng điểm là tại sao là bọn họ? Có thể chính muốn lên tiếng dò hỏi, liền thấy bên cạnh mới vừa rồi còn đang tán gẫu người, hiện tại đã giơ lên thương chỉ về chính mình. Bốn người kia không thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt đi vào bên trong. Trời bên ngoài là tối tăm, trong sân động là hắc ám. Trong bóng tối, còn mang theo dày đặc mùi máu tanh. Chương 462, người bị quẩy tiến vào tường bên trong. Theo bọn họ thâm nhập, cái kia mũi máu tanh càng ngày càng dày đặc. Dưới chân cũng tựa hồ là xuất hiện không ít vết gác khí tức. Bên hai tựa hồ còn có tí tách tiếng nước. Các ngươi có nghe hay không đến cái gì kỳ quái tiếng vang?" Đột nhiên có người hỏi như vậy. Còn lại ba người sửng sốt một chút, "Không có a, ngươi nói cái gì kỳ quái ở đây?" Chính nói, liền truyền đến thanh âm huyên náo, "Ngươi là nói có món đồ gì ở bọ sao? Có thể nơi như thế này, thêm ra đến gì đó bọ sắt tiểu tẩu thú thực không thể bình thường hơn được." Mà người kia nhưng là theo bản năng mà lắc đầu một cái, "Không phải. Chính là thanh âm rất kỳ quái." Lạ như là có một người đang nói chuyện như thế. Ơ. Hẳn là khi lưu âm thành chữ. Nghe được như vậy miêu tả, mấy người cùng theo bản năng nín hơi nghe một hồi. Nhưng là cái gì đều không nghe thấy, mà bọn họ cũng đang rõ dự muốn không cần tiếp tục đi về phía trước. Chủ yếu là liền chiếu sáng đồ vật đều không có. Bọn họ hoàn toàn là tìm tòi đi tới. Đồng thời là trước những người kia kêu thảm thiết, cực kỳ bi thảm. Căn bản không giống như là giả ra đến. Nói cách khác, vừa nãy đám người kia ở bên trong xác thực là gặp phải món đồ gì? Rất có khả năng đã ngộ hại. Nghĩ đến đây, bốn trong lòng người vô cùng hối hận. Bọn họ ngày hôm nay nguyên bản là không phải tới, nhưng chủ yếu là tiền quá nhiều rồi, tới một lần liền có thể đỉnh mấy tháng nguy cung. Nguyên bản là trong đội ngũ không ít người, sẽ rách đầu đều muốn chui vào. Thế nhưng đều không có cơ hội đến, bọn họ thu được cơ hội này, vốn cho là chính mình là bộộc lộ tài năng, nhưng không nghĩ, hiện tại chính mình trở thành chuyện cười. Ai? Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có người nói, nếu không đừng tiếp tục hướng về trước chứ. Đúng vậy, nói rõ chính là để chúng ta tiến vào đi tìm cái chết. Đừng đi xuống. Mấy người đều nghĩ tới trước tiếng kêu thảm thiết. Tâm cho rằng hiện tại chính mình còn chưa có chết, khẳng định là không đến địa phương. Đồng thời hiện ở đây cự cách lối ra cũng có khoảng cách nhất định. Nay nếu như xảy ra chuyện gì, vẫn là có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, tiền đề là những người mới vừa rồi còn cùng chính mình tán gẫu người, đừng dùng súng chỉ mình. Chủ yếu cũng là hiện tại không gặp phải nguy hiểm gì đồ vật, cũng liền giải thích, bọn họ không chừng chính ở vào an toàn địa phương. Vậy thì không đi xuống. Hắn lại dám để chúng ta đi tìm cái chết. Chính là a. Nay nếu như biết là đi tìm cái chết lời nói, ta cỡ mở nở chắc chắn sẽ không cướp đến rồi. Chủ yếu là Muốn đi qua làm gì a? Ta trước nghe được chính là nói, nơi này có cái đại mộ, có thể ăn trộm đồ vật a. Ăn trộm đồ vật? Nay nhiều không biết xấu hổ a. Người chết đồ vật cũng ăn trộm, con mẹ nó không sợ giám tỏ sao? Nhưng, mấy người nghĩ lại vừa nghĩ. Nay nếu như liền mai ra đều có thể ghi nhớ trên đồ vật, cái kia không được là phú chết. Trong lúc nhất thời, mấy người đều không hẹn mà cùng địa nhìn về phía phía sau hầm. Thầm nghĩ, hẳn là không có chuyện gì chứ? Dù sao bọn họ đã đi vào thời gian dài như vậy. Nay nếu là có sự tình lợi nói, chỉ sợ là đã sớm xẻ ra chuyện. Trong lúc nhất thời, mấy người lạ gan đều lớn lên. Có người trực tiếp đề nghị, "Ta cảm thấy đến khả năng vừa nãy tắc quái đồ vật không trùng đã bị dọa chạy chứ? Ta cũng cảm thấy, không trùng căn bản liền không món đồ gì. Khẳng định là những tên kia bị bên trong bọn sát cái gì sợ rồi." "Đúng đúng đúng. Nếu như phía dưới này thật sự có một cái đại mộ lời nói, chúng ta ghim xuống đây. Nếu là thật có quái vật gì, trực tiếp nổ súng bắn chết là được." Như vậy nói chuyện, mấy người đều cảm thấy được. Tiếp tục nữa, vậy khẳng định là có hy vọng. Dù sao người phía sau đã không nói lời gì, ghim súng khẩu đối với hướng về bọn họ. Vậy khẳng định chính là đã sẽ không để cho bọn họ dễ dàng rời đi cái này bỏ đi hang ổ. Bốn người ăn nhịp với nhau, lúc này quyết định đi xuống trước. Thế nhưng nghĩ, nơi này dù sao cũng là hang ổ, khẳng định là con đường rất rối phức tạp, cũng không thể không có chiếu sáng thiết bị. Liền mấy người đều dồn dập bắt đầu tìm tòi lên bên cạnh đổ vật đến. Có người ngồi xổm người xuống, liền trực tiếp bắt được vài vụn. Tới trước nói nghe được gầm thanh kỳ quái quánh người, hiện tại cảm giác mình lại nghe được cái kia thanh âm kỳ quái, lại như là có người đang cầu cứu tự, một tiếng lại một tiếng. Có thể lại không giống như là cầu cứu, âm thanh tựa hồ là từ rất xa chỗ rất xa truyền đến. Đến nơi này thời điểm hoàn toàn vận mẹo nguyên bản câu chữ. Người kia rất là hiếu kỳ, hắn muốn biết cái kia lạ thanh âm gì. Tại sao nghe tới có thể như thế kỳ quái? Liên liên theo bản năng đi về phía trước. Trong bóng tối nếu là không đem chân nhấc đến cao cao, thực vẫn là rất dễ dàng bị vấp ngã. Càng là tại đây dạng bỏ đi hang ổ bên trong đường hầm. Bùm lang. Nam nhân cũng không đi mấy bước, liền trực tiếp bị đồ vật vấp ngã. Người khác sửng sốt một chút, nòng súng đồng loạt đối diện đi. Người kia trực tiếp mắng, là ta là ta. Đừng hắn mẹ nổ súng bậy ha. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo sau đó dùng trong tay vừa nãy tìm kiếm đến chu vi còn lại vật liệu, một đoạn mô côn cùng một đoàn vải rách. Trong bóng tối muốn đem những thứ đồ này lắp ráp lên có chút khó khăn. Thế nhưng vừa vặn có người mang theo một hộp nhỏ diêm. Hốt kéo. Diêm vì là hắc ám không gian, mang đến một tia sáng. Ba người rất nhanh sẽ đem cái kia hắc giờ vải cuốn ở trên cuốn gỗ. Sau đó trực tiếp thiêu đốt cái này giản dị cây đuốc, liền bắt đầu đánh giá cái này đường hầm. Có thể không ngóc ước, ánh sáng đem này một mảng nhỏ địa phương rọi sáng thời điểm. Đi xa một chút người quyết nhưng là hốt hoảng hét rầm lên. Ta đi. Này con mẹ nó Mấy người bị tiếng nói của hắn sợ hết hồn, vội vàng xoay người nhìn sang, lúc này mới phát hiện, bọn họ trạm địa phương, cùng người kia trạm địa phương, hoàn toàn chính là đống máu đường ranh giới. Bên này tường an vô sự, thế nhưng người kia trạm địa phương phơi thay một chỗ. Đồng thời không riêng là trên đất, liền ngay cả bốn vết tượng trên đỉnh, đều cái quái gì vậy là thi thể. Tất cả đều là mấy mẹ thi thể, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, càng lạ đều gắt gao khảm nạm hơn nữa ở trong đất bùn. Trời ạ, nơi này vừa nãy phát sinh cái gì a? Mấy người mang tương cây thuốc mỏ về nơi sâu xa, trong bóng tối như là có món đồ gì. Có thể nhìn kỹ vừa giống như là không món độ gì. Có thể muốn đúng là không món độ gì lợi nói. Tại sao vừa nãy nhiều người như vậy, dĩ nhiên có thể bị chết thảm như vậy. Vào lúc này, hoàng sợ rốt cục chiếm đè bụng đầu. Bọn họ khàn cả giọng mà hừ lên, điên cuồng muốn hướng phía ngoài chạy trốn. Nhưng ai biết, vào lúc này cây đuốc đột nhiên diệt. Trước kia ngã xuống đất người kia, chỉ cảm thấy trước cái kia tiếng nói càng ngày càng gần. Đang muốn, người phía sau đã vội vàng đem cây đuốc liền lại lần nữa tiêu đốt. Có thể người kia ngẩng đầu, đang muốn dây rủ đứng lên đến. Liền nghe đến bên cạnh mình tựa hồ có tiếng gì đó vang lên. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, cho rằng là có người tới kéo chính mình lên, có thể không thừa muốn vừa quay đầu lại, ở tia sáng chiếu xuống, hắn nhìn thấy một tấm bị vô hạn phóng to máu me đầy mặt, biểu hiện dại ra nam nhân mặt chính gắt gao dán vào mặt của mình. Mà phía sau đồng bạn đã sớm gào khắp thảm thiết địa đi ra ngoài hơn 10m. Chương 463, vật trang trí. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân đấu. Mọi người đều không hiểu vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Có thể vào lúc này, cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ có thể điên cuồng rút đủ lao nhanh, hướng về cái tia xa xôi tia sáng ở ngoài, đi tới. Có thể đến thời điểm cũng không có đi tới bao xa khoảng cách, cũng không có bỏ ra tới thời gian bao lâu. Hiện tại cùng chạy ra ngoài thời điểm, nhưng lại vô cùng xa xôi, thời gian trôi qua cực kỳ chậm rãi. Ba người thất kinh địa chạy, nguyên bản là cảm thấy đến mặt sau quái vật chính đang ăn đồng bạn của chính mình. Hẳn là có thể nhiều chạy trốn trên một quãng thời gian, có thể nhiều đi ra ngoài một lúc. Nhưng như vậy nghĩ, có người chính là lòng hiếu kỳ tăng cao. Bọn họ cây đuốc cũng không có mang đi, mà là bị vứt trên mặt đất tiêu đốt. Có người tò mò quay đầu lại, liếc mắt nhìn. Cũng là như thế một ánh mắt, không thừa muốn nhưng là đem cả người hắn đều sợ đến trinh ở tại chỗ, không thể động đậy. Bởi vì hình ảnh kia đúng là quá khủng bố. Một cái khổng lồ bóng đen, trực tiếp đem tên kia đồng bạn mang theo đầu, liền nắm lên đến. Sau đó trực tiếp thẳng thắn rứt khoát mà đem người kia xé thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt, càng như là đem hình ảnh kia vĩnh hằng dấu ấn ở trên người. Mà, với bọn hắn tưởng tượng không giống nhau chính là, quái vật kia không ăn thịt người, chỉ giết người. Lập tức liền thấy quái vật kia trực tiếp đem xé ra thân thể, mạnh mẽ khảm nạm tiến vào phía trên trong vết thương. Huyết dịch chưa đọng lại thân thể. Xoẹt. Bị như thế một lạm sau khi, lại như là trong túi tiền bỏ ra đến đồ vật như thế. Máu tươi ở ánh đèn chiếu xuống cũng là bị đè ép phun tung tóe đi ra. Căng Kinh khủng chính là, bọn họ lại vẫn có thể nghe được người đàn ông kiệt như có như không tiếng kêu cứu. Sẽ thành hai nửa cũng chưa chết, đều còn có thể có ý thức. Cái này cần đau tới trình độ nào a? Người kia chỉ cảm giác mình càng là như vậy nghĩ, liền càng cảm thấy đến chuyện như vậy thật sự đệ người tê cả da đầu. Cũng không định đến chính là, chính hắn bị dọa sợ. Mắt thấy cái kia đại bóng đen, đem đồng bạn giải quyết đi sau khi, trực tiếp đấu đá lung tung hướng về hắn nhanh chóng chạy tới. Hắn muốn giải rủa, nhưng là thân thể đã chết cứng như là có vô số lệ quỷ trên mặt đất đó đầu, đồng thời đem hắn chân vững vàng mà vồ chết trên đất, để hắn căn bản không thể nhiều nhúc nhích trên một hồi. Người kia triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn bóng đen kia, đem chính mình thân thể cũng đồng dạng nắm lên đến. Có thể không giống nhau chính là, lần này tên kia lại không đem hắn ngay tại chỗ xử quyết, mà là rất chú ý mà đem hắn đại lực cầm lấy, trở lại trước kia địa phương. Người kia hoàn toàn không nhận rõ, cầm lấy chính mình chính là quái vật kia tay còn là cái gì. Chực cảm giác mình như là bị chặn ngang mang theo một cái dây thường lỡ tự. Quái vật kia mỗi một lần động tác, đều giống như là muốn đem cả người hắn chặn ngang cắt đứt tự trong bụng quần quật, làm như muốn có không ít dơ bẩn đổ vật nôn mửa ra tự. Nhưng đồng thời lại nương theo khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức. Người kia nguyên vốn là muốn mình có thể sống thêm một lúc, không chừng còn có thể có được cứu đến cơ hội. Thế nhưng bây giờ biến thành như vậy, khả năng là đã không thể lại tiếp tục sống tiếp. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy phần eo đi xuống tựa hồ có hơi nhẹ nhàng. Đồng thời cũng rất nhanh đi đến trước chính mình đồng bạn bị xé thành hai nửa địa phương, mùi máu tanh, xông vào mũi. Trên mặt cũng có sền sệt máu tươi, là phía trên hắn thi thể máu tươi. Kỳ quái chính là, trước đi tới đây thời điểm Bọn họ nhưng là xem cảm quan mất linh như thế, đối với nơi này không biết gì cả, chỉ cảm thấy ơ mức, hắc ám, thậm chí cả người đều cảm giác như là bị nháy mắt cất vào một cái kỳ quái bao bên trong như thế. Sau đó hắn cảm giác trên mặt đất tự hồ là bùm làng một tiếng, như là có cái gì trầm trọng đồ vật trực tiếp rơi trên mặt đất tự. Đang muốn cũng cảm giác được, trên người cũng trống trơn, có đau nhức. Hắn từ bị quái vật trảo lúc thức dậy, liền vẫn cảm nhận được đau nhức. Thế nhưng bởi vì biết chắc chắn phải chết, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp đem cái tia đau nhức cảm quan lơ là. Nhưng không nghĩ, vừa nãy dậy đập mũi máu tanh truyền đến thời điểm Hắn mới lại cảm giác được khủng bố trong khổ, chính muốn biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn đồng thời cũng cảm giác được cái kia kỳ quái vật nặng rơi xuống đất âm thanh, cùng nói là vang chậm, nhưng trên thực tế nghe tới vẫn có nhất định đàn hồi, lạ như là tâm tích sau khi có cái gì vô cùng mềm mại đồ vật giúp đỡ bước đệm một hồi, lẽ nào là vật kia ném tới thi thể của hắn trên sao? Hắn như vậy nghĩ, trực tiếp dây rủ quay đầu trở lại xem, nguyên bản là cảm thấy thôi, trước khi chết chí ít không nên để cho chính mình lưu lại tiếng uế, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến, cái kia sa suất rơi dụng địa phương, nhưng lại an tưởng nằm một đôi chân, khi đó Vừa vặn từ phần eo đi xuống chặn ngang cắt đứt một đôi chân, mà cũng không phải nói cặp kia chân trụ xuống sau khi, vẫn là uốn cong một nửa khúc dãy rùa tư thái. Liên chỉ cần là cặp kia trên đùi vả víu dãy, liền để cả người hắn sởn cả tóc gáy. Ngoại trừ dãy của chính mình bởi vì tổn hại bất đắc dĩ chính mình đánh cái miếng vả, chẳng lẽ còn có người khác cũng cùng hắn ở dãy đồng nhất cái vị trí đánh miếng vả sao? Nhưng đồng thời, hắn càng là bắt đầu cảm giác mình có chút mê muội lên. Lạ như là trong thân thể có món đồ gì chính đang nhanh chóng trôi đi tự. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì, bần đủ hốt hoảng tối đầu nhìn xuống phía dưới. Trong đáy mắt, một tiếng khủng bố kinh sợ tiếng thê ơ liền lần thứ 2 truyền khắp toàn bộ đường hầm. Điên cuồng về phía trước chạy hai người. Nghe được tiếng thế này, chạy trốn càng thêm ra sức. Mà người kia lúc này cả người đều yên ba. Hắn chỉ nhìn thấy phần eo của chính mình trở xuống vị trí, lúc này càng là biến mất không còn tăm hơi. Hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, vừa nãy vật kia rơi xuống âm thanh. Dĩ nhiên là hắn chân bị cái này quái vật cắn đứt, chính đang rơi xuống. Mà hiện ở quái vật kia đang xem hắn. Tuy rằng không nhìn thấy quái vật kia mặt, quanh thân cùng quái vật tiếp xúc địa phương cũng là đen kịt một mảnh. Thế nhưng hắn rõ ràng trong lòng chính mình mặc dù có thể suy nghĩ lung tung trên thời gian dài như vậy, cái kia đều là bởi vì, cái này quái vật muốn cho hắn ý thức được hiện tại chính mình tình cảnh đến cùng là khủng bố đến mức nào. Khi hắn đem nhọn gọi sau khi đi ra, hắn tựa hồ là nghe được một tiếng cực kỳ lảnh khốc tiếng cười, là cái này quái vật phát ra sao? Hắn nghĩ, nhưng là không có bất kỳ muốn phải tiếp tục tra cứu ý tứ. Hắn phần eo trở xuống toàn bộ gãy vỡ. Nói cách khác, bên hai vẫn tí tí tách tách tấm thanh, không riêng là huyết dịch của người khác nhỏ xuống, cũng không ít là trên người mình chảy ra đi. Hắn tuyệt vọng cương cứng thân thể. Nguyên vốn là muốn để cho mình bị quái vật vỡ ra thời điểm có thể càng thuận tiện, càng mau một chút. Lấy này đến dạng bất thốn khổ, có thể không ngờ tới chính là quái vật kia, nhưng lại đúng hắn động tác trong nháy mắt trở nên ôn nhu đến cực điểm. Trực tiếp đem hắn đoan chính địa ôm, tìm thích hợp cây đuốc bên cạnh vị trí. Cang La liền như vậy, đem hắn đặt ở bên tường dựa vào. Thậm chí, còn nhiều cho một cái chống đỡ một côn. Đương nhiên, cái kia cũng không phải một côn, đó là dựa vào quang. Thấy rõ cái kia cái gọi là một côn thực là một cái bóng loáng xương của người. Chương 464, xuống xuống. Hắn càng tan vỡ, nhưng là vào lúc này, toàn bộ người tâm lý hàng phòng thủ đã bị triệt để đánh tan. Không riêng là tự vong trầm trầm đến, để cả người hắn đều không thể đang khống chế chính mình còn lại thân thể lĩnh viện. Càng bởi vì, vừa nãy cái tiếng một tiếng kêu to, để cổ họng của hắn trực tiếp bị gọi khản. Lúc này, hắn liền thống khổ rên rỉ đều có vẻ cực kỳ gian nan, lại như là yết hầu thẻ một tảng lớn vật kỳ quái quái tự. Hắn có thể cảm thụ đối phương tồn tại, nhưng cũng là không thể làm gì. Mà đến lúc này, hắn cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái này quái vật, với bắt đầu liền làm được rồi dự định. Hắn vừa bắt đầu, liền không muốn để cho hắn thẳng thắn dứt khoát giết đi, mà là chậm rãi đem hắn mang về mang đến cái này tràn đầy máu tanh tàn bạo tử vong thi thể chồng chất, huyền chốc treo. Nơi này thậm chí còn có thể nghe được, hắn vẫn không có triệt để tắt thở người yếu ớt tiếng hít thở, tiếng rơi gì? Thời khắc này, hắn thậm chí cảm thấy được, hình phạt trên trực tiếp đem người lãnh cục. Thật là tương đối khá một cái tử vong phương thức. Chí ít chết rất kiên quyết, mà không giống như là hắn như bây giờ, bị hành hạ đến mất đi tự do hành động năng lực. Liên tự mình phán quyết đều không làm được, chỉ có thể liền như vậy lặng lặng ngồi ở đây địa ngục giống như địa phương, lặng lặng chờ đợi chính mình tử vong. Nhưng hắn không nghĩ ra, tại sao là chính mình đây? Theo bản năng nhìn về phía phương xa ánh sáng, chỉ thấy cái kia ánh sáng công trình đang điên cuồng chạy trốn, tựa hồ là chính mình trước độ hữu. Bọn họ thật sự chạy trốn thật nhanh a. Dĩ nhiên cự cách lối ra đã như thế gần rồi. Hắn lúc đó liền không nên như vậy trở về xem. Chí ít không quay đầu lại xem lời nói, không chừng hiện tại bị xem là vật trang trí, thả người ở chỗ này, khả năng liền không phải chính hắn. Không chừng hẳn là người khác. Hay là, hiện tại mình đã đi ra ngoài? Lại như là hai người kia như thế. Khóe miệng hắn cay đắng địa rắc. Trên lặng hồi ức chính mình nửa đời trước, càng là không được cái gì tin tức hữu dụng. Chính mắt cảm giác rất lúc Liên nhìn thấy cái kia sắp nhảy ra đi một người, thân thể đột nhiên bay lên. Sau đó, hắn liền nghe đến một tiếng khủng bố đến cực điểm mà hướng lên. Nương theo gió giàu, hắn tựa hồ cảm giác được có món đồ gì đang hướng phía bên mình nhanh chóng tiếp cận. Sau đó liền nghe đến một tiếng như là phá nát đi tiếng thét chói tai, cùng với một cái khủng bố vật thể chính nhanh chóng từ bên cạnh mình nhanh chóng xẹt qua âm thanh. Người kia chỉ cảm giác mình như là trải qua cực chuyện kinh khủng như thế, lại như là vẫn cảm thấy chính mình rất thảm. Thế nhưng bỗng nhiên phát hiện lại, có người so với mình còn muốn càng thảm hại hơn thời điểm cảm giác. Hắn vừa nãy ở cái kia vật thể nhanh chóng xẹt qua thời điểm, lộ ra quang Hắn nhìn thấy người kia, nói đúng ra hẳn là người kia bóng, bởi vì cái kia đã hoàn toàn không thấy được là một người, chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một người bị vỏ thành người bóng, nhưng thân thể linh kiện đều ở, thế nhưng cũng đều vặn vẹo, vặn vẹo thành người bình thường, hoàn toàn không thể đạt thành trình độ. Thế nhưng hắn nhìn thấy tấm kia vặn vào mặt, gương mặt đó là một người khác. Có thể kỳ quái chính là, hắn thậm chí đều không nhìn thấy quái vật kia đem hắn tóm lấy, mà khoảng cách này, đại khái là gần khoảng 100m. Quái vật kia không biết là làm sao khống chế sức mạnh, nghiêng xuống đất dưới kéo dài đường hầm, càng là có thể lập tức liền đem một người ném ra hơn 100 mét khoảng cách, sau khi người kia dừng lại. Thế nhưng hắn lại ở càng xa hơn càng sâu địa phương, mà lần này, hắn liền tiếng rên rỉ đều không nghe. Nghĩ đến giải như vậy lực xung kích, hẳn là không thể lại giống như hắn kéo dài hơi tàn. Trong lúc nhất thời, không ai làm bạn, người kia càng là cảm thấy đến có chút khó chịu lòng chua xót lên. Mà vào lúc này, hắn lại là không tự chủ được mà tự chủ đem tầm mắt chuyển đến mặt khác đi ra ngoài cái kia trên thân thể người. Cho dù rất không muốn tin tưởng, nhưng thời khắc này, hắn xác thực là rất tích kỳ hy vọng, đồng thời người tiến vào đều có thể cùng chết. Như vậy mọi người cùng nhau xuống địa ngục, ai cũng đừng ghi nhớ ai. Có thể khó chịu chính là, người kia chạy ra ngoài. Theo sát chính là quái vật kia tựa hổ cũng chạy ra ngoài, mà đón lấy kinh sợ một màn xuất hiện. Mặc dù là không nhìn thấy quái vật kia dáng vẻ, chỉ cảm thấy lại như là cửa động ánh sáng đột nhiên bị che chắn như thế. Lập tức, ánh sáng lần thứ 2 khôi phục thời điểm, toàn bộ đường hầm càng là kịch liệt rung động lên. Đất dung núi truyền tại đây mấy mắt, không chút nào khuyết lại. Càng kinh khủng chính là, những người rõ ràng đã bị quái vật kia gắt gao cắm vào trong đất bùn thi thể. Càng là tại đây mấy mắt, bắt đầu như trời mưa giống như rơi xuống. Bùm bùm, ầm ầm ầm. Bùm lang đủ loại khác nhau tan vỡ thành, vào lúc này hội tụ lên. Hắn không hiểu đến cùng xuất hiện chuyện gì. Có thể trước mặt một bộ lại một bộ thi thể, vào lúc này đột nhiên rơi xuống. Những người máu tanh giữ tận thi thể, trực tiếp không chút lưu tình địa hướng hắn phả vào mặt, liền giống như là muốn đem hắn vùi lấp lên tự. Nhưng hắn vào lúc này cái gì đều làm không được, coi như là chỉ cần nhìn những thứ đồ này, đều cảm thấy đến vất vả. Chớ đừng nói chi là, còn cần suy nghĩ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. "Wen." Rốt cuộc, một tiếng to lớn vang động sau khi, toàn bộ đường hầm đều đổ nát. Hết thảy đều bị vùi lấp ở bên trong mà người kia cũng trong nháy mắt bị đánh đến mắt bét. Về xem bên ngoài, mọi người nghe bên trong, Thỉnh Phượng liền phát ra một tiếng kêu quái dị, cùng với tiếng kêu thảm thiết, đều cảm thấy rất làm người ta sợ hãi. Càng là bên trong đi vào người, còn đều là chính mình người quen. Tuy rằng tâm có không đành lòng, thế nhưng so với tử bản thân mạng sống, người quen mẹ, con mẹ nó liền không bằng cái rắm. Mọi người đều kinh hồn bạt vía mà nhìn đen nhánh kia cửa đường hầm. Thương cẩn thận mà bưng, một điểm không dám thư giãn. Chỉ lo bên trong vào lúc nào, lại đột nhiên đụng tới quái vật gì. Xem đem bên trong những người kia sát hại như thế, cũng công kích bọn họ. Ai có thể đều không nghĩ đến, lần này đi ra dĩ nhiên không phải quái vật, mà là một cái mặt rung kinh hoàng, biểu hiện chật vật binh lính. Súng của hắn cùng giây hẳn là đang chạy trối chết trong quá trình thất lạc. Trọng điểm là, hắn hoang mang cực kỳ, coi như là đã vượt tới mọi người trước người, nhưng vẫn không có bất kỳ ngừng lại ý tứ. Lại như là quái vật kia đã đến hắn theo sát phía sau dán vào tự. Càng chết người chính là, vào lúc này. Vào lúc này không biết đạo chuyện gì xảy ra. Mọi người dưới chân đột nhiên rung động lên, lại như là đại địa đều đang tức giận địa run rẩy như thế. Mọi người cũng hoảng rồi. Lập tức liền thấy cái kia cửa đường hầm dĩ nhiên đột nhiên sụt xuống lại đi. Ngay lập tức, từ cái kia cửa đường hầm vì là biển giới, một cả ngọn núi càng là liền như vậy hãm rơi xuống. Mọi người thấy há hốc mồm. Đồng thời mọi người đều thất kinh địa muốn trở về chạy. Có thể vào lúc này, Mai Lương nhưng như là sớm có báo trước tự. Giơ lên thương chặn ở mà sau. Cục cục. Vừa nổ súng, lại đánh chết mất hai người. Mà người khác coi như là hoang mang, thế nhưng vào lúc này, cũng không dám lại có động tác gì. Dù sao, ngọn núi kia hướng phía dưới lõm vào, cũng chính là động đất mà thôi, bọn họ đứng địa phương, càng là chút nào đều không có chịu ảnh hưởng. Chương 465, mỹ nhân trưởng. Nay một làm, tất cả mọi người không dám núp lích, trực tiếp tại chỗ phất đứng. Tuy rằng cũng biết hiện tại chính mình tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm, thế nhưng đại đa số mắt thấy vùng đất này hình quỹ dị biến hóa, vừa thấy lúc trước mọi người liền như vậy không còn. Trong lúc nhất thời đều hoang mang đến không được. Vậy cũng đều là người sống sợ sợ a, làm sao có thể liền như vậy liền không có chứ? Trọng điểm là tại sao những người kia biến mất sau khi cả ngọn núi đều hang xuống? Trong tầm mắt xuất hiện chuyện gì sao? Trước xác thực là từng nhìn thấy, tương quan hang họ bởi vì khai thác thực sự là quá nghiêm trọng. Vì lẽ đó cái kia một toàn bộ khu vực đều hãm hạ xuống, người hoàn toàn không thể ở phía trên cất bước. Không phải vậy hơi bất cẩn một chút, liền sẽ trực tiếp ngã xuống vô tận trong hố sâu. Thế nhưng này một mảnh đã sớm đình chỉ khai thác rất nhiều năm. Nghe trước đây người nói, tựa hồ là ở khai thác trong quá trình xuất hiện rất nhiều chuyện lạ. Đồng thời không ít người còn không thể giải thích được điệu biến mất rồi. Thậm chí còn có người nói ở bên trong nhìn thấy tương đương vật kỳ quái. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Thế nhưng người ở phía trên chỉ để ý có thể hay không phát hư tải. Căn bản liền không đem công nhân tính mạng xem là là mệ. Vì vậy tiếp tục theo, ấn đầu, để các công nhân đi xuống khai thác. Cái kia sau khi không bao lâu, hang mỏ liền liên tiếp sụt xuống hai cái. Từ thương đông đảo, người ở phía trên bị thảo muốn thuyết pháp người làm trò không được, chỉ có thể đình chỉ khai thác. Cũng bởi vì xuất hiện trọng đại sự cố, vì lẽ đó trong thành người quản lý cũng cấm trì khai thác. Nghi tới chỗ này, đại gia không nhịn được nghi hoặc, lẽ nào là bởi vì chuyện khi đó cố vẫn lên men đến hiện tại. Vì lẽ đó toàn bộ hang mỏ ở bề ngoài hoàn toàn không có gì, thế nhưng trên thực tế đã sớm biến thành tương đương địa phương nguy hiểm sao? Tới trước người, đi vào khả năng là động tác lớn hơn, hoặc là rít gạo tiếng vang quá to lớn. Cho nên mới phải dẫn đến tọa độ nguyên bản cũng đã tràn ngập nguy cơ hang ổ. Lần thứ 2 nguy hiểm rung chuyển lên. Trực tiếp kết quả, khả năng chính là hiện tại cả ngọn núi đều ngã xuống. Đại khái là hơn 10 phút sau khi chấn động mới rốt cục đình chỉ. Trước mắt tầm mắt trở nên rộng rãi sáng sủa. Mọi người đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt cái này to lớn hố sâu vết núi. Trực giác đến sợ hãi. Đây là một cả ngọn núi đều trực tiếp rơi xuống a. Sắp tới là khoảng 300m núi cao. Dĩ nhiên là hoàn toàn hãm hạ xuống, mà bọn họ liền như vậy đứng ở trước kia chân núi địa phương. Nhìn xuống dưới, càng cũng chỉ là có thể nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi thôi. Đồng thời vẫn là ở phía dưới sắp tới hơn 20m địa phương. Cái này cần là cái gì dạng sức mạnh kinh khủng mới có thể tạo nên như vậy rời non lấp biển tình huống. Tất cả mọi người xem há hốc mồm, trực cảm giác mình không chừng là xuất hiện ảo giác, nhưng lại như vậy thẳng tắp đi tới, cái kia thổi vào mặt gió to, nhưng là tàn nhẫn mà giáo hắn là người. Càng chủ yếu chính là, nháy mắt xuất hiện vách núi bên trên, còn có dưới chân bọn họ quỷ đạo, chống rung kéo dài ra đi, vặn vẹo mà loạn trò loạn trò, treo ở mới xuất hiện vách núi tí lên. Mặt sắc người, nhìn thật kỹ, càng là còn có thể nhìn thấy trên quỷ đạo. Con thể nhỏ tí teo thân thể con người linh kiện Ý. "Mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghi vấn hiện tại tình huống này rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào thật sự sơn thần nổi giận sao?" Ta cũng cảm thấy, có phải là trước đưa vào đi người, kinh hãi đến sơn thần. "A, nếu không thì chúng ta vẫn là đi về trước đi." "Đúng vậy." "Không đại soái, chuyện này thực sự là quá khủng bố." "Đúng đấy. Nay đã không phải chúng ta gìm súng có thể giải quyết vấn đề chứ? Coi như là trước kia vừa bắt đầu, cũng đã có chuẩn bị tâm lý mai lương, vào lúc này cũng là bắt đầu hoang mang lên, bởi vì sự kiện lần này thực sự là quá kinh sợ." Một cả ngọn núi liền như vậy ở tại bọn hắn mí mắt phía dưới hạ xuống. Cũng không biết là không phải bởi gì mấy ngày qua ban đêm thường thường trời mưa dồn dớ. Liền như vậy khủng bố tinh cảnh, thậm chí ngay cả một điểm cho bụi đều không có dựng lên đến. Điều này làm cho Mai Lương theo bản năng nhìn về phía Trần Lập An. Bạn ý là hy vọng Trần Lập An có thể cho mình một cái giải thích, cũng hoặc là thuyết phục chính mình tiếp tục ở lại chỗ này. Để nguyên bản liền mới vừa tiếp nhận, không thể nào phục hắn binh lính tiếp tục đi chịu chết. Không ao ước Trần Lập An nhưng là cũng không có bất cứ manh mối nào. Cũng lắc đầu hướng Tô Trần đi tới. Đại gia lúc này mới đột nhiên nhớ tới Tô thần tồn tại. Cái này vừa bắt đầu liền muốn mang theo bọn họ đến kẻ cầm đầu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hơi có chút tức giận nhìn về phía Tô Thần. Không ngáo ngốc, Tô Thần ở lớn thế này dung chuyển bên trong, dĩ nhiên như là không có chuyện gì phát sinh như thế. Liên như vậy lẳng lặng mà dựa vào đang kỳ quái trong ghế nằm, lạ như là xem cuộc vũ tự. Tô Thần lẳng lặng mà nhìn, trước mắt mở vì ngọn núi hoàn chỉnh lỡ đất hạ xuống sau khi, mà xuất hiện khiến người ta gọi là không ngớt phong cảnh. Trước tà khí quét đi sạch sành sanh, ngược lại xuất hiện dĩ nhiên là trong phong thủy kỳ quặc phong thủy mỹ nhân môn lợ. Từ góc độ này nhìn sang, vừa vặn là có thể nhìn thấy cái kia liên miên ngọn núi. Lạ như là từng đạo từng đạo ngay ngắn khảo cứu bình phong. Mà bình phong trước, vừa vặn có một tòa khá là thấp bé sơn, giống như một cái rưỡi ngọa mỹ nhân. Chính che lại khăn che mặt tự, ngượng ngùng nhìn người đến. Quân sơn vây quanh, nguyên bản là cái kia giữa ngọa mỹ nhân ngọn núi. Mới nên nghĩ là kỳ quặc phong thủy dưỡng huyện vị trí. Nhưng, không chừng cũng lạ bởi vì lúc đó cái kia viên thiên thạch rơi xuống ở nơi này. Vì lẽ đó thân là phong thủy danh sư hắn, càng là mạnh mẽ, cũng trước như thế. Đêm này một chỉnh sơn đều mạnh mẽ trùng điền lên. Đem mỹ nhân chướng phong thủy, đại cải. Mỹ nhân chướng Chú ý chính là bốn phía quần sơn vây quanh, chính diện mỹ nhân giữa ngọa, mà dù là ai tùy ý nhìn một chút, đều có thể bị cái kia giữa ngọa mỹ nhân sơn nháy mắt hấp dẫn. Cũng chính bởi vì điểm này, chính diện mở rộng, núi sông linh khí lúc này mới gặp nối liền không dứt địa bị mỹ nhân này sơn hút đi. Nhưng một khi đêm này mở rộng chính diện lấp kín sau khi, mỹ nhân sơn vẫn như cũng là kiên trì không ngừng địa đang hấp dẫn linh khí lại đây. Làm sao phía trước chính lập lấy một mảnh núi? Núi này trực tiếp đem sở hữu linh khí toàn bộ hấp dẫn đi rồi. Liên mỹ nhân tức giận, nhưng lại là không làm nên chuyện gì, chỉ có điều bởi vì không biết ai hiện tại ở bên trong động trấn động tay, Vì lẽ đó núi sông linh khí chuyện biến xấu. Ngay lập tức hậu quả xấu chính là hạ tầng chịu đến ác khí ăn mòn nghiêm trọng. Dĩ nhiên là liền mang theo khối này tiên thạch cũng ăn mòn. Tô Thần nhận biết được điểm này thời điểm, xác định bên trong thanh ô tử không ở chính giữa mặt. Nói trắng ra, cái tên này không chừng là thật sự sống lại thành công, biến thành bất lão bất tử tồn tại. Đem tiên thạch năng lượng hút sạch sau khi, tiên thạch cũng không đủ đem nơi này tiếp tục tiếp tục chống đỡ. Kết quả là cả ngọn núi đều lõm vào. Trước quái vật kia, có điều là thành tựu đẻ chết lạc đà cuối cùng một gọn cỏ thôi. Mà hiện tại, cả ngọn núi lõm vào sau khi, Ác khí càng là trong nháy mắt tiêu tan, điều này làm cho Tô Thần càng kinh ngạc. Phía dưới cũng không vật còn sống gì, cũng chính là cùng hắn suy đoán ngược lại. Đối phương cũng đã lên rời đi trước nơi này, không chừng là trực tiếp ở cái kia chuyến tàu lựa xuất phát trước, người cũng đã hoàn toàn không ở bên trong. Chương 466, không thể có vấn đề. Đem bọn họ dụ dỗ lại đây, không chừng là muốn để bọn họ triệt để chôn thây tại đây trong núi. Thậm chí là, bản thân phía dưới liền bị bọn họ động chân động tay, chỉ cần đạt đến nhất định điều kiện, ngọn núi này liền sẽ lõm vào. Lời nói như vậy, Đối phương tựa hồ là liệu định nhất định sẽ có số lượng lớn người gặp đi tới nơi này, đồng tiến đi điều tra. Có điều, đối phương tựa hồ là toán loạn cái gì? Liền giống như bây giờ, tất cả mọi người đang hiếu kỳ. Tại sao Tô Thần có thể làm được giống như bây giờ gặp biến không sợ hãi, lạ như là chưa từng xảy ra gì cả tự? Nay để mọi người cũng không nhịn được tò mò theo Trần Lập An đi tới. Nhưng không nghĩ, Trần Lập An ở khoảng cách Tô Thần còn có khoảng 5 mét khoảng cách lúc, có chuyện bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Trần Lập An. Lần này trực tiếp đem Trần Lập An cùng tất cả mọi người làm bối rối. Bởi vì cái kia Tô Thần ánh mắt rất kỳ quái, lại như là đang quan sát quái vật gì tự, nhưng là hắn hiện ở ánh mắt đang nhìn hướng về địa phương, ngoại trừ Trần Lập An nên cái gì đều không có. Có điều lại hướng về địa phương xa một chút nhìn lại, liền có thể rất rõ ràng nhìn thấy, ở khoảng cách mới ra hiện vách núi cách đó không xa địa phương, còn nằm một cái đã hôn mê binh lính. Đó là vừa nãy đi vào đường hầm những người ở bên trong bên trong, duy nhất một cái may mắn còn sống sót. Lúc này, đại gia cũng không nghĩ nhiều Tô Thần cùng Trần Lập An bên kia là tình huống thế nào. Cuốn bút địa đi lên, đỡ người nọ dậy đến. Nguyên vốn là muốn đem người đánh thức, Lấy này thật dò hỏi đường hầm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ dĩ nhiên có thể phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết. Nhưng không nghĩ, vừa đem người kia lật lên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lập tức tiếng thét chói tai liền như vậy nổ tung ra. Mai Lương kinh ngạc nhìn sang. Khi nhìn rõ người kia tình hình sau khi, cũng là dọa run run một cái. Ai nha, tà chát, chơi ạ. Hù chết người a. Chỉ thấy người kia hiện tại đã bị lật lại, mặt hướng trên hướng lên trên nằm. Nhưng là cùng mặt trái hoàn hảo không chút tổn hại không giống nhau chính là, người đàn ông này, như là bị tắt da như thế. Thân thể chỉnh thể lấy thai trước vị là đường danh giới. Bộ mặt không còn, thân thể cũng là trực tiếp bị tước mất hoàn chỉnh một nửa. Kinh khủng nhất chính là, dòng máu của hắn vẫn là âm áp. Mọi người đều không làm rõ được, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Bởi vì ở ngọn núi rung chuyển trước, mọi người đều trợn mắt mà nhìn người đàn ông này lao ra. Thế nhưng lúc đó hắn vẫn là một cái hoàn chỉnh người sống. Tới sau, ngọn núi sụp xuống xuống, tất cả mọi người chỉ lo chính mình thoát thân. Vì lẽ đó hoàn toàn không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong điểm lạ, có phải là có quái vật gì theo chạy trốn ra ngoài. Dù sao nếu như người lợi nói hoàn toàn không thể trong nháy mắt làm được như vậy quỷ dị mà dọa người sử tỉnh. Đây chính là hoàn chỉnh mà đem một người cắt ra mặt bằng. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy chỉnh thể xương mặt cắt, có thể nhìn thấy nội tạng ruột cũng bị từ mặt bên cắt ra. Liền ngay cả bàn chân cũng là không còn phía trước bộ phận. Người bình thường coi như là có thể làm được đại lực mà đem một người trực tiếp cắt ngang mở. Hoàn toàn không thấy đi xương trở ngại. Cái kia, như vậy dao đến đại thành ra sao? Đến sắc bén thành ra sao? Nhưng là ngắm nhìn bốn phía, đại gia cũng không có phát hiện như vậy vật phẩm tồn tại. Đồng thời bọn họ đều xác định, đây nhất định không phải người làm khẳng định là ở Sơn Động sụp xuống trong ngay mắt, có quái vật gì trực tiếp chạy đến. Kì. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thất kinh lên. Dù sao, trước nhóm người kia đều là bệnh tật, gặp phải món đồ dị không có cơ hội phản kháng, rất bình thường. Thế nhưng sau khi đi vào bốn người, cái kia đều là có súng. Có thể vị dị chính là, ai cũng không nghe thấy tiếng súng. Đồng thời toàn bộ quá trình hạ xuống, tựa hồ cũng chỉ là một phương diện địa hành hạ đến chết. Coi như là may mắn chạy đến người, vẫn như cũng là chạy trốn không được. Trực tiếp rơi thơi ở đây. Tạc. Làm sao bây giờ a? Đúng vậy. Hiện tại tình huống như vậy có phải là quá không bình thường? A, nếu không chúng ta thật sự rời đi đi. Trong mắt, vừa nãy khủng hoảng lại vào lúc này một lần nữa bạo phát. Ánh mắt mọi người lần thứ 2 hội tụ đến Tô Thần trên người. Trực giác nói cho bọn họ biết, Tô Thần mới vừa rồi không có xem hướng bên này là bởi vì đã sớm nhận ra được, người này đã tử vong. Đồng thời, không chừng hắn còn biết cái tên này nguyên nhân của cái chết. Mà ngay tại lúc này, Trần Lập An cảm giác mình không thể lại tiếp tục đứng tại chỗ. Hắn nhất định phải khỏe mạnh cùng Tô Thần trò chuyện một hồi. Tuy rằng Tô Thần khẳng định là năm chắc phần tháng Thế nhưng bọn họ hiện tại không riêng làn lên đi địa phương không rồi. Đồng thời rất có khả năng đã dẫn ra cái gì khủng bố đại quái vật, chính ở trong bóng tối nhìn bọn họ. Nếu như đúng là hiện tại xuống mộ vô vọng. Cái kia trực tiếp dẹp đường hồi phủ, lựa chọn hắn mộ thất làm đến càng hổ thọa. Mà không phải ở đây tiếp tục dây dưa đến chết một đám người. Không ngóc ngách, hắn mới vừa đi rồi hai bước, liền bị Tô Thần chừng một hồi. "Tô Thần tiên sinh, ta..." Hắn trình muốn nói chuyện, giải thích rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Nhưng không nghĩ, vào lúc này, Tô Thần càng là đứng lên đến liền đem hắn trước kia ngồi ghế nằm, đột nhiên hướng hắn đột tới. Tất cả mọi người sử sốt. Liền ngay cả Trần Lập An chính mình cũng sửng sốt, mà tốc độ kia nhanh chóng, bất luận người nào cũng không kịp ngăn cản. Trần Lập An toàn bộ đều động động. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra sợ Phong tại sao muốn giống như bây giờ làm. Vẫn là nói, từ cái kia bên trong mộ thất sau khi đi ra, không riêng là chính hắn thay đổi, Tô Thần Thức cũng thay đổi. Tuy rằng hắn cảm giác mình bản thân liền là không biết Tô Thần. Có thể vừa nghĩ tới ở cung điện dưới lòng đất bên trong thời điểm, Tô Thần đối với mình vẫn là rất tốt đẹp, càng như là một cái tuổi nhỏ tài cao, nhưng vẫn như cố hở hương thân mặt người ngoài tuổi trẻ tiểu tử. Có thể hiện tại, tất cả tất cả để hắn hoàn toàn đoán không ra. Lạ như là không biết lúc nào, đã hoàn toàn cùng Tô Thần trong lúc đó cách giải được bức tường ngăn cản. Như vậy nghĩ, Trần Lập An lúc này chỉ có thể lặng lặng mà chờ đợi cái kia ghế nằm đánh đến trên người mình. Nghĩ đến trước ở trong cung điện dưới lòng đất, Tô Thần chỉ dùng đá vụn liến trực tiếp đánh chết đối phương một người, đánh mất ba người. Trần Lập An biết rõ thân thể mình bị cái kia ghế nằm đánh đến nát bét tình cảnh, cũng không định đến chính là. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, tưởng tượng đau đớn cũng không có nổi theo lại đây. Ngược lại là cái kia ghế nằm, ở khoảng cách hắn không xa không gần địa phương trực tiếp vận mẹo biến hình. Đồng thời kinh khủng nhất chính là Cái thế ghế nằm lại như là bỗng dưng đánh đến một cái cự vật tự, liền như vậy treo ở không trung. Mọi người đều sửng sốt. Ma chân lập An hoảng hốt mấy mắt, còn coi chính mình trước người lại xuất hiện chiếc cung điện dưới lòng đất nơi đó tương tự bình phòng. Có thể thấy được Tô Thần biểu hiện hơi có chút trở nên nghiêm túc. Hắn mới bỗng nhiên nhớ tới đến, dựa theo Tô Thần sức mạnh tới nói, liền như vậy bình phòng là hoàn toàn cách trở không được hắn tấn công. Trong lúc nhất thời, chân lập An sợ đến điên cuồng về phía sau chạy. Mà Tô Thần cũng ở hắn chạy đi trong nháy mắt, trực tiếp xông lên trên. Ngay lập tức Càn Quỷ dị địa nháy mắt xuất hiện. Mọi người chỉ nhìn thấy cái kia không trung lơ lửng vặn mèo khối thép. Dĩ nhiên cũng vào lúc này, đồng bộ chuyển động. Lại như là có cái dị vật kỳ quái, chính đang cầm cái kia chồng vặn mèo khối thép, chuẩn bị đem ném ra ngoài. Chương 467, chết hết ba. Cảnh tượng này thực sự là quá kỳ dị. Đại gia ai cũng chưa kịp phản ứng, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Chủ yếu nhất vẫn là Tô thần bên kia, vẫn như cũng là một bộ bình thản ung dung dáng vẻ. Vậy thì như là hoàn toàn không với bọn hắn ở một thế giới chứ tự. Bọn họ nhìn cái kia đống lơ lửng giữa không trung sắt vụn, chỉ cảm thấy đây là ngoại trừ tối ngày hôm qua cái kia một đống lớn bánh trưng ở ngoài. Bọn họ đời này gặp phải tối chuyện kinh khủng. Chủ yếu nhất chính là mọi người đều là kinh ngốc tại chỗ, không thể lập đậy. Tần cùng bên trong vẫn cứ là ý ý a a sợ hãi đều to. Nhưng trên thực tế, cả người nhưng là có vẻ vô cùng vô năm mà, chán chường. Trần Lập An trực tiếp liền như vậy đi ra ngoài. Có thể thấy được đại gia hoàn toàn lại như là bị đóng ở tại chỗ tự. Hắn lại chỉ có thể xông về đi, đi điên cuồng hô hoán đại gia, nhanh lên một chút cách xa một chút, coi như là không trực tiếp chạy trốn. Con mẹ nó xem trận chiến cũng không thể tại đây dạng khoảng cách gần địa phương xem trận chiến. Đây tuyệt đối không phải trước bình phong có thể so sánh độ vật. Tuy rằng vẫn như cũng là không nhìn thấy, thế nhưng liền vừa nãy khủng bố phản ứng tới nói, Tô Thần hẳn là từ một bắt đầu thời điểm, mục tiêu cũng đã trực tiếp đặt ở cái này không nhìn thấy ra hỏa trên người. Trọng điểm là trước hắn cảnh báo chính mình, hẳn là hắn càng đi về phía trước, liền sẽ phải chịu cái kia trong suốt quái vật công kích, vì lẽ đó Tô Thần mới sẽ trực tiếp công kích đối phương. Như vậy đương nhiên là thẳng thắn nhất địa hấp dẫn hỏa lực phương thức. Trần Lập An đột nhiên phản ứng lại, Tô Thần dĩ nhiên lại cứu mình một lần. Thế nhưng điều này cũng không phải hiện tại trọng điểm. Trọng điểm là người khác. Sở Phong tựa hồ đang thời điểm chiến đấu, hoàn toàn sẽ không bận tâm người khác co như là lại nhiều lần cứu chính mình. Thế nhưng Trần Lập An cũng cảm thấy, có thể thứ mình, không chừng là chính mình số may. Người khác khẳng định là sẽ không nắm giữ giống như chính mình bất khí. Liền hắn thấy vẫy tay không có tác dụng. Đám người kia vẫn là kinh hoàng đứng. Liền hắn trực tiếp gầm to. "Đừng ở bên kia đứng, cẩn thận không biết lúc nào sẽ chết. Nhanh lên một chút hành động lên. Đi mau đến phía ta bên này đến." Nay khủng bố tiếng gà gáy, nháy mắt để mọi người tỉnh lại. Bọn họ lúc này mới hoang mang tất thố địa manh hướng về Trần Lập An này vừa đi tới. Mà vào lúc này cái kia trong suốt quái vật đã đem cái kia đống sắt vụn trực tiếp ném đi ra ngoài. Liên, mọi người nhất thời chạy đến giữa đường dừng lại. Bọn họ lập tức liền triệt để mất đi tham chiếu vật. Bộ kia bị bằng phẳng cắt ra thi thể, chính là cái này trong suốt quái vật làm. Một khi mất đi tham chiếu vật sau khi, mọi người liền điên cuồng sợ hãi lên. Chạy tới người, chính đang vui mừng, mà không chạy tới người, tâm lý hàng phòng thủ trực tiếp bị triệt để đánh tan. Cả người lại như là cái đầu gỗ tự, cứng trục thân thể. Đứng ở nơi đó, cứ việc Trần Lập An vẫn đang điên cuồng la lên, đừng hắn mẹ đứng. Nhanh lên một chút hành động lên. Nhanh chạy tới. Chạy tới không chừng là có thể được cứu vớt. Có thể này gọi hàng tác dụng thật sự rất nhỏ bé, có người miễn cưỡng có thể động mấy lần, có thể vừa đi chưa được mấy bước, thân thể liền ma, đột nhiên bay lượn lên. Bản thân hắn còn không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền nghe đến người chung quanh bị kinh sợ kêu thảm thiết. A, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm thấy đến chính mình thân thể bỗng nhiên ung dung lên, thậm chí là bay mạnh ra ngoài. Ầm, một tiếng cứng rắn tiếng va chạm sau khi, người kia chỉ cảm giác mình cả người mê mội đến không được, thế nhưng còn miễn cưỡng duy trì ý thức. Chuyện tốt là, vào lúc này hắn đã từ trong vui mừng đi ra ngoài, cả người trở nên vô cùng ung dung lên. Hắn coi chính mình là được cứu vớt, đang định đứng lên, nhưng không nghĩ dưới thân nhưng như là không có chi giá tự. Đồng thời lỗ hai cũng khôi phục tính lực. Hắn nghe được che ngập bầu trời tiếng sét chói tai. Đồng thời theo bản năng hướng về bên kia xem, liền thấy mọi người cũng đều đang sợ hãi mà nhìn mình. Hắn trong lúc nhất thời mở miệng, tại sao muốn xem chính mình? Lẽ nào là quái vật kia ngay ở bên cạnh mình sao? Như vậy nghĩ, hắn đột nhiên quay đầu lại xem, nhưng là tùm la tùm lùm bụi cỏ. Cái gì đều không có. Có thể coi là là như vậy, quay đầu lại, những người kia nhưng vẫn là sợ hãi mà nhìn mình. Hắn đột nhiên phản ứng lại, lẽ nào vấn đề là xuất hiện ở trên người mình sao? Liền hắn nhớ tới không chi giác nửa người dưới, theo bản năng liền như vậy túi đầu hướng phía dưới vừa nhìn. Trong ngay mắt, cả người hắn đều há hốc mồm, chỉ thấy phần eo của chính mình trở xuống vị trí đã biến mất không còn tăng hơi, mà hắn sợ gì không cảm giác được đau đớn, là bởi vì đối phương khí lực thực sự là quá to lớn, trong nháy mắt để hắn đau đến mất cảm giác, thậm chí là trụ xuống sau khi mãnh liệt xung kích, để cả người hắn đều mất đi đối với mình cảm quan. Hắn vào lúc này, còn không từ sợ hãi bên trong tránh ra, liền lại nghe được bên người một tiếng khủng bố nổ vang. Lập tức lại là một thân thể bị gấp thành hai đoạn thi thể tàn nhẫn nằm đện ở bên cạnh hắn. Hắn như thế hoảng sợ nhìn đối phương một mặt mờ mịt thất thố mà nhìn mình. Đột nhiên liền rõ ràng vừa nãy những người kia tại sao muốn giết đạo. Bởi vì thân thể chỉ có một nữa, không ngừng đang chảy máu, đồng thời còn bãi làm ra một bộ tương đương mờ mịt dáng vẻ. Hình ảnh này thực sự là quá quỷ dị. Mà Trần Lập An bọn họ lúc này đúng là cũng lại không chịu đựng được, như vậy trên thị giác sốc kích, liên chỉ có thể điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Nhưng không nghĩ, vào lúc này xông lên phía trước nhất một người. Ầm. Một tiếng muộn trùng vang vọng sau khi trực tiếp ngã xuống đất. Trần Lập An tê cả da đầu mà nhìn tình cảnh này, chợt cảm thấy đến trong đầu của chính mình xuất hiện dự cảm không tốt. Hắn vọt tới bên cạnh người kia, theo bản năng đưa tay về phía trước xoa xoa. Trong suốt bức tường ngăn cản lần thứ 2 xuất hiện, không biết kéo dài tới nơi nào. Thế nhưng hẹp cùng lên đến kinh hoàng người khác. Điên cuồng giấy rựa muốn rời khỏi, nhưng lại không thể rời đi. Bọn họ bị giắt giao nhốt ở bên trong, bởi vì không biết nguyên nhân. Cho dù rất không muốn tiếp thu chuyện như vậy thực, thế nhưng phía trước đường không thông, mà sau có cái ẩn hình quái vật chính đang hành hạ đến chết sự thực. Vẫn là giờ nào khắc nào cũng đang trùng kích đầu góc của bọn họ. Thật mấy người lính trực tiếp tại chỗ liền đi rồi, quay đầu lại liền tìm súng, điên cuồng bắn phá, nhưng bởi vì là không khác biệt bắn phá, vì lẽ đó cũng đem mặt sau không ít còn không xông lại binh lính trực tiếp bắn giết, có người nhận ra được này điên cuồng tự động, đội vàng tiến lên đi ngăn cản, nhưng lại bị đã giết đỏ mắt binh lính xem là quái vật, đối xử bình đẳng bắn chết. Trong giây lát này, mọi người liền như là hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực tự, bị giết, giết người, liền như vậy ở trên đường dây lặp lại. Sợ hai tiếng kêu, cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trần Lập An mở miệng nhìn như vậy địa ngục giữa chần gian tự một màn chỉ cảm thấy đến ảnh chân dung của chính mình là muốn nổ tung tự. Đang muốn, hắn liền nghe đến một tiếng nổ ầm ầm, lại như là có đại pháo tập kích nơi này tự. Hắn hốt hoảng ôm đầu, ngồi sụp xuống, xuống. Hắn vô cùng kỳ vọng, tất cả những thứ này có thể mau mau đi qua, chính mình cũng có thể khỏe mạnh sống sót. Cái kia sau khi, hắn khẳng định thì sẽ không trở lại giàn vật những này chuyện kinh khủng. Có thể coi là là như vậy điên cuồng cầu thần. Những người khủng bố tạm âm nhưng vẫn là không có một chút nào muốn biến mất ý tứ. Chương 468, ảo giác vẫn là một cảnh. Trái lại là càng thêm lớn tiếng mà ầm ĩ lên. Nhưng liền như vậy như vậy nghĩ thời điểm, chính hắn nhưng lại bỗng nhiên sử sốt. Não! Tại đây dạng khủng hoảng thời khắc, hắn tại sao muốn dùng như vậy kỳ quái tự ngứ đây? Có thể còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, tập tâm nhưng lại càng ngày càng mạnh. Hắn thậm chí cảm thấy thôi, không chừng hiện tại đại gia đã bị quái vật kia giết gần đủ rồi. Đồng thời không chừng quái vật kia hiện tại ngay ở bên cạnh hắn chiếm giữ, cũng tùy thời muốn lấy đi tính mạng của hắn. Cứu mạng a! Hắn ở trong lòng điên cuồng hò hét, cũng hy vọng được cứu vớt. Hắn thậm chí cảm thấy đến hiện tại mặc kệ ai cũng được, chỉ cần có thể đem hắn cứu đi. Vậy coi như là để hắn cho đối phương trực tiếp làm châu làm ngựa, vậy cũng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến Tô Thần. Hắn thậm chí cảm thấy thôi, Tô Thần khẳng định là có thể chế phục cũng giết chết quái vật kia. Dù sao Tô Thần vừa bắt đầu biểu hiện, cũng đã chứng minh hắn là có thể nhìn thấy quái vật kia. Đồng thời hai phe đã giao thủ, nhưng là tại sao? Quái vật kia dĩ nhiên không đuổi theo hắn giết, trái lại là đuổi theo bọn họ những này hoàn toàn không cái gì sức chiến đấu người động thủ đây. Lẽ nào là đơn thuần muốn trải nghiệm một hồi giết chóc vui sướng sao? Có thể nếu như giết chóc lời nói, trước đưa vào đi những người kia. Lẽ nào là còn không để hắn giết đủ sao? Trong đầu hiện lên vừa nãy những người chiến sĩ tử vong thảm trạng. Trần Lập An thậm chí cảm thấy thôi, Tô Thần có phải là liền là cố ý, muốn đem sự tiến triển của tình hình phương hướng dẫn dắt trở thành như bây giờ? Có phải là hết thảy đều là Tô Thần cố ý? Hắn chính là muốn như vậy, để mọi người chết. Nhưng là tại sao vậy chứ? Rõ ràng hắn một đường đến, đều là trưởng cứu mình người. Tuy rằng hắn hiện tại là tính toán hắn một ít, nhưng là vậy cũng là một cái phố phường kiếm sống người sự bất đắc dĩ chứ? Tô Thần như vậy giàu có, tùy tùy tiện tiện liền nhận tàu thành Tây khách sạn lớn một hai tháng chuyện làm ăn. Như vậy sao hoa ngợi, hẳn là sẽ không cùng người như hắn tính toán chứ? Như vậy nghĩ, Trần Lập An nhưng là càng thêm vụ dữ lên. Hắn điên cuồng ở bên trong tâm hò hét. Chính mình không muốn chết, còn không sống đủ đây. Thật vất vả kiếm được tiền, hiện tại đều còn chưa kịp hưởng thụ đây, không nên liền chết như vậy a? Rõ ràng còn có nhiều như vậy vẻ đẹp chờ đợi mình đây. Trần Lập An biết, so với trước gặp phải Tô thần thời điểm, cái kiếp nghèo rất mông tơi, cảm giác mình chỉ còn giữ lại một cái mạng nam nhân. Hắn bây giờ có tiền tài, nhưng là càng thêm sợ sệt lên tử vong đến rồi. Càng lạ ở biết Tô thần có thể cùng mình cùng nhau khởi hành động sau khi Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, chính mình không chết được, chỉ cần có Tô Thần ở đây. Đối phương khẳng định là sẽ không dễ dàng để cho mình liền chết đi như thế. Có thể hiện thực nhưng là, càng như vậy chắc chắn, liên càng dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn cảm giác, không chừng hiện tại Tô Thần cũng đã thay đổi. Giống như hắn, chỉ biết tiền tài tính toán, cho nên mới phải buộc Mai Lương giết chết Mai Điền Lệ, cho nên mới phải cố ý để bọn họ tìm tới nhiều người như vậy, tới nơi này chịu chết. Hắn đột nhiên nhớ tới trước Bạch Tiên Sinh nói tới tế tự nghi thức, muốn làm cái kia sau khi, nhưng là toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều sụp xuống. Cái kia sụp xuống ý tứ Lẽ nào là nói toàn bộ tế tự nghi thức đều chưa thành công? Vì lẽ đó, Tô Thần mới sẽ chọn đổi trên một chỗ. Dùng cung Bạch Tiên Sinh gần như sáo lộ, tìm đến trên một đám người. Đi tới nơi này cái đặc biệt địa phương. Lấy này, đến làm cho tất cả mọi người hiện thế. Tựa hồ ý nghĩ này là hiện tại đáng tin nhất, cũng là tối gần kề hiện thực giải thích. Dù sao tại sao nơi này cũng sẽ xuất hiện bình phong đây? Nơi này và trước cái kia cung điện dưới lòng đất hoàn toàn chính là không giống nhau địa phương a. Nơi này thậm chí là trên mặt đất. Bọn họ đều không có tiến vào trong núi đi, mà duy nhất có khả năng chính là Tô Thần vì đem bọn họ vây ở chỗ này thuận tiện thế tự, cho nên mới đem chiếc cái kia bình phong ở đây mở ra. Nếu như đúng là lời nói như vậy, cái kia liền giải thích, không chừng chiếc cái kia cung điện dưới lòng đất sự kiện cũng là Tô thần bày ra. Nói cách khác, hắn liền cứu vớt chính mình đều là giả tạo sao? Không phải vậy, hắn không tưởng tượng nổi, như vậy liệu sự như thần Bạch tiên sinh. Vì sao lại như vậy qua loa liền cắm ở cái kia trong cung điện dưới lòng đất? Đang uấn, Chu Vi tạp tâm càng là ở vô hình trung càng ngày càng vang dội lên. Cũng chịu không nổi nữa như vậy hoang sợ hắn, trực tiếp đột nhiên đứng lên. Nguyên bản là dự định trực tiếp cùng cái kia trong suốt đại quái vật liều mạng, Có thể không ngạc ước. Đột nhiên sau khi đứng dậy, đập vào mắt nhưng là một người lình choáng váng mặt. Cái kia, Trần tiên sinh, ngươi nên ăn cơm. Thở thở, có mùi hương thân bảo. Trong mí mắt, những người thanh nhã uyên náo biến mất không còn tăm hơi. Hắn choáng váng mà nhìn trước mắt người, thậm chí là hắn người phía sau. Trong điểm là, liền ngay cả ngọn núi kia, hiện tại đều là vững vàng cong cong địa bày ra ở nơi đó. Mọi người đều hoàn hảo không chút tổn hại địa ngồi dưới đất đang ăn cơm món ăn, nhỏ giọng địa nghị luận cái gì. Liền ngay cả trước bị phế vào trong hang người, hiện tại cũng là yên lặng địa ngồi ở vừa ăn cơm. Trần Lập An một mặt mờ mịt nhìn này như là nằm mơ tất cả. Hắn trực tiếp xông lên phía trước, lôi trước một cái bị chém ngang hung binh lính. Tiên tiến hậu hậu, điên cuồng đánh ra đối phương, thậm chí còn trực tiếp bắt đầu đi nặng nặng đối phương eo. Xác định đối phương là thật sự sống sót sau khi Trần Lập An vừa sợ khủng đi đến nhìn thấy, cái kia nửa người đều bị chỉnh tề cắt ra binh lính. Hắn thân thể cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Đại gia tựa hồ cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí là liền trước bị súng ống tàn nhẫn bắn giết các binh sĩ, hiện tại đều là rất hưởng thụ địa đang ăn mỹ vị đồ ăn. Như vậy khủng bố truyền biến Đệ chân lập an hoàng hốt coi chính mình có phải là đã chết rồi, mà hiện tại mọi người đều ở trong địa ngục, cho nên mới phải quá như vậy bình tĩnh thời gian. Rõ ràng mọi người đều đã chết rồi a, không thể còn như vậy nhảy nhót tung bừng ở đây ăn đồ ăn. Hắn không nhịn được hướng về trên mặt chính mình trực tiếp đánh hai cái to mồm. Đùng đùng. Tiếng vang lênh lảnh cùng cái kia đau nhức, rõ ràng là nhắc nhở hắn, hiện tại vẫn là ở hiện thực, chính mình vẫn đúng là sống sót. Mà hắn lại nhằm phía phía trước sơn, chỉ thấy sơn bị một vòng kỳ quái khói bụi vần quanh. Hắn sững sốt ngay mắt, lập tức vọt tới. Sơn vẫn như cũ còn ở. Đường hầm cũng vẫn như cũ còn ở. Đại gia càng là một cái không ít khỏe mạnh sống sót. Như vậy chuyển biến, để hắn hiển nhiên là không phản ứng kịp. Cho nên nói, vừa nãy phát sinh hết thảy đều là mộng cảnh sao? Một hắn lệ rơi đầy mặt, vui mừng chính mình còn sống sót. Vui mừng cái kia nhân gian luyện mục như thế cảnh tượng, dĩ nhiên chỉ là ảo giác, hay là một cảnh. Nhưng là cái kia hết thảy đều phát sinh đến quá chân thực. Hắn thậm chí còn nhận ra được Tô thần ý nghĩ, đang suy nghĩ cái gì mỹ nhân trưởng phong thủy, còn có tiến vào đường hầm bên trong những người kia, những người chết thảm dáng vẻ, cùng với cái kia đại quái vật Ở bên trong bị tia sáng chiếu chính là một cái bóng đen đại quái vật, ở bên ngoài nhưng lại hoàn toàn trong suốt. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn có chút không phản ứng kịp, mà ngay tại lúc này, bả vai hắn đột nhiên bị vỗ một cái. Đùng. Chương 469, là hiện thực. Trần Lập An thân thể đột nhiên run run một cái. Hắn là thật sự bị sợ rồi, thậm chí nhọn kêu thành tiếng, này kinh hoàng tiếng kêu, trong ngáy mắt đem chu người tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Mà Trần Lập An hốt hoảng quay đầu lại, nhìn thấy đối phương là Mai Lương thời điểm, không nhịn được thở ra một hơi dài. Đồng thời lúng túng hướng mọi người cười cười, nói rằng mới vừa làm cái ác ngộng, không phản ứng lại. Mọi người lúc này mới đem tầm mắt rời đi. Thế nhưng Trần Lập An nhưng là vội vàng đem Trần Lập An quăng qua một bên bụi cây bên trong. Hắn đem âm thanh ép tới cực thấp, "Cái kia, Mai đại soái, trước ngươi có cảm thấy cái gì không thoải mái sao? Chính là, có thấy hay không nạo giác, hoặc là làm ác ngộng." Mai Lương bị hắn quăng lại đây, bản liền cảm thấy không thể giải thích được. Vừa nghe hắn hỏi như vậy, càng là cảm thấy đến không thể giải thích được. "Ngươi chuyện ra sao, nói những này có không?" Trần Lập An thấy đối phương nhìn chính mình ánh mắt, càng như là đang quan sát một cái quái vật. Trong nháy mắt, càng là hoảng loạn. Trong những thứ hỗn ngang kia tin tức, ở trong đầu của hắn tán loạn cái liên tục. Vậy thì như là bị mạnh mẽ nhét tiến vào ký ức tự, hắn thậm chí ngay cả không nghĩ nữa đều không làm được. Chỉ cần nhắm mắt lại, những người máu tanh khủng hoảng hình ảnh sẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn, mà hắn thậm chí không thể trực tiếp đem trong đầu của chính mình đổ vật cùng đối phương nói. Bởi vì hiện tại, mọi người đều còn rất tốt. Cũng chính là nói rõ, hiện tại là hắn không bình thường. Nhưng muốn nói là chính mình nhìn thấy tương đương chân thực gạo rất sao? Như vậy hảo giác, ngoại trừ làm cho đối phương tổn thức trên vài câu, cũng cảm thấy đến ý nghĩ của chính mình thực sự là biến thái ở ngoài. Hắn không được bất kỳ tác dụng gì, thậm chí coi như là trực tiếp đem trước chuyện đã xảy ra xem là là báo trước ngụ nói cho bọn họ biết, vậy cũng là không hợp lý, bởi vì hiện tại tình hình đã có rất nhiều chuyện cùng mình trước nhìn thấy, cảm nhận được hình ảnh hoàn toàn khác nhau, lại như là bọn họ ở đi tới nơi này sau khi trực tiếp liền đem những người dùng tiền mua được bệnh tật đưa vào bên trong đường hầm, mà không phải như là như bây giờ, mọi người đều còn ngồi ngay ngắn ở đường hầm bên ngoài nghỉ ngơi đi ra trên đất trống, ăn thương nát cùm nước. Trong điểm, trước hắn cũng không có thấy cái kia đường hầm ngọn núi xung quanh lúc nào bị người vậy lên một vòng hương cho. Tất cả những thứ này tất cả, lại như là hắn bị trực tiếp ngăn cách đi ra ngoài như thế, hắn hoàn toàn sẽ không có những chuyện này phát sinh đầu đuôi ký ức. Mắt thấy Mai Lương nhìn chính mình ánh mắt, càng ngày càng điệu chất nghi lên. Trần Lập An chỉ có thể giả bộ làm đột nhiên phản ứng lại tự, đem lôi Mai Lương cánh tay bua ra. Sau đó lúng túng cười nói, ta thật giống là ngủ làm ác mộng chứ. Kỳ quái, ta lúc nào ngủ a? Nghe nói như thế, Mai Lương trực tiếp gắt bỏ mà nói rằng, vừa tới địa phương, chúng ta bên này còn không xác định rõ sau khi làm cái gì đấy. Ngươi liền cả người ngã xuống đất. Tô tiên sinh nói là, ngươi khả năng là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua quá nhiều quá tạp. Quá mức mệt mỏi, cũng không được đến cái gì tốt tốt nghỉ ngơi, liên liên để mọi người trước tiên ở đây đóng quân nghỉ ngơi trên một quãng thời gian, thuận tiện chờ ngươi tỉnh lại. Nghe nói như thế, Trần Lập An càng là lông mày sâu sắc lên lại. Nói cách khác, chính mình thời gian nghỉ ngơi, lại vẫn là Tô Thần giúp đỡ tranh thủ đến. Nhưng vì cái gì hắn lúc trước trong giấc mộng, gặp vẫn cảm thấy Tô Thần chính là muốn để bọn họ những người này toàn chết ở chỗ này đây. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Lại như là hắn là một cái người vong ân phụ nghĩa, đều là nghĩ đem ân nhân cứu mạng xem là là gieo vạ chính mình người. Liên Trần Lập An chỉ có thể mạnh giật chính mình một bậc hai nỗ lực để cho mình tỉnh táo một điểm. Chủ yếu là giấc mộng kia cảnh thực sự là quá chân thực. Chân thực để hắn cảm thấy thôi, tất cả những thứ này lại như là đang nằm mơ như thế. Thậm chí khả năng là sau khi hắn chết một cảnh. Nhưng trên mặt nhưng là đau đớn vô cùng. Mã Mai Lương nhìn tầm mắt của hắn, càng như là đang xem một cái quái vật. Ánh mắt kia, càng là cùng trước hoàng loạn thời điểm, Mai Lương nhìn những người chết thảm binh lính ánh mắt là như thế. Điều này làm cho Trần Lập An cả người trong máy mắt, tê cả da đầu lên. Tình huống như vậy đúng là quá kinh sợ, lại như là chính mình đột nhiên biến thành quái vật tự Hắn hốt hoảng túi đầu nhìn mình, thật tại thân thể linh kiện đều vẫn còn ở đó, cũng không có đặc biệt gì biến hóa kỳ quái. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc nhìn về phía cách đó không xa đen thui cửa đường hầm, hắn nhưng lại nghĩ đến cái kia mấy tên lính chết thảm ở bên trong thời điểm. Hắn ngượng đối phương tầm mắt, nhìn thấy tràn đầy xác người thể ngang dọc tứ tung sâu sắc cắm vào đi bất tượng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy càng là khủng bố lên, cũng chỉ có thể hốt hoảng bắt đầu cùng Mai Lương giải thích nói rằng, không thể đi vào. Ở trong đó tất cả đều là thi thể, còn có một cái khủng bố đại quái vật. Chúng ta nếu như đi vào, không chắc muốn làm sao chết thảm đây. Hắn rơ súng lên chỉ hướng về quái vật kia lánh tới, cũng là không có đối với đối phương tạo thành tổn thương gì. Liên Cang khẩn trương, cái kia còn là một trong số quái vật, nếu như chúng ta thật sự đi vào, thật sự gặp một đi không trở lại. Trần Lập An thất kinh điệu nói, nguyên tưởng rằng Mai Lương gặp tin tưởng chính mình, nhưng không nghĩ vào lúc này, hắn quay đầu, đã thấy Mai Lương một mặt không nói gì mà nhìn mình. Ngươi sợ không phải đi ngủ ngủ nốc hạ. Vẫn là cùng Tô Tiên Sinh nói tới như thế, quá độ mệt nhọc, tinh thần căng thẳng. Trạm trách bảo vệ ngươi binh linh nói với ta, ngươi vẫn ý ý oa oa điệu kêu to. Chúng ta tới sau khi Ngươi không tê ư? Ta còn tưởng rằng người binh sĩ kia gạ ta đây. Nghe Mai Lương như vậy không nhanh không chậm lời nói, Trần Lập An vừa bắt đầu cảm thấy đến sợ hãi, mà sau lại cảm thấy tựa hồ có lạ lạ ở chỗ nào. Lập tức hắn nghe được câu kia tới sau khi, trong nháy mắt cả người suýt chút nữa ngã nhào lên. Tới? Từ nơi nào tới? Các ngươi sẽ không lạ đã xuống quá chứ? Thấy Trần Lập An bỗng dưng hoang mang kêu to, lại sẽ người khác tầm mắt hấp dẫn lại đây. Mai Lương thực sự là không kiên trì, đơn giản một cái tát vung ở Trần Lập An trên mặt. Sau đó nhìn đối phương một mặt trắng váng, hắn mới lạnh giọng nói rằng, tỉnh táo không? Đừng hắn mẹ đối với lão tử đột nhiên cả kinh a, bị manh đánh một cái tát sau khi, Trần Lập An lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến, chính mình xác thực là ở trên xe loạn trò loạn trò chạng thời điểm, cũng đã rất mệt rừng. Hắn chỉ nhớ rõ sau khi xuống xe, tựa hồ là gắng gượng đi rồi một quãng thời gian, mà đi sau sinh cái gì hắn nhưng là một chút ấn tượng đều không có. Nghĩ đến đây, cả người hắn như bị sét đánh đứng tại chỗ. Chớ hình ảnh còn đúng là mẫu sao? Hắn, hắn thật sự lần thứ nhất làm như thế có cảm giác chân thực động. Lạ như là manh bị người đẩy hướng đi địa ngục như thế. Cái chiếm ngộng cảnh chân thật địa để hắn cảm nhận được hoảng sợ, kinh sợ cùng bất an. Một hồi lâu, hắn mới thật sự tỉnh ngộ lại. Nguyên lai ta thật sự chỉ là mơ một giấc mơ mà thôi sao? Mai Lương một mặt không nhịn được nhìn về phía hắn, phí lời. Người con mẹ nó nhàn rỗi còn tìm sự tình đúng không? Chúng ta nhưng là xuống một chuyến mới chạy tới. Con mẹ nó mệt muốn chết. Chương 470, cứu người hai lần. Nghe nói như thế sau khi, Trần Lập An rốt cục tiêu dừng lại. Nói cách khác, hắn thật sự vừa tới địa phương liền một đầu ngủ thiết đi. Hồi tưởng lại trước đột nhiên tỉnh lại trong đáy mắt, tư thế của chính mình xác thực là có chút hù dọa. Giữa ngồi, vừa giống như là nửa quỷ. Trần Lập An lúc này mới nhớ tới đến một số thời khắc tư thế ngủ không trôi chảy, sắp thực là gặp dẫn đến làm áp động. Trong lúc nhất thời, hắn rốt cục có từ địa ngục trở lại nhân gian tư cảm. Nhưng lúc này hắn càng tò mò chính là, bọn họ xuống người có thu mà gì? Trong lòng cũng là tương đương kỳ vọng, phía dưới cảnh tượng, nhất định không nên cùng chính mình tưởng tượng đồ vật trùng hợp. Mà Mai Lương nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàn cảnh không tiểu gì, cảm giác bên trong nên không phải lần đầu tiên người chết. Sắp thôi xuống trời, cũng không biết tròng chất thời gian bao lâu thi thể, đại ra mới vừa vào đi thời điểm, suýt chút nữa không bị hung chết. Nghe được như vậy miêu tả, Trần Lập An tim đập chậm một nhịp. Này không phải là cùng trước hắn nhìn thấy tình cảnh giống như lúc sao? Trong điểm là có thi thể trông chất, vậy khẳng định thì có giết người quái vật a. Vậy thì là giải thích, trước hắn mơ tới đồ vật lạ thật sự. Nhưng vì cái gì? Tô liếc mắt nhìn người số lượng, càng là một cái đều không có thiếu. Thậm chí ngay cả người bị thương cũng không có chứ. Một, ngươi xác định các ngươi thật sự xuống sao? Vẫn là nói các ngươi phái ai xuống? Câu hỏi hỏi một nửa, Trần Lập An mắt thấy Mai Lương một mặt không nhịn được lại muốn giơ bàn tay lên. Hắn lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, chính mình càng là lại trong lúc vô tình nghĩ kỵ lên. Mai Lương mới nhập chức, khẳng định là tương đương kiêng kỵ người khác đối với hắn không tính nhiệm. Lúc này, hắn hốt hoảng đem tay của chính mình ngăng lên đến đem mặt bảo vệ. Đồng thời hốt hoảng giải thích, chính là ta trong động. Chúng ta cũng phái người xuống. Thế nhưng người chết hết ở bên trong, chính là ở trong đó có một cái đại quái vật, giết người đặc biệt cường. Lập tức, một người liền không rồi. Chúng ta cũng không nhìn thấy nó, trọng điểm là tên kia còn đao thương bất nhập. Coi như là Tô Tiên Sinh đối với nó phát động tấn công, nhưng đều bị hắn cản lại. Liền, bởi vì trong động mọi người đều nên chết tất thất bát bát, vì lẽ đó ta mới bị lạm tỉnh lại ạ. Tuần nữa ta không phải không giới đi qua trường, thế nhưng ta trong ngõ cái kia đường hầm bên trong cũng chồng chất rất nhiều thi thể. Nghe được Trần Lập An như vậy giải thích, Mai Lương cũng là không lại với hắn tiếp tục tính toán. Nói thẳng, ta cảm giác ngươi nên là nghe được chúng ta nói, cho nên trực tiếp mang vào chính mình trong mục chứ. Ai? Lời này càng làm cho Trần Lập An sử sốt. Này có ý gì? Lẽ nào là đang nói, bọn họ trải qua sự tình, cùng mình miêu tả đến gần như sao? Đang muốn, hắn liền nghe Mai Lương bất đắc dĩ nói rằng, là xuống sau khi gặp gỡ vật kỳ quái. Thế nhưng Tô Tiên Sinh đi ở phía trước ta. Chúng ta đều còn không phản ứng lại đó là vật gì đây. Hắn liền xông lên a cùng món đồ kia đánh tới đến rồi. Kì. Tình cảnh đó, đúng là coi như ta hoàn toàn không nhìn thấy. Sơn đen mà đen. Thế nhưng nghe được cái kia kịch liệt tiếng đánh nhau, là thật sự cái quái gì vậy thoải mái. Cái kia sau khi, chúng ta cũng không nhìn thấy cái gì mới xuất hiện thi thể. Ngược lại chính là nghe được một tiếng khủng bố kêu thảm thiết sau khi, Tô Tiên Sinh liền từ trong bóng tối đi ra. Cái kia sau khi, chúng ta trước hết tới, Tô Tiên Sinh nói phía dưới thi thể chồng chất quá nhiều. Ít nhất phải chờ đem thi thể dọn dẹp ra đến, toàn bộ tiêu hủy sau khi Chúng ta mới có thể tiếp tục nữa." Mai Lương nói đơn giản xong, đã thấy Trần Lập An ngây người như phỗng, trong lúc nhất thời càng trở váng. Hắn chỉ cho rằng Trần Lập An là nằm mơ ma jun lên, liền cũng là không lại phản ứng hắn, đi thẳng về trên đất chống nghỉ ngơi. Mà Trần Lập An lúc này, phía sau lưng mồ hôi lạnh điên cuồng ứa ra. Rất nhiều chi tiết nhỏ là hoàn toàn có thể đối được, chủ yếu nhất vẫn là quái vật kia hẳn là xuất hiện, nhưng là cùng hắn trong động khác nhau là, Tô thần xuống. Hắn trong động sở dĩ xuất hiện số lượng lớn tương vong, cho tới suýt chút nữa đoàn diệt nguyên nhân. Chính là trước hết để cho bệnh tật môn đi đánh trận đấu mà hiện tại ý này, tựa hồ là Tô Thần xuống đi đầu đem đối phương giải quyết. Chẳng lẽ nói ở trong bóng tối mới là đối phương uy hiếp vị trí? Nay trong lúc nhất thời, càng làm cho Trần Lập An tin chắc lên giấc mơ của chính mình đến. Nói cách khác, mặc kệ như thế nào, hắn có một phần mộng cảnh là trở thành sự thật. Cái kia sau khi ngọn núi lún xuống đây, ở có người rốt cục thoát đi ra đường hầm sau khi, mang đến chính là ngọn núi đột nhiên sụp đổ xuống. Sau đó xuất hiện cái gọi là từ Tô Thần thị giác biết được mỹ nhân chướng phong thủy. Nếu như thật là có như vậy phong thủy tồn tại, cái kia có phải là đại diện cho Hắn tự hồ là thêm ra đến rồi một loại nào đó bao trước ngụm năng lực. Vừa nghĩ tới có khả năng như vậy tính, chân lập an đột nhiên kích động lên. Như đúng là như vậy, sau này hắn không phải có thể dựa vào mộng cảnh, lần tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Đang muốn đến nhập thần, nhưng là không muốn vào lúc này trên bả vai lại bị bất thình lình vỗ một cái. Đùng. Không nhẹ không nặng, nhưng bàn tay kia lại lên đến như thế, nhưng lại để hắn không xoay người, liền bắt đầu sợ hãi lên. Xách, giấc mộng kia cảnh làm sao? Tô thần cái kia tiêu chí mà giọng trầm thấp, một khi vang lên, liền để chân lập an cả người đều sửng sốt để hắn tối không nghĩ tới chính là cái kia nói nội dung bên trong. Rất mộng kia cảnh làm sao? Tô Thần biết hắn làm mọ mọ đến cái gì không? Vẫn là nói, ngay mộng cảnh chính là Tô Thần cố ý cho hắn. Một hay là xem ở trong cung điện dưới lòng đất như thế, Tô Thần trực tiếp dành cho hắn nháy mắt kỳ quái ý tứ như vậy. Trước vui sướng không còn sót lại chút gì, Trần Lập An thậm chí cảm thấy thôi, không quản lý mình trở nên cỡ nào phong quang, chỉ cần Tô Thần vừa xuất hiện, chính mình liền sẽ một lần nữa bị đánh về thẳng hệ nguyên hình. Trong lúc nhất thời, hắn càng là không biết nơi nào tích góp lại đến dũng khí, đột nhiên xoay người Ngươi đâu thần vẫn như cũng là một mặt hở hững dáng vẻ. Trực giác đến giận không chỗ phát tiết, hắn quát, vì lẽ đó trước hết thể đều là ngươi đang đùa bỡn ta sao? Tô thần bất đắc dĩ cau mày. Cái tên này chí tưởng tượng, cũng thực sự là quá chỉ một chứ. Huống chi, chính mình cũng coi như là hắn ân nhân tứ mạng. Ngươi đối với một cái cứu hai ngươi thứ ân nhân, liền này thái độ. Hai lần. Trần Lập An sững sốt ngây mắt. Hai lần? Là có ý gì? Ta chỉ nhớ rõ, ngươi ở cung điện dưới lòng đất đem ta cứu. Còn có một lần? Là lúc nào? Trần Lập An coi chính mình không riêng là làm giấc mơ kỳ quái, thậm chí còn ký ức thiếu hụt. Sau đó liền thấy Tô Thần Hở hững nói rằng, "Liên vừa nãy a." Lập tức trợ tay từ số ảo trong không gian, dắt ra tới một người mơ hồ to lớn bóng đen. Kì. Trần Lập An thấy rõ cái kia cương trực bất động bóng đen trong nháy mắt, cả người không được địa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân vì là cái bóng đen này đơn viện, chính là trước hắn dự vào tử vong binh sĩ tầm nhìn nhìn thấy, hoàn toàn chính là giống như đúc. Cho nên nói, giấc mơ của chính mình lẽ nào là chân thực đã xảy ra sao? Vẫn là nói Tô Thần báo trước đến giấc mơ của hắn, còn làm ra tương quan phương pháp. Chương 471, tình huống không giống nhau. Càng muốn Trần Lập An càng cảm giác mình lại như là sâu sắt rơi vào một cái khủng bố cạm bẫy tử. Hắn liều mạng giãy rựa, coi chính mình rốt cục tránh ra, có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng không nghĩ, vạn ngàn mạn niệm nền tầng thứ nhất, hắn càng là còn thân ở với cái kia khủng bố cạm bẫy trong gói hàng. Toàn thân đều đang điên cuồng run rẩy. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Tại sao? Vì sao lại xuất hiện tất cả những thứ này? Tại sao hắn hiện tại lại muốn tới nơi này? Tại sao hắn hiện tại như là một cái xấu xí dây nâng con rối, mặc người xâu xé tự? Hết thảy tất cả cũng làm cho hắn không phản ứng kịp. Càng La Tô thần nói tới câu nói kia vừa nãy a, Hắn ngừng nhưng mà nói hắn vừa nãy trừng tứ mình. Vừa nãy? Vừa nãy hắn xác thực là cảm giác mình thân ở với tuyệt đối nguy hiểm, mà bất cứ lúc nào liền muốn tự vong tới khắc. Thế nhưng cái kia không phải là mộng cảnh sao? Vừa nãy Mai Lương không cũng là tức giận thượng hắn hai lòng bàn tay, cũng luôn tự thành khẩn nói cho hắn, cái kia tất cả chính là mộng cảnh sao? Nhưng vì cái gì Tô Thần nhưng phải nói, hắn ở trong mơ cứ mình. Trần Lập An càng nghĩ càng cảm thấy đến cả người khó chịu. Long Hiếu Kỳ, vào lúc này lại như là thực gạn man như vậy, điên cuồng tiến vào hắn thân thể bên trong, cũng điên cuồng gặm nhấm hắn mỗi một lớp mao thịt. A. Hắn nghĩ Đau não nhưng là càng ngày càng đau đớn lên. Điều này làm cho hắn không nhịn được hô to lên tiếng. Cả người càng như là một cái đang bị xoa nắn lên rất dữ rưởi. Khắp toàn thân đều đầy dẫy với cái thế giới này căm ghét. Trần Lập An tựa hồ còn dần dần cảm giác được chính mình thân thể bên trong có món đồ gì chính đang sụp đổ. Hơn nữa như vậy cảm giác còn càng ngày càng điên mạnh lên. Ngay ở hắn cảm giác mình thật sự nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Trên bả vai lại bị con kia cường mạnh mẽ bàn tay lớn đột nhiên vỗ một cái. Lần này, Trần Lập An nhưng là không hoảng sợ. Trái lại cảm thấy đến từ hồi là bởi vì trên bàn tay lớn kia truyền đến ấm áp, mà từ từ tỉnh táo lại. Hắn thậm chí cảm thấy đến bàn tay lớn kia cho hắn rất nhiều cảm giác an toàn. Như vậy một dằn vặt sau khi, Trần Lập An cả người tỉnh táo lại, liền đặt nông ngồi ở trong đống cỏ rạ diện. Mặt trên thậm chí có thực vật mang theo gai nhọn, nhưng hắn lúc này lại như là cảm quan mất cảm giác tự, bị sắc bén thực vật đâm đâm tới thân thể, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cả khuôn mặt trên chỉ có thoải mái. Người này chẳng thái, tối ngày hôm qua ở ta sau khi rời đi, ngươi tiếp xúc người nào đúng không? Tô Thần liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề vị trí. La Thôi Miên. Như vậy chiều sâu mà bạo lực Thôi Miên thường thường ở với bắt đầu, chính là muốn để bị Thôi Miên nhân tinh thần tăng vỡ, lưu lạc làm một cụ sắt sống. Hắn ở bên kia lúc nghỉ ngơi, liền hoàn toàn nghe được Trần Lập An tương đương bất an kể ra giấc mơ của chính mình. Không thể nghi ngờ, như vậy một cảnh, hoàn toàn chính là đem bọn họ sắp đi đến địa phương yêu ma hóa. Tuy rằng phía dưới xác thực là tồn tại quái vật, nhưng này cũng chính là một con hùng hống thôi. Hắn hai ba lần, liền đem hùng hống giải quyết. Đương nhiên, điểm này liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Hùng hống như vậy cương thi, theo lý thuyết không nên xuất hiện ở đây sao tầng ngoài địa phương? có thể cái tên này nhưng như là gác cổng cẩu như thế, đang hoàng ngồi thủ ở chỗ đó. Đồng thời nhìn dáng dấp là những năm này đều giết không ít người. Có điều thi thể người chết cũng không tồn tại cái gì, mấy mẹ đều là chết rồi rất lâu, ít nhất cũng phải là 3 năm rưỡi như vậy. Nhưng bởi vì nơi này tồn tại vật kỳ quái, cho tới những thi thể này mặc dù là chết rồi rất lâu, thế nhưng hoàn toàn không có muốn mục nát dấu vết. Trên căn bản đều càng như là một cái bánh trứng bệ ấp. Về phần tại sao từ nơi này phát ra ngoài chiếc kia trong xe lựa diện thi thể đều biến thành bánh trứng, mà bên trong sơn động này thi thể, nhưng là sắt bên hổng hổng còn rất tốt cũng làm cho Tô Thần cảm giác được tương đương mê hoặc, mà lúc này, bị câu hỏi Trần Lập An rõ ràng cả người đều sửng sốt. Hắn nghĩ thầm, Tô Thần lời này là có ý gì đây? Tối hôm qua ở Tô Thần sau khi rời đi, không phải bánh trưng ở loạn nào sao? Hắn giúp đỡ chế phục bánh trưng, cũng rất nhiều người tiếp xúc qua, muốn thật sự chỉ đơn độc tiếp xúc qua người nào, hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Chủ yếu nhất vẫn là Tô Thần lời nói như vậy, nói tới đúng là quá không thể giải thích được. Càng là giống như bây giờ, ánh mắt của hắn ngở vực mà nhìn mình, càng làm cho Trần Lập An cảm giác được tương làm không có cảm giác an toàn. Ta cũng không có cố ý đi tiếp xúc ai vậy. Rõ ràng là nên tương đương lẽ thẳng khí hùng mà nói ra địa nói ra một câu nói. Thế nhưng Trần Lập An không nghĩ đến chính mình há mồm trong ngáy mắt, cả người đều có vẻ tương làm không có sức lực. Sau đó, ở Tô Thần Nghi vấn dưới tầm mắt, hắn chỉ có thể nhắm mắt bắt đầu nghĩ. Tô Thần lời này rốt cuộc là ý gì đây? Là nói hắn vừa nãy làm mộng cảnh có vấn đề sao? Vẫn là nói hắn? Tối hôm qua chuyện đã xảy ra thực sự là quá nhiều rồi, vì lẽ đó hắn vẫn là nằm ở một cái khá là hỗn loạn trạng thái. Thế nhưng muốn nói gặp gỡ cái gì người kỳ quái? Trần Lập An, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác mình thật giống là có ấn tượng còn giống như đúng là gặp phải một người, Liên hắn lúng túng nói rằng, "Vâng, thật giống là gặp phải một người đàn ông. Hắn thật giống là ăn mặc toàn thân áo trắng đường đi, cùng trước Bạch Tiên sinh thật giống a." "Có điều, phương thức nói chuyện có chút không giống." Nghe được lời nói như vậy, Tô Thần mặt mày rùng mình. "Hắn nhíu mày hỏi tới, hắn nói gì với ngươi?" Trần Lập An nghe được Tô Thần như vậy câu hỏi, nguyên bản còn có chút mê hoặc biểu hiện, nhưng lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, lại như là trong nháy mắt biến hóa thành một người khác tự. Mà Trần Lập An mặt mày thần thái cũng đồng thời biến hóa, một cái miệng Ông ta càng như là nháy mắt biến già rồi mấy chục tuổi, thậm chí càng như là trăm tuổi lão nhân. "Người trẻ tuổi, ngươi vi phạm. Càng la tiếp tục tra cứu xuống, thứ ngươi muốn, ta sẽ trực tiếp để nó vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này." Uy hiếp như vậy lời nói, Tô Thần những năm gần đây, có thể không ít nghe. Dù sao cũng là trên mạng trọng quyền tấn công, con mẹ nó ai không biết vài câu uy hiếp lời nói. Có thể hiện tại, người này, nhưng là nháy mắt liền đem hắn mạch máu bấm đến rắc rao. Điều này làm cho Tô Thần chỗ mắt mấy mắt. Hắn biết mình vẫn ở làm phá hoại. Đồng thời còn biết hắn lần này tới là bởi vì cửa đồng điếu bên trong đồ vật. Sau đó nghe lời này ý tứ là, cái tên thiếu đạo đức trò chơi chính mình vẫn không tìm được, không phải là bởi vì đối phương thực sự là quá có thể tàng, mà là bởi vì sớm đã bị nắm lên đến rồi, vì lẽ đó không thể tự do hành động, lúc này mới để hắn vẫn không tìm được đúng không? Nghĩ đến bên trong, Tô Thần càng ngày càng cảm thấy đến nhiệm vụ lần này có chút thiếu đạo đức. Quả thực chính là so với thiếu đạo đức bản đồ còn muốn thiếu đạo đức. Chủ yếu nhất chính là, hiện tại hắn lại bị cảnh cáo. Xách, thú vị. Hắn càng thêm hiếu kỳ, đối phương đến cùng là thứ độ dị nhị. Như vậy lão thành ngữ khí So với Chu Mộc Vương rõ ràng còn già hơn trên một ít. Nói cách khác, xác thực là cùng Sách Tùng Tử bọn họ cùng một thời đại lão bất tử đi ra. Đồng thời đối phương còn rất có năng lực. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, liền đem nội tình của hắn thăm dò. Chương 472, càng nhiều biến cố. Điều này làm cho Tô Thần không nhịn được kích động lên. Trí tuệ trò chơi a. Hắn trước đây chơi trí tuệ trò chơi liền cái quái gì vậy không thua quá. Trọng điểm là đối phương cũng đã khiêu khích đến cửa nhà đến rồi. Vậy hắn khẳng định là càng không thể thư giãn. Bao nhiêu còn ít độ trở về đi tôi. Lúc này Hắn đưa ngón tay đặt tại, vẫn như cũ còn ở tại trạng thái Trần Lập An trên mi tâm, đem trước thu được một đoạn ký ức trực tiếp chuyển đưa qua, đó là đại tướng quân Bánh Trưng ký ức. Lúc đó tiếp thu được năng lực này thời điểm, đại tướng quân Bánh Trưng toàn bộ ký ức đều đột nhiên truyền đạt lại đây. Sự không lớn nhỏ cuộc đời, một tia không rơi xuống đất truyền tống lại đây. Hành vi như vậy bao nhiêu là có chút muốn cùng đối thủ đồng quy vô tận. Dựa theo người bình thường tới nói, khẳng định là cũng bị như vậy khủng bố xung kích làm tinh thần tăng vỡ, do đó biến thành một bộ thi thể. Thế nhưng tinh thần hắn mạnh mẽ, cũng mà còn có hệ thống giúp tiếp xúc xử lý cái kia không lộ tin tức. Liên, hiện tại những người thuộc về đại tướng quân Bánh Trưng ký ức, hiện tại cũng thuộc về hắn. Ma Tô Thần cũng lạ không chút lưu tình trực tiếp đem sở hữu đại tướng quân Bánh Trưng liên quan với giết chóc ký ức, một điểm không rơi xuống đất truyền qua. Liên rất nhanh, biểu hiện mê man trầm lập an, lúc này tỉnh lại. "Trời ạ, phát sinh cái gì a? Ta làm sao cảm giác ta đầu óc như là bị lửa đá như thế? Đau quá a." Hắn quỷ gọi quỷ têa địa ôm đầu, vừa vận chức nhưng là cái gì đều không có. Chỉ một mình hắn trống rỗng địa ngồi ở chỗ này, mà đồng thời hắn cảm giác dưới thân cũng có chút không tư thích. Lúc này nhìn xuống dưới, Tất cả đều là huyết. Hắn lại một cả người ngồi ở đâm chồng tiến lên. Tình huống như vậy nhất thời, để hắn cảm giác càng thêm căng nữa. Hợp hắn từ phía trên kéo xuống ngồi ở đâm chồng bên trong, đều không một người tiến lên kéo một hồi. Những người này đúng là không có chút nào tôn kính hắn a. Quá lạnh lùng. Mà khi hắn kêu to đi đến sau khi, lúc này mới phát hiện, người thiếu một hơn nữa. Hắn lúc này tò mò nói rằng, làm sao a? Làm sao mọi người không gọn? Bị hỏi nói người binh sĩ kia nhíu mày nói rằng, "Tôi tiên sinh nói, con đường sau đó chúng ta không thích hợp theo hắn cùng đi." Hắn trực tiếp cho một đống viên đại đầu, để tự chúng ta trở lại. Mai Lương thiếu gia đã sớm đi rồi, hiện tại phòng trừng là đã muốn đến xe bên kia đi. Biến cố như vậy, càng làm cho Trần Lập An cảm giác được đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chuyện này, bọn họ chú bị thời gian dài như vậy, tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực. Không chính là vì tiến vào phía dưới này, nhìn có phải là thật hay không tổn ở một vài cổ mộ. Có thể hay không ăn trộm chút vật gì đi ra không? Mai Lương bên kia không cũng chính là cho thuộc hạ Miêu Miêu phúc lợi, đem mới vừa tiếp nhận tới được các thuộc hạ dưỡng cho tốt, làm tốt hắn hiệu lực sao? Nhưng vì cái gì hiện tại, nhưng là chỉ là như thế một đống viên đại đầu liền bị đổi rồi. Nếu như phía dưới đồ vật so với viên đại đầu càng đáng giá tiền đây, Tô Thần Hành khổ sở nói không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Tô Thần dĩ nhiên có thể ở sụp xuống trong cung điện dưới lòng đất hoàn hảo không chút tổn hại địa đi ra. Vậy khẳng định là xuống không có bất cứ vấn đề gì. Trong điểm là trạm xe lửa người nói rồi, cái kia bỏ đi tàu lửa ở đến thời điểm. Tất cả đều là âm thanh, nhưng cũng không phải người âm thanh. Nói trắng ra, hẳn là một tàu lửa đều là bánh trưng. Mà Tô Thần vừa đi, càng là trong nháy mắt liền đem những người bánh trưng giải quyết không nói. Thậm chí còn đem cái kia cứng rắn tàu lửa thùng xe đỉnh cho tức hạ xuống. Quan điểm này, liền giải thích Đối phương hoàn toàn là có năng lực ứng đối bất kỳ quái vật, nhưng vì cái gì xuống quang giỏ xét đường liền không để bọn họ tiếp tục theo đây. Trần Lập An cảm thấy thôi, Tô Thần sẽ như vậy, khẳng định là bởi vì phát hiện cái kia phía dưới có càng quý trọng đồ vật tồn tại chứ, cho nên mới nghĩ dùng càng thiếu tiền đem bọn họ trước tiên chi đi, chính mình độc chiếm sở hữu bảo vật. Một nghĩ đến đây, hắn không nhịn được lại dò hỏi, vậy bây giờ Tô tiên sinh đây? Người binh sĩ kia nói thẳng, "Hắn a, sớm liền trở về a." Hắn đi được lớn hơn so với ta nhà đều sắp đây, lập tức không gặp người. "Hí?" Này nội dung vợ kịch hướng đi bao nhiêu là có cái gì không đúng a. Trần Lập An hoàn toàn không thấy rơi mất người binh sĩ kia, cùng những người còn lại chính hướng hắn đưa tới qué dị ánh mắt, mà hắn lúc này cũng không có ý thức đến trên người mình có cái gì không thích hợp. Hắn chỉ cảm thấy không thể để cho Tô Thần đi lẻ. Cùng vừa bắt đầu nghĩ tới như thế, chỉ cần là theo Tô Thần, vậy khẳng định là vinh hoa phú quý hưởng bất tận. Càng chủ yếu chính là, hiện tại hắn đã rất giàu có. Tự nhiên là không ngại càng giàu có một ít. Chờ lần này kiếm lời được rồi sau khi, hắn liền nhất định phải mang theo người nhà, tìm trên một chỗ tốt định cư làm cái đại lao gia. Càng như vậy nghĩ Trần Lập An liền càng ngày càng kích động lên, mà hắn lúc này hoàn toàn không nghĩ nhiều, ký ức có hay không thiếu hụt, hay là hắn tại sao chỉ là té lộn mèo một cái, liền phát sinh biến cố lớn như vậy. Vào lúc này hắn đẩy đầu nghĩ tới điều là, mặc kệ như thế nào, đều nhất định phải đem Mai Lương đội ngũ lại quăng trở lại. Chỉ cần bọn họ có thể ở Tô thân trước, đi vào phía dưới, cùng đem phía dưới bảo vật toàn bộ mò tới. Cái kia thắng lợi chính là bọn họ. Như vậy nghĩ, Trần Lập An càng ngày càng kích động đi về phía trước. Có thể không ngáp ước, chưa kịp hắn nhiều đi tới vài bước, trên ót liền bị nặng nghề kích đánh một cái. Bùm lang Trong mấy mắt, cả người hắn vô lực ngực lại địa ngã xuống, lâm vào hôn mê trước. Hắn nhìn thấy những người này, rõ ràng đều là khuôn mặt quen thuộc, nhưng biểu hiện nhưng là giữ tận đến như là quái vật khủng bố. Này mấy mắt, Trần Lập An cả người đều chấn váng. Hắn không hiểu, tại sao mình muốn bị tập kích? Lại như là chính mình nhọc nhằn khổ sở muốn giúp đỡ đồng bạn Lưu Phúc Lợi. Thế nhưng đồng bạn nhưng là không cảm kích chút nào, trở tay đem hắn biến thành trên tâm tất thịt eo. Rất nhanh, hắn liền trực tiếp tại đây dạng không cam lòng cùng nghi hoặc bên trong, triệt để đã hôn mê. Mà ở hắn hôn mê, cũng bị dây thường trói lại chặt chẽ vững vàng sau khi Một đám người rồi mới từ bên trong hang núi kinh hoàng đi ra. Mà bọn họ chính là trước bị nói là đã nên rời đi trước mai lương mọi người. Mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn Trần Lư An. Hồi tưởng lại Tô Thần trước khi rời đi theo như lời nói, càng là có chút khủng hoảng không lứt. Chuyện này, nay còn đúng là một cái bị quỷ quái bám thân người a? Đúng vậy. Thiên Nuân Hậu nữ đều đáp không lên. Rõ ràng trước còn đang kỳ quái quái tiêu to, kết quả cuối cùng mấy mắt, cả người liền lớn như vậy khóc lên đến. Kì. Hù dọa. Tốt như thế nào tốt một người, liền như vậy bị trong núi yêu quái bám thân cơ chứ? Mai Lương lúc này cũng là tâm tình phức tạp nhìn Trần Lập An. Nếu không là Tô thần giải thích, hắn kiên quyết sẽ không tin tưởng. Trước kia như vậy bình thường một người, dĩ nhiên cũng là có thể làm ra như thế chút chuyện kinh khủng. Thậm chí còn là bỗng nhiên ngắt lấy cổ của chính mình. Uy hiếp hắn. Hắn lúc đó có điều là thoáng rạng rãi một hồi hắn mê man chuyện sau đó. Có thể Trần Lập An phản ứng, nhưng là gần như tan vỡ tự. Hắn hoàn toàn không hiểu, một người tại sao khóc khóc cười cười, thậm chí còn điên cuồng đánh miệng mình tự. Chương 473, mua mệnh mang chơi một vòng. Thế nhưng vừa nghĩ tới hiện tại chính mình còn mang theo đội ngũ đây. Mai Lương cảm thấy thôi thân là một cái dẫn đạo người, hắn chí ít là không có thể để đội ngũ của chính mình cùng hoang. Chí ít hiện tại việc cấp bách là muốn ổn định lại quân tâm, còn có khiến người ta đem những này bệnh cũ tàn môn đưa trở về. Điểm này cũng là Tô Thần dưới trước khi đi bàn giao, để bọn họ một bên tìm người thanh lý bên trong đường hầm thi thể, một bên đem dùng tiền thuê đến người đưa trở về. Hắn sắt thực là không hiểu, Tô Thần tại sao phải làm như vậy vất vả không có kết quả tốt sự tình. Dù sao, dù tiền trên danh nghĩa là đem đám người kia vì là không nhiều sinh mệnh mua lại, nhưng trên thực tế, vẫn như cũng là ăn ngon uống ngon hầu hạ. Không biết Tô Thần là làm thế nào đến Phản khi thấy Tô Thần hoàn toàn không đau lòng, phân phát thành tây khách sạn lớn cơm nước lúc, Mai Lương rất đau lòng. Ngẫm lại trước hắn lão tử Mai Điền Lệ còn ở thời điểm, cái khác thì tôi là muốn đi thành tây khách sạn lớn ăn xong một bữa. Vậy cũng phải là khuyên can đủ đường, đó mới có thể nhỏ nhỏ xa xỉ trên một điểm. Đồng thời hắn mua cơm nước, cái kia quy cách tuyệt đối sẽ không cao hơn sợ phòng tiện tay phân phát ra cơm nước bố trí. Chuyện này quả thật chính là thành tây khách sạn lớn đỉnh vối. Đồng thời nó hồi, lại như là bên cạnh hắn chính là thành tây khách sạn lớn bếp sau tự. Nhưng hắn liếc mắt nhìn một chút, Tô Thần lấy ra cơm nước địa phương, chính là không khí Cái gì đều không có. Đồng thời hiện tại thành Tây khách sạn lớn cũng không có. Tối hôm qua mặc dù là không thể tận mắt chứng kiến như vậy khủng bố tai nạn. Thế nhưng hắn ngày hôm nay đi ngang qua thời điểm, cách hai con đường, đều nhìn thấy thành Tây khách sạn lớn phế tích vẫn như cũng là nhô thật cao. Mặc dù là kém xa không phát sinh tai nạn trước, nhưng như vậy đứng thẳng độ cao, vẫn như cũng là ở rất nhiều kiến trúc vật bên trong đặc biệt bổ suất. Hắn suy nghĩ một chút, thật giống là có người nói hơn nửa đêm thời điểm, nghe được cực kỳ khủng bố tiếng thê hoặc. Đồng thời vẫn là một người đàn ông tiếng thê hoặc. Nhưng sau đó, hắn nghe theo Tô Thần sắp xếp, phái người tới giúp đỡ khắc phục hậu quả. Trở về thông báo người, nhưng là nói thẳng, chính là lòng đất thật giống là có không biết tên độ vật nổ tung. Bởi vì thành Tây khách sạn lớn sụp xuống, xuống, vì lẽ đó lúc này mới đem chủ vị đều làm đến. Những người đồng nhu a, toàn thân không tìm ra được, tất cả đều là nát bét. Thi thể đều ép thành bánh thịt, một tấm liền với một tấm, thậm chí là một tấm trùng điệp một tấm. Cái kia hoàn toàn ngăn cách không ra, đã là dung hợp lại cùng nhau. Miễn cưỡng có thể phân biệt ra mấy người, cái kia đều dựa vào xem xương. Có điều, xương cũng vẫn nát tan. Đúng là thảm a. Nhân sinh lần đầu nhìn thấy như vậy khốc liệt sự cố hiện trường. Toi luôn qua chết rồi đại khái là 4, 500 người đi. Không ít người bị tung tóe một cặn bã cho vào, không được đúng lúc cứu trợ, cũng chết. Trong đầu hồi tưởng kinh sợ đến cực điểm tin tức. Mai lương cả người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Đương nhiên, hắn rất nhanh lại khôi phục như thường. Bởi vì hiện tại thủ hạ không ít người đều còn chưa phục hắn. Dù sao hắn tự tay giết mình lão tử. Thế nhưng liền hắn vào lúc ấy phán đoán mà nói, bị Tô thần bệ gây một cái tay sau khi, hắn lão tử sức chiến đấu, phòng trường là ai cũng không bằng. Nhưng lại hắn lão tử loại kia cất chó tính khí, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng đem vị trí tặng cho hắn. Ngày lúc đó ý nghĩ chính là cùng ở chính mình lão tử ngắn ngủi che chở bên dưới, tiếp tục kéo dài hơi tàn, đồng thời chờ đợi, không biết lúc nào trở về đến bộ hạ phản bội. Còn không bằng trực tiếp giúp mình lão tử giải thoát đi, sau đó cho mình làm ra đến một con đường sống. Đội ngũ này vẫn như cũng là ở tại bọn hắn người nhà họ Mai trên tay nắm, chô béo bở không cho người ngoài. Hắn cảm thấy đến trí ít lời nói như vậy, để hắn lão tử ở phía dưới cũng có thể thư thái chút. Muốn thật đợi được bị chính mình ngày xưa thuộc hạ phản bội một ngày lời nói, hắn lão tử trên mặt sẽ xuất hiện vẻ mặt gì, hắn quả thực đoán đều có thể đoán được. Mà hiện tại Cần yếu nhất một điểm chính là, như Trần Lập An nói tới, muốn tại đây cái ngược gió chờ mình, cũng kiếm một món hời lời nói, coi như là cùng Tô Thần không làm được quan hệ, đi sát đằng sau hắn, là chuẩn không sai. Lúc này, những người dùng tiền mua được bệnh cũ tàn, tất cả đều rời đi. Đường hâm trước, cũng chỉ còn sót lại chính mình người. Bọn họ rõ ràng đối với trước Tô Thần lộ cái kia một tay rất sợ hãi, cho tới hiện tại đều cũng không có thiếu người, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đúng đấy, liên tính huống như vậy, đối với bọn hắn tới nói, đúng là quá hù dọa. Đương nhiên, nghĩ đến đây thời điểm, Mai Lương theo bản năng liếc mắt nhìn biểu hiện vẫn như cũ dại ra Trần Lập An. Trước hắn cùng Trần Lập An theo như lời nói, có một phần thực là cố ý ẩn dấu. Bọn họ thực nhìn thấy công kích tới được quái vật là cái gì. Vậy thì là một đầu đứng thẳng châu nước hình tượng. Thế nhưng đồng thời tứ chi vừa giống như là chân tuần tuột đuôi to như thế, không ngừng mà ở bốn vách tường trên đánh. Cho tới không ít thi thể đều bị hắn đánh bay, sau đó tàn nhẫn mà khảm nạm tiến vào bốn vách tường bên trong. Cảnh tượng như vậy thật là là quá máu tanh tàn bạo. Vì lẽ đó Tô Thần lúc này liền để bọn họ lui về phía sau, đồng thời không cần tiếp tục quan sát toàn bộ quá trình. Này đương nhiên là tất cả mọi người đều tránh không kịp. Dù sao vừa bắt đầu không ít người đều cho rằng, Tô Thần sợ dĩ dùng giá cao, mua lại chính mình này điều thời gian không nhiều mất vậy. Vì là chính là ở nguy hiểm thời điểm, có thể thêm một cái khi thị, giúp hắn chặn chặn thương tổn. Vì lẽ đó coi như là khủng bố đến đâu tình cảnh, không ít người cũng có rõ ràng tự mình nhận thức, trực tiếp cố nén hoảng sợ, đi theo sở phòng phía sau. Vẹn vẹn là vì để cho chính mình tử vong có thể xứng đáng được, cái kia đắt giá giá mua. Dù sao, Tô Thần cho giá tiền, vậy cũng là bọn họ đời này đều kiếm lời không tới, không động tới. Có số tiền này Người nhà của bọn họ tương lai có thể nghịch thiên cải mệnh, không cần lại một lần nữa chính mình bi kịch một đời, cũng trải qua cuộc sống mình muốn. Đối với bọn hắn, ở cái loạn thế này, có thể gặp gỡ Tô Thần, cái kia đơn thuần chính là bọn họ số may. Người khác, nhưng mà muốn cầu đều cầu không được đây, có thể ai có thể nghĩ tới? Trân chính gặp gỡ nguy hiểm. Tô Thần nhưng là chính mình cái thứ nhất trùng hướng về phía trước. Đồng thời, hắn còn để bọn họ lùi về sau. Mà ở nguy hiểm bị tiêu trừ sau khi, Tô Thần lúc này đem bọn họ mang về, dành cho bọn họ đời này ăn qua ăn ngon nhất cơm nước. Ngay ở mọi người đều mang trong lòng cảm kích, cho rằng là chật đầu cơm thời điểm. Không nghĩ đến, Tô Thần dĩ nhiên để bọn họ trở lại. Trở lại? Mọi người tự coi chính mình bước lên chính là một cái có đi mà không có về con đường. Đồng thời còn cùng người nhà nói rồi cuối cùng gì luôn. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tô Thần dĩ nhiên liền như vậy để hắn trở lại. Thằng đến về sau sở phóng chính mình lần thứ 2 trở lại đường hầm, rất lâu chưa hề đi ra. Đồng thời, bên người binh lính đã bắt đầu không nhịn được xua đuổi bọn họ đi trở về. Lúc này, những này bị mua mệnh nhân tài thật sự phản ứng lại. Chính mình vốn là thời gian không nhiều tiền mệnh, còn ở đồng thời đối phương mua lại bọn họ mệnh. Dĩ nhiên liền chỉ là như vậy mang theo bọn họ lại đây đi bộ một vòng. Chuyện như vậy thực khiếp sợ, mỗi người, trên 474, sống sót là một chỗ khát ngục. Đồng thời mọi người cũng đều ngạc nhiên mới, những này bình thường không ít tức hiệp binh lính của bọn họ. Dĩ nhiên thật cùng Tô Thần nói tới như thế, đàng hoàng đem bọn họ đưa lên xe. Đồng thời tương đương có kiên nhận đem người từng nhà đưa trở lại. Điểm này không khác nào là để trong thành không ít người đều kinh ngạc vô cùng. Bởi vì này nửa ngày thời gian hạ xuống, trong thành đều chuyên khắp, Mai đại soái mời đến cái quỷ tiên sinh, muốn phải bỏ tiền mua mệnh cũng đem những người này toàn bộ chôn sống ở trong núi. Lấy này, đến cùng cố thế lực của chính mình. Cũng bởi vì điểm này, không ít người đều hoang mang đến không được. Dù sao trong này đi người, không ít truyền một truyền. Vậy thì làm 1 phần tư cái thành người, đều có thể người biết cùng sự tình. Đại gia trực tiếp không trải qua suy nghĩ liền đem toàn bộ sự việc nhi đậy nắp quan tài mới luận định. Cũng nói thẳng trạm xe lửa quỷ luận, cái kia nói chính là Mai đại soái, cũng chính là Mai lương tìm tiền sinh phá. Nguyên nhân không gì khác, chính là vì để cho mình mới nhậm chức, có thể tại đây cái trong thành địa vị càng vững chắc chút. Có người thậm chí nói thẳng Vậy cũng là Mai Lương Mai Đại Soái, các ngươi vẫn đúng là khi hắn với hắn trai như thế a. Đúng vậy đúng vậy. Nghe nói tối hôm qua Mai Đại Soái người khỏe mạnh liền bị con trai của hắn trực tiếp bắn giết. Có người bị kinh người như vậy sự thực khiếp sợ đến, đầy mặt khó mà tin nổi. Chơi ạ, như thế hù dọa sao? Lại thí thân ai? Như thế người khủng bố thiệt thòi ta tối hôm qua còn cảm thấy cho hắn thượng vị, không chừng chúng ta là có thể có ngày sống dễ chịu đến. Có thể ngẫm nghĩ trước Mai điền lệ, cũng không ít ở trong thành này làm chút chuyện thương tiên hại lý. Liền có người lại cảm thấy tất cả những thứ này là hợp lý, đây chính là huyết thống trên giang vực. Hiện tại một lâm nghĩ, quả nhiên là người một nhà a. Đúng vậy. Không phải người một nhà không tiến vào một gia môn, mai điền lệ không phải quân oán, hắn dạy dỗ đến như tử, khẳng định cũng không là kẻ tốt lành gì. Có người cảm thấy đến đề tài tựa hồ là đi chệ. Lúc này nghiêm nghị lạnh gãy. Này nha, này đều không đúng trọng điểm được rồi. Trọng điểm là hắn mua nhiều như vậy người đi, làm sao hiện tại liền trả lại a. Này vừa nói đến. Lúc này, vây tụ lên lắm mồm một đám người, đều đống nhiên tròn váng. Vấn đề này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới a. Bọn họ chỉ biết người quen biết, không tên được một số lớn khiến người ta hâm mộ không nấc tiền. Đối ứng với nhau, chính là nhà ai người, không còn một cái. Nguyên bản là cảm thấy đến như vậy bán người sự tình không làm được. Có thể không ép ước đối phương nhưng nói thẳng, này cũng không phải bán người. Lúc này, bán nhân tài có thể đáng giá mấy đồng tiền. Liên ngươi hỏi, cũng chỉ có thể hâm mộ cắn răng hàm rời đi. Mà hiện tại, mọi người cùng nhau vây tụ, vọng tưởng tìm tới một điểm để tại câu chuyện. Chính mình nhưng là tình huống thế nào cũng không biết. Trong lúc nhất thời không khỏi tức giận, oán hận chính mình lúc đó dĩ nhiên không nhiều mặt dày hỏi trên vài câu. Vậy bây giờ chính mình khẳng định chính là vướng vàng bị người chú ý người. Đang muốn, có người nhìn thấy nghi ngờ là trước bị dùng tiền mua mậy người trở về. Con vượn vận tập đến, đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Lúc này liền không nói hai lời đem người lôi lại đây, rứt khoát đem đối phương lôi lão đảo một cái. Sau đó tràn đầy phẫn khởi hướng mọi người nói, hỏi hắn nha, này hai viên không phải chân đức đoạn mất một cái đại phế nhân sao? Con bản nó không biết con đường này hai viên lại là phế nhân, lại con mẹ nó lớn tuổi không con dâu. Đại khái là gần như chờ hai lão già đi tới, chính mình liền cũng đến mức rất nhanh xuống ngổ. Như vậy mày mua đi có cái gì dùng a? Cái kia không được sủi quậy chết ta. Người kia tự nhiên nói một trận. Tựa hồ hoàn toàn không đưa tay chi lôi, bị nói tới mặt đỏ nói tới mặt đỏ tới mang thai hai viên xem là người tự. Mà người khác coi như là nhìn thấy hai viên quấn bác tình cảnh, nhưng cũng là chút nào không đem hắn xem là một chuyện, bởi vì bọn họ cũng không quan tâm hai viên. Trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí cho tới nay đều không đem chân đoạn đến bắt buổi dễ, cái hai viên xem là người xem qua. Lúc này bọn họ có thể đem hắn vây tụ ở trong này. Hoàn toàn là bởi vì hiện tại hai viên cùng bọn họ cảm thấy hứng thú sự tình tương quan thôi. Đừng nói, không chừng người ta chính là ham muốn như vậy tiện mệnh đây. Ta cũng cảm thấy, người dao tựa hồ chính là yêu thích trà đạp như vậy tiện mệnh, để cho mình cảm có tồn tại cảm đúng không? Có người nói, trực tiếp đem trước người hai viên một cái là đổ. Nhìn hai viên trên đất thảng thốt dãy rủa chật vật dáng dấp, mọi người chỉ là cười ha ha. Cang La không có một cái tiến lên ngâm. Cảnh tượng như vậy khiến người ta xa xa nhìn, liền tê cả da đầu. Còn hơi có chút lý trí người, cũng chỉ là vội vã liếc mắt một cái, liền bất đắc dĩ lắc đầu nhanh nhanh rời đi. Coi như là trải qua đêm qua rất nhiều tai nạn. Ngày hôm nay trong thành đi lại người, vẫn như cũ rất nhiều có thể đối mặt tầng tầng lớp lớp, tương tự như vậy ức hiếp sự kiện bạo phát thời điểm. Đại gia nhưng là tranh nhau chen lấn địa làm nổi lên bá la người, hay là xem trò vui con chúng, lại hoặc là mắt lạnh không nhìn người đi đường. Con mẹ nó, ta chính là không nghĩ ra. Như vậy vô dụng thế nhân. Tại sao còn có thể trị nhiều như vậy tiền? A, con bạn nó có thể nghĩ rõ rằng a. Không lời nào để nói, thật sự không lời nào để nói, như vậy tiện mệnh lại trị nhiều như vậy tiền. Vậy ta mệnh không được trị hơn bộ cửa hàng a. Ha ha ha ha. Thật sự là van cầu cái kia không có mắt người mua. Mau mau đem chúng ta mệnh cũng mua đi thôi. Bọn họ một bên phỉ nhổ đối phương mệnh không đáng giá, một bên lại tiếc hận chính mình như thế hả mệnh, dĩ nhiên không ai có thể coi trọng. Có thể nói cho cùng, ra sao mệnh mới không phải tiện mệnh, nhưng là không có một người có thể nói tới ra cái nguyên cớ đến, thậm chí không biết nơi nào đến vô danh hỏa. Những người kia càng nói càng kích động, càng nói càng gào thét lên. Càng La bắt đầu sắc mặt giữ tận địa nhìn về phía trên đất ông đầu, khủng hoảng run dậy hai viên. Sau đó, đột nhiên chính là một cước đạp lên. Con mẹ nó, lão tử đúng là xem ngươi tên rác rưởi này khó chịu rất lâu. A! Hai viên bị đạp đến chặt chẽ vương vàng. Đau già kêu thảm thiết, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, hắn tự cho là mình bị mua mệnh sau khi khẳng định là muốn chết ở trong núi sâu. Hắn thậm chí nghĩ kỹ chính mình vô số loại cái chết, đồng thời liên quan với những loại vô số loại cái chết, hắn đều có thể thản nhiên tiếp thu. Dù sao, hắn đem mệnh của mình bán ra một bút khó có thể tưởng tượng giá cao. Hắn cảm thấy đến tàn phế chính mình có thể được nhiều tiền như vậy, đời này đáng giá. Cái khác thì thôi là muốn rất nhanh chết đi, vậy cũng tuyệt đối không phải người bên ngoài trong miệng rắc rưởi hai viên. Tàn phế vô dụng hai viên, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Đối phương đem hắn mệnh mua quá khứ, dĩ nhiên đối với hắn tốt như vậy, mà hắn một mặt mừn rỡ, nghĩ chính mình còn có thể tiếp tục sống sót. Nhìn, nhà ngay ở này đều tiểu phá ngói nhỏ mà sau, rõ ràng rất nhanh. Hắn liền có thể làm cho mình lúc rời đi khóc không thành tiếng cha mẹ già, lần thứ hai nhìn thấy sống sót chính mình. Có thể hiện tại, trên người dày đặc quyền đấm cứ đá, nhưng là để cả người hắn đều choáng váng. Những người kia tiếng mắng càng làm cho cả người hắn tâm đều vỡ nát. Chương 475, chết rồi. Tại sao? Tại sao mọi người đều là ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy người, rõ ràng ở bề ngoài mọi người đều rất thân thiện a. Tại sao vừa đến hắn nơi này, liền trở nên như thế ác liệt đây? Hắn cũng không muốn đắc tội ai, cũng chưa bao giờ đắc tội của ai. Thậm chí là qua nhiều năm như vậy, chịu đến nhiều như vậy chửi rủa khốn nạn, hắn đều là chính mình một mình chịu đựng. Hắn cũng từng suy nghĩ quá đại gia để hắn đi chết kiến nghị, nhưng cuối cùng, vẫn là cái này buồn nôn người ôm ấp cuối cùng một tia hy vọng. Bởi vì hắn cảm thấy được, mình còn có một đôi cha mẹ già, bọn họ tuy rằng mang theo hắn sinh hoạt gian khổ vô cùng, nhưng lạ xưa nay đều không có như là người khác như vậy, nói về bất kỳ, muốn để hắn chết quên đi lời nói, coi như là ở biết hắn đem chính mình mệnh bán đi cho bọn họ lưu lại một số tiền lớn tại điểm. Bọn họ cũng chỉ là khổ sở gào khóc, nói không cần tiền, chỉ cần hắn tiếp tục cẩn thận mà sống sót. Đó là cỡ nào yêu hắn một đôi cha mẹ già a. Rõ ràng hắn đã sống sót, rõ ràng hắn chẳng mấy chốc sẽ tự nhìn thấy bọn họ. Cũng đem chính mình còn sống sót tin tức này báo cho bọn họ. Có thể, tại sao a? Hắn nguyên bản không có đan đến thử tử vong, cũng không biết tử vong cảm giác. Có thể hiện tại thân thể nhưng là càng ngày càng trở nên nặng nề, lạ như là vạn cân vật nặng nghiến ép ở trên người hắn. Phải đem hắn triệt để để chết như thế. Hô hấp càng ngày càng điệu gian nan lên, thậm chí tầm mắt đều bị không biết tên chất lỏng bao trùm lên đến. Hắn cảm giác thật nhiều địa phương đều là đỏ tươi một mạnh, thậm chí là những người quyền đấm cước đáng ngợi cũng là đỏ tươi một mạnh. Hắn ha ha muộm, muốn nói mình không hề làm gì cả, hắn chỉ muốn trở về, trở lại cái kia âm u trong hẻm nhỏ, cùng hắn cái kia một đôi số khổ cha mẹ già gặp mặt, sau đó nói nói chuyện, lại ôm một cái. Nhưng hắn ha ha muộm, thân thể càng lại đau nhức. Hắn nhìn những người kia, tựa hồ là biểu hiện giữ tận địa ở chửi đối cái gì, nhưng lại hắn đầu tựa hồ cũng là đau nhức. Lỗ Thái thật giống cũng xấu đi như thế, cái gì đều không nghe được. Hắn bỗng nhiên liền rất kinh hoàng. Tuy nhiên chỉ là trong lòng rất kinh hoàng, bởi vì trong thân thể như là có thứ gì trọng yếu chính đang chạy ra ngoài thể. Hắn cảm giác mình rất bất nữ. Có thể những người kia phẫn nộ biểu hiện, lại để cho hắn cảm giác mình mới là làm sai sự tình người kia. Hắn không khỏi nghĩ, lẽ nào thật sự chính là ta làm sai sự tình sao? Lẽ nào, ta sau khi rời đi, liền không thể trở về tới sao? Lẽ nào, ta, ta nhất định phải chết ở cái kia trong núi, mới là chuyện chính xác sao? Đáng tiếc, hai viên nghi vấn cũng lại không có thể nói ra. Hắn cũng không thể được nghe lại bất kỳ trả lời. Hắn chết rồi. Ngay ở đường phố chố rẻ, cách mình cửa nhà 20m địa phương, bị bảy người vây tụ, đã đánh sắp tới hơn 10 phút sau khi. Trong đám người, phát sinh rít lên một tiếng. A! Hắn thật giống không thở nhi. Liền, trong mấy mắt, đoàn người tàn tác như chim ung. Phản phất là bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên bị quăng vào một viên đá tảng. Ai đều phản ứng không kịp nữa tiếng rít gào kia là chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy cái kia đường phố khúc quanh. Chính là người đến người đi địa phương, nhưng là nằm một bộ đẫm máu thi thể. Mà người kia chỉ có một chân. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ là nghe nói đến động tĩnh bên ngoài, liền một đôi tóc trắng xóa, con mắt khóc sưng, gần như giữa manh vợ chồng, lẫn nhau nâng đi ra. Nguyên bản còn không biết vì sao lại có như vậy rốt vào tiếng thét chói tai. Hai người nhưng là không cẩn thận dẫm đến một cái nói có mềm hay không, nói có cứng hay không vật thể. Liền hai người trừng hai mắt không lường, túi đầu nhìn kỹ. Rốt cục ở nháy mắt thấy rõ cái kia đống máu thi thể. Nguyên bản chính là bị kinh sợ rồi. Mà khi lão nhân lo lắng nhìn kỹ, Phát hiện thi thể kia càng là chỉ có một chân tại điểm, cả người tại chỗ khiếp sợ vô cùng, chỉ kêu lên một tiếng, "Tanya!" liền ngã địa không nổi, cả người không còn phí tức, mà một cái khác lão nhân gặp này biến cố, càng là lệ rơi đầy mặt, cũng không chống đỡ bao lâu, liền đồng thời ngã xuống đất, trong nháy mắt trở thành một bộ thi thể. Khi đó, trên đường cái chính là người đến người đi, mọi người đều đem này làm người liễu lữa một màn nhìn ở trong mắt, ai có thể đều không muốn nhiễm phải chuyện phi toán. Liên chuyện như vậy liền trở thành đầu đường xiếc ảo thuật biểu diễn tự. Chỉ liếc mắt nhìn, liền lại không có hứng thú, xoay người rời đi. Mà cùng một ngày, chuyện như vậy tại đây cái trung thành, lại như là ôn dịch như thế lan tràn ra. Trước bị mua đi người tràn đầy xếp vào một thùng xe, mà khi các binh sĩ lái xe đem bọn họ toàn bộ đưa đến nhà phụ cận thời điểm, chỉ cho rằng là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nhưng hồn nhiên không biết, khi bọn họ cho rằng là xong tràn nhiệm vụ, rốt cục có thể thở ra một hơi thời điểm. Trước cái kia một thùng xe người, lúc này đã ở trong cái thành trì này, chỉ còn giữ lại lác đác một nửa người. Càng nhiều là có người nhìn đối phương ố yếu, liền không chút lưu tình địa xông vào trong nhà cướp giật tiền tài. Mà, càng khiến người ta biểu hiện nghiêm nghị chính là Những này gây sự, cướp giật tiền tài, ác ngữ hại người người, đều cũng không phải là cái gì đại gian đại ác người. Ngược lại, bọn họ đều là bên trong tòa thành này sẽ tìm thưởng có điều thành dân thôi. Trên thành tường, một bóng người tĩnh tĩnh tọa ở phía trên, là Tô Thần. Chỉ thấy hắn biểu hiện hơi có chút nghiêm túc, nhưng càng nhiều là hờ hững. Cùng hắn suy đoán như thế, cái kia bất hòa cốt đại bánh trưng từ hơn 50m thâm lòng đất cháy ra, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Như thế chút năm qua, con kia đại bánh trưng vẫn bị ép hầu, toàn bộ thành trì mấy ngàn năm qua sản sinh khí khí. Cái này cũng là tòa thành trì này, rõ ràng phong thủy không tốt nhưng cũng là có thể vẫn tồn tại đến nay Nguyên Nhân, mà hiện tại đại vành trưng không còn. Toà thành trì này sản sinh ác khí, không có độ vật hấp thu. Liên sản sinh những này ác khí lắng người, bắt đầu từ từ chịu đến phản vệ. Vừa bắt đầu, con chỉ là đối với người khác làm ác không nhìn, mà sau từ từ, liền sẽ bắt đầu nói ác ngữ, việc ác sự. Thậm chí là xem vừa nãy như vậy, bắt đầu quẩn thệ thức giết người. Những người này mệnh số, hắn đều là cố ý bẫm chỉ tính quá. Này tiêu hao hắn quá nhiều quá nhiều tinh lực. Nguyên bản là cảm thấy đến tất cả khẳng định là không có sơ hở nào. Dù sao những người này mà đấu, vốn là không giải cơ bản ở trong vòng nửa tháng đều phải chết vong. Mà khi hắn nhận ra được Trần Lập An trên người bị giở trò, còn có cái kia hang ổ bên trên phong thủy tận phá đi sau, hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Đối phương sở dĩ đem chiếc kia bỏ đi tẩu lửa thả ra, chính là vì quấy rầy tâm mắt của hắn. Cứu bản chất, cũng chính là điệu hổ ly sơn, để hắn rời đi đại soái phủ, để hắn rời xa thành tây. Thành tây sự tình mới là sự kiện lần này then chốt, đem chỉnh tòa thành trì phong thủy cẩm cố phá hỏng. Đây mới là mục đích của đối phương. Đồng thời, khi bọn họ tiến vào đường hầm bên trong, hắn đem cái kia đầu châu quái vật đánh chết sau khi Hệ thống ở nhắc nhở hắn, phía dưới thanh ô tử đã hóa thành tro. Đồng thời thiên thạch cũng biến mất rồi. Rất xác suất cao là bị người hấp thu. Như vậy vừa lưu ý lưu bên trong, nhưng chân chính nói lúc đi ra, lại khiến người ta có chút căng tức đáp án, thường thường là khiến người ta phì nổ. Tô Thần cũng đánh trong đáy lòng phì nổ đáp án này. Chương 476, xem cuộc vui đi, không cái gọi là. Bởi vì, vào lúc này mới đưa ra như vậy đáp án, thật lạ là, là có chút quá muộn. Có thể không ngóc ước, lúc này ở Tô Thần phì nổ dưới, hệ thống càng là biểu hiện rất bất nực, đang phân tích câu kia nhắn lại thời điểm triệu đến nhất định phải giãy, nhân vì ký chủ cảnh cáo không thể ảnh hưởng đến ngài tự thân hành động. Hệ thống chủ động đem ảnh hưởng phân tích, thế nhưng phân tích trong quá trình là không thể tiến hành tự chủ đo lường. Vì lẽ đó cái kia chi sau đó phát sinh thời điểm, hệ thống là hoàn toàn không biết chuyện, đồng thời không thể đo lường đến. Lời này lúc đó liền để Tô Thần sử sốt. Bị quấy rầy là có ý gì? Căng chủ yếu chính là, đối phương cũng có thể đồng bộ hấp thu đi thiên thạch năng lượng. Này tính huống gì? Cái này chẳng lẽ là một cái khác xuyên vi giả, hiện tại đột nhiên tỉnh lộ lại, muốn với hắn làm cái tranh. Cứ như vậy, không phải mang ý nghĩa bản thân hắn cũng cần dành thời gian chứ? cũng không định đến chính là, hỏi qué giấy rầy là từ khi nào thì bắt đầu. Hệ thống dĩ nhiên trả lời, nói là tối ngày hôm qua giải quyết xong trong thành đại bánh trưng, trở lại mai phủ sau khi. Nay khá lắm. Tô Thần lúc này liền mờ mịt. Khi đó tựa hồ mai phủ tình huống rất hỗn loạn, không ít người đều ở mai phủ nơi đó hội tụ. Hắn lúc này dò hỏi, cái kia qué giấy rầy là vào lúc nào biến mất đây? Đúng rồi. Qué giấy rầy phạm vi là bao lớn a? Lời này, tựa hồ lập tức liền đem hệ thống hỏi được. Một hồi lâu hệ thống mới trả lời. Qué giấy rầy vẫn kéo dài đến một phút trước. Cho tới qué giấy rầy phạm vi hẳn là khoảng 60m. Nói cách khác, Tối hôm qua ở Hán đến Mai phủ sau khi, cái chiếc quấy giấy đồ vật liền vẫn ở trung quanh hắn gặp động. Còn theo hắn đồng thời đi đến hang mộ bên này. Nói cách khác quấy giấy đồ vật trên thực tế là ở trên thân thể người. Tô Thần nghĩ đến thủ đoạn của đối phương rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu đau đầu trở về xem. Nhưng dù là như thế vừa nhịn. Hắn đột nhiên đã nghĩ đưa đến, hiện tại bọn họ khoảng cách mặt trên lưu thủ này người khoảng cách, tựa hồ vừa vặn là khoảng 60m. Nói cách khác, người kia không theo tới. Hơn nữa còn là tối hôm qua ở Mai phủ những người ở bên trong. Người như vậy, đúng là quá dễ thấy, quá tốt kiểm tra. Bởi vì đồ xuất nhất Trần Lập An không theo tới rồi. Cũng bởi vì trước hay cùng cái tên này chào hỏi, vì lẽ đó Tô Thần là đối với hắn là không bao nhiêu cảnh giác. Thật là không nghĩ đến, đi đến tùy tiện khiến cho một điểm thủ đoạn nhỏ sau khi. Đối phương vẫn đúng là lộ ra nguyên hình. Cái kia sau khi, hắn xuống tùy tiện nhìn một chút khoáng động tình huống bên trong. Cũng dự đoán như thế, chỉ còn dư lại một ít cặn bã đồ vật. Đồng thời tất cả đều là rơi vào phát điên trạng thái bánh trưng. Tình huống như vậy, hắn cũng không lựa chọn lần lượt từng cái thu thập, trực tiếp để Tiểu Hồng cùng tiểu tựa một lần thanh lý quá khứ. Nguyên bản là thanh ô tử cung điện dưới lòng đất địa phương, cũng đã là khắp nơi bở bội. Cho tới hẳn là hắn ẩn thân đại thiên thạch vị trí, cũng chỉ còn giữ lại một cái to lớn chỗ trống. Chỗ kia đã trở thành tên thật phù hợp nguy hiểm lấy quả khu. Có thể nhìn ra chính là tất cả những thứ này phát sinh thời gian cũng không lâu xa, nên chính là 10 ngày nửa tháng trước. Cái kia sau khi, Tô Thần trực tiếp rời đi hang ổ, trở lại trung thành. Hệ thống cũng đưa ra đáp án cuối cùng. Nhắn lại phân tích xong xuôi, chính đang vận dụng máy mô phỏng nỗ lực đem âm thanh phiên dịch. Keng. Phiên dịch xong xuôi, có hay không lập tức đem nhắn lại đọc ra? Tô Thần lựa chọn là, hắn đúng là rất tò mò, tại sao chỉ cần một câu nhắn lại càng là có thể đối với hệ thống, cùng với hắn sản sinh ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng không nghĩ, làm hệ thống rốt cục đem câu nói này đọc lúc đi ra. Tô Thần sắc mặt nhưng là triệt để cứng đờ. "Tô Thần, ta chờ ngươi bộ thân thể này rất lâu." Nay càng là mấy ngàn năm trước, một câu nhằm vào hắn lưu lại nhắn lại. "Kì?" Luôn mãi xác định hệ thống cũng không có phân tích sai lầm thời điểm. Tô Thần càng là mặt mày lạnh lùng lên. Nguyên lai like đối phương đã sớm tính tới hắn gặp đi đến thế giới này. Chẳng trách, trước Bạch Tiên Sinh bên kia cũng đã tính toán hắn cam tức, nhưng không thừa muốn giải quyết một cái tính toán thân thể mình Bạch Tiên Sinh, lại đi ra một cái khác quái vật. Tuần nữa xích Tùng Tử tính toán, cái kia không được là thời đại kia hàng đầu tồn tại sao? Làm sao còn có người so với xích Tùng Tử còn có thể tính toán? Đồng thời, xem tên kia ý tứ là đã sớm nắm chắc phần thắng. Hách liền rất có dũng khí, cũng không biết có phải là đi qua trước niên đại đó, đi tìm lương Mộ Như, chủ yếu nhất là cái kia bị đặt ở Trần Lập An đầu góc độ vật bên trong. Hắn dĩ nhiên không cách nào trực tiếp hóa giải đi, cũng là mang ý nghĩa Trần Lập An hoặc là là liền như vậy hỗn loạn sống hết đời, hoặc là là trực tiếp bạo lực giỡ bỏ, sau đó cả người biến thành đại kẻ ngu si. Đối phương thật sự khắp nơi đang khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, liền ngay cả hiện ở trong thành những người kia cũng như thế. Tựa hồ là từ vừa mới bắt đầu. Đối phương chính là ôm để hắn tự mình hoài nghi mục đích đến. Trước một lần hai lần, Tô Thần đều cảm thấy đến tất cả những thứ này chính là cái trùng hợp. Có thể hiện tại, bị hắn dùng bấm chỉ diễn mệnh thuật bấm toán quá người. Hiện tại càng là liền mệnh cách hướng đi đều thay đổi. Người sống trực tiếp biến người chết, mà nên là tiền đồ quang minh người, hiện tại cũng biến thành để đồng tình tồn tại. Vậy thì như là bao trùm đi đến một cái nguồn rựa, nhưng cứu căn bản, vẫn là hắn ở ở bề ngoài làm hết thảy đều bị đối phương giám thị. Vì lẽ đó bây giờ đối phương mỗi một bước đều ở khắt chế hắn, thậm chí còn đem hắn gần muốn bắt lấy quái vật bao vây. Cũng khó trách, nếu như đối phương là năng lực cùng hắn cực tương tự người lời nói, ở trong bóng tối trực tiếp phong cấm đi hành động của hắn không chừng cũng là có thể. Bất quá đối phương tựa hồ là đánh nước gấm lục kế mục đích, muốn từ từ đi, từng bước từng bước đem hắn tan rã. Ân, đáng tiếc, Tô Thần bất đắc dĩ nghĩ, đáng tiếc hắn là một cái không cái gì kiên trì layer. Tiếp trước đánh trò chơi chính là thỏa thỏa một cái căn đế. Đời này nắm kịch bản không cần can cho chơi, đi được toàn con mẹ nó là được tất. Hắn sợ cái gì? Hoặc là nói, đối phương hy vọng hắn sợ cái gì, hắn đều là hoàn toàn không ý kỵ. Có điều giản vật lâu như vậy, nếu biết nhiệm vụ mục tiêu ở trong tay đối phương lời nói, Tô Thần cũng không hoảng hốt. Như vậy càng tốt, trực tiếp cho hắn mất việc ngay. Hắn hiện tại sát thực là mệt một chút. Mắt thấy cái kia cái cuối cùng bị mua mẹ người, chết ở một cái trước đến cấp đoạt tiện tài người giao dưới. Tô Thần biểu hiện càng ngày càng lãnh đạm. Dựa theo dự định con đường tiếp tục đi lời nói, đám người kia nên đã sớm chết ở đi hang mò chạy lôi thời điểm. Có thể bởi vì hắn phát hiện sự tình là lạ. Cũng đối với cái đám này, lẽ ra nên làm người bị chết sạn sinh lòng chắc chắn. Lúc này mới để bọn họ sống sót trở về. Đây là hệ thống dành cho các bạn, cùng trước kia thế giới tuyến không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng hắn thay đổi kịch bản dương đi. Những người này vẫn là chết. Đồng thời nên chết so với trước kia còn thê thảm hơn. Có người thậm chí chết ở chính mình cái gọi là thân thích dưới đao. Nói đến nói đi, hay là bởi vì tiền, bởi vì tư dục, bởi vì thế giới hỗn loạn, càng bởi vì phía trên thế giới này xuất hiện không nên tồn tại với người trên thế giới này. Chương 477, đống xác. Nghĩ đến đây, Tô Thần dĩ nhiên là có chút biểu hiện thương sốt lên. Nếu như thật như vậy toán lời nói, hắn thực cũng là không thuộc về người của thế giới này. Đồng thời, những người này thực vẫn là có thể sống thêm trên một ít thời gian. Chính là bởi vì hắn nhất thời hứng khởi, muốn trợ giúp những người này, hay là bọn họ hầu bối sửa chữa mệnh số, lúc này mới để bọn họ nên chết nhanh như vậy. Thậm chí là, có liên lụy toàn ra, một lần, nguyên bản người không đáng chết, cũng cùng chết. Vậy thì như là một cái kỳ quái ngậm miệng tuần hoàn, từng điểm từng điểm địa một điểm mà đem người đưa vào đi vào. Tô Thần tự coi chính mình là đang đùa trò chơi, không cần phải cùng trong thế giới lở đỡ cở có bao nhiêu bất kỳ gặp nhau có thể hiện tại, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, không phải là bởi vì hắn không muốn cùng những người này giao tiếp, mà là bởi vì, những này bị hắn xem là là nở tợ cỡ ra hỏa, thực cũng là người. Bọn họ đều có mệnh của mình định quy tắc, là có thể ý dựa vào chính mình tiếp tục đi, hay là chung kết. Mà bọn họ cùng hắn sản sinh gặp nhau hạ trạng, chính là từng điểm từng điểm địa bị phá hủy đi trước kia mệnh định quy tắc, cũng từng điểm từng điểm địa trở thành một cái khác không thể tả người. Cùng trước kia chính mình phải lại, khoảng cách dài vạn dặm hà giống như hổng cầu cự ly. Bất kỳ không nên xuất hiện ở người trên thế giới này, một khi sản sinh gặp nhau. Cái kia trước hết không chịu nổi khẳng định chính là thế giới này dân bản địa. Vậy thì như là một con con sâu, lén lút chui vào một cái bịt kín sinh thái trong bình. Trước kia sinh thái đã là tương đương ổn định. Mọi người đều đang bận việc từng người sự tỉnh, đồng thời hình thành bế hoạn. Tin tưởng nếu như sinh thái bình tầng ngoài, không có bất kỳ bị phá hỏng độ khả thi lời nói, cái kia sinh thái trong bình sinh vật môn sẽ vĩnh viễn liền như vậy sinh tồn được. Đồng thời coi như là muốn đối mặt hủy diệt. Cái kia cũng có thể là chính mình chuỗi sinh thái tuần hoàn quá lâu, tạo thành mệt mỏi, mà sản sinh tự mình hủy diệt xu hướng. Mà khi con kia con sâu xông vào thế giới kia sau khi Tất cả tụi hồ liền bắt đầu trở nên không giống nhau, bị gặm nhấm quá mặt cỏ xấu xí không thể tả, bị bẻ gãy đại địa diệp thực vật, cũng là trở thành không thể chữa trị tổn tại. Sau đó hết thảy đều bắt đầu bởi vì nảy ban đầu một điểm phá hoại, mà bắt đầu mất cân bằng. Đại gia tử từ từ bắt đầu hỗn loạn lên, mà vào lúc này ai cũng không ý thức được tất cả những thứ này phát sinh, tất cả đều là bởi vì lúc đó lưu tiến vào con kia con sâu. Đương nhiên, Tô Thần Tuyệt sẽ không cảm thấy chính mình chính là con kia con sâu. Hắn cũng không phải cái thứ nhất xâm nhập người của thế giới này. Đồng thời chính mình truy tìm quái vật kia, cũng không phải cái thứ nhất Cái thứ nhất tựa hồ vẫn liền ngủ đông ở thế giới này một chỗ nào đó, vẫn đều đang đợi cơ hội, chờ đợi thế giới này tình huống lên men đến càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Sau đó nhân cơ hội thoăn đi ra, làm một phen động tác lớn. Có điều cũng may, đối phương tựa hồ là đối với cái thành trì này càng cố chấp, bởi vì ngay ở mới vừa, Tiểu Bạch mới vừa nhỏ đi đi chu vi mấy cái khá lớn trong thành điều tra một hồi tình huống. Đại khái chính là chu vi tưởng an vô sự. Bên này nguyên náo khí thế ngất trời, cũng chính là đối phương cái gọi là hủy diệt thế giới. Tựa hồ là, thế giới cái này khái niệm bị phạm vi nhỏ hóa. Ân Sở Phong cảm thấy thôi, tất cả những thứ này vẫn là thật phù hợp cái kia thời đại viễn cổ lão gia họa tư duy. Dù sao niên đại đó nhân khẩu hẳn là không hiện tại nhiều. Sau đó là một cái quốc gia, cũng chưa chắc có thể cùng hiện tại bọn họ nhận thức bên trong quốc gia lẫn nhau so sánh. Đương nhiên nói chính là đại quốc, cũng không nhân khẩu 2 3 chữ số nước nhỏ. Khi đó quy mô nên cũng là cùng hiện tại một tòa thành trì gần như hơn 10 vạn người. Cái này khái niệm lý giải lấy làm gương chính là, một người có lúc đối với một người khác tới nói, sẽ cùng với toàn thế giới. Cứ thế mà suy ra. Đối với hậu trường vị kia chơi đùa không được đại lão tới nói, Không chừng này một phương thành nhỏ, đối với hắn mà nói cũng sẽ cùng với toàn thế giới. Ân, cứ như vậy, Tô Thần Đại Khái là có thể hiểu được đối phương, tại sao muốn đối với cái kia hai cái lão bất tử gia hỏa làm ra như vậy ám chỉ? Có điều, đối phương thôi miên ám chỉ điểm này là thật sự lợi hại a. Liên hai ba lần, càng lạt để một con bất hóa cốt bánh trưng cùng một con không phải người hình thi miết, sản sinh rất lớn toán nghiệm. Thậm chí là liền trên tinh thần đều sản sinh khá là nghiêm trọng tổn thương. Nếu không là hắn trùng hợp mà đem hai người này hợp hai làm một, vậy khẳng định là phát hiện không được này bên trong kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Cô thần càng là hờ hững đứng lên đến, đứng ngạo nghễ ở trên thành tường. Nơi này phát sinh bi kịch, đã là hắn ngăn cản không được sự tình. Hắn biết, hiện tại hắn càng là hơn nữa ngăn cản, càng là cảm thấy đến những chuyện này không nên ở đây phát sinh. Chuyện này thái liền sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng lên. Cang Hoàng càng bận dữ, cũng chỉ đến như thế. Đồng thời, giải quyết tất cả những thứ này, thực lại đơn giản có điều, chỉ cần đem người sau lưng xử lý xong, cái kia hết thảy đều gặp khôi phục lại quy đạo trên. Không chừng Trần Lập An cái kia đã sớm bị quấy rầy đến khó coi nhân sinh, cũng sẽ liền như vậy trở về hình dáng ban đầu. Hắn có thể tiếp tục làm cửa thôn cái kia không có việc gì, rồi lại cả ngày muốn làm những gì dạy học tiên sinh? Tô Thần lệnh nặng nghĩ, lập tức thả người nhảy xuống cao tạ cái tường. Mà vào lúc này, không biết là ai nhìn thấy màn này. Càng la điên cuồng giống lớn một tiếng, "Yêu Thọ A, có người nhảy tường thành." Lời này trực tiếp đem không ít người sự chú ý, toàn tập bên trong ở phía dưới tuần thành. Mà, lúc này ở Mai gia trong đại viện, toàn thành phong cảnh tầm nhìn chỗ tốt nhất, nguyên bản là Mai đại soái khai hoàn về phủ thời gian, cũng có thể là trong phủ còn ra, vào lúc này chuẩn bị kỹ càng sở hữu cơm nước chuẩn bị kỹ càng thật an ủi một hồi chính mình khổ cực chủ nhân. Đang bị bọn với tôi, toàn quý phủ dưới làm ầm ĩ không ngớt. Nhưng không nghĩ, vào lúc này mai phủ lặng lẽ, toàn bộ trên và phủ đệ dưới, lạ như là phần mộ tự, yên tĩnh vô cùng. Liên cái thở dốc nhi người sống tìm khắp không được. Nhưng đâu rừng, không biết từ nơi nào càng là truyền đến. Tí tách, kỳ ảo đến cực điểm tiếng giọt nước mưa. Theo âm thanh tìm đi, lúc này mới phát hiện, âm thanh càng là ở cửa phủ. Nhìn thật kỹ, càng lại đỏ như máu một mảnh. Chỉ thấy, cái kia mai phủ cửa Càng là cao cao chất lên thành đống một tòa thi thể tích lũy thành núi nhỏ. Chủ yếu nhất chính là những thi thể này đều còn tương đương mới mẻ, có thậm chí là mới vừa mới tắt thở nhi. Huyết còn từ bọn họ ấm áp thân thể bên trong chảy ra ngoài chảy. Theo cái kia nghiêng mặt đất hướng phía dưới lâm đi, càng là ở đứt gãy địa phương, hình thành một đạo huyết thác nước. Nhìn thấy tình cảnh này, tình cảnh này làm người ta sợ hãi cực kỳ. Nếu người nào nhìn thấy này máu chảy thành sông tình cảnh, cái kia chắc chắn là muốn bị dọa đến rít gào không ngớt. Đáng tiếc, người chung quanh đều chết rồi. Liền ngay cả này sườn dốc người phía dưới, cũng bị giết, đem thi thể xếp tới. Chu vi không tồn tại người sống, nhưng cũng có một người sống chứ. Cái kia tạm thời xem như là một người sống, chỉ thấy hắn chính ngăn mặc một thân đỏ như máu xiêm y liễu, ngồi ở cao cao đống xác, khéo léo lay động hai chân, trong miệng thậm chí còn rên lên không biết tên ca. Chương 478, kẻ cầm đầu. Rồi la a la la la, la la la la la la a la la la, la la a la la. la. Giọng ngắn bất nhất ngữ điệu, mang theo vô cùng quỷ dị giai điệu, lại như là ở ngâm nga một số cổ lão đưa ma khúc tự. Nhìn kỹ, người kia càng là không có mặt có thể chỉ cần mọc ra một cái miêu đến, nhưng càng là hù dọa. Mặt như một tờ giấy trắng, môi hồng như là nhiễm phải còn lại đống sắc bên trong chảy ra huyết. Nam nhân tựa hồ đang cười. Hắn tựa hồ chính đang xem trong cái thành trì này trên mặt diễn trò khơi hài, lại như là đang xem hí như thế. Môi đỏ làm nổi lên sung sướng độ cong. Nhưng hắn vừa giống như là đang khóc, tựa hồ là chính đang xem toàn bộ thành thị bi kịch. Như là nghĩ tới điều gì để hắn đau lòng khó chịu sự tình như thế. Tận cùng bên trong đồng thời ngâm nga, cũng biến thành a a a. Ô ô ô. Lại như là một người chính đang giãy rủa, chính đang tức giận tự. Hắn tựa hồ rất phát nước. Tuy rằng không ai biết hắn kinh bị cái gì sự tình, thế nhưng hắn chính nhìn tòa thành trì này tao ngộ, chính đang hưng phấn. Hai chân của hắn dong đưa đến càng lúc càng nhanh. Hắn thân thể cũng lắc lư đến càng ngày càng lợi hại. Liền ngay cả dưới thân đống xác, lúc này cũng bắt đầu lắc lư lên. Nhưng, tất cả tựa hồ lại cũng không giống như là xem ra như vậy một chuyện, lại như là có vật khác đang muốn dưới đất trui lên tự. Đống xác lắc lư đến càng ngày càng lợi hại. Nam nhân thân thể dong đưa phạm vi cũng càng ngày càng lợi hại. Lại như là một con bị cùng kiềm chế lại muốn hại, chỗ yếu mẹo còn nhãi con tự. Hắn tựa hồ rất muốn dây rủa Nhưng lại vừa chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý người khác khống chế. Sau đó, đống xác cầm ẩm nổ tung, thi thể tứ tán tung tóe, có chút thậm chí bị văng tạc thành mấy vỡ. Ngoài ý muốn chính là, người đàn ông kia cũng không có vì vậy bị nổ bay, cũng hoặc là chịu đến bất kỳ tổn thương, bởi vì lúc này hắn đang ngồi ở một thân hình cao to nam nhân trên bà vai, chỉ thấy cái kia thân hình khôi ngô nam nhân, tuy là một mặt hình tượng, thế nhưng cả người nhưng là ngoài ý muốn làm cho người ta một loại an lành dáng vẻ. Đáng tiếc rất nhanh này an lành một màn, liền bị cái kia đầy người máu tươi bao trùm. Người kia càng như là trong địa ngục mới vừa tránh ra một cái thân hình dị dạng xoa cao lớn, mà ánh mắt của hắn khiêu khích mà nhìn trước mặt này, một tòa gần như cũng bị hủy diệt thành trì. Hắn chỉ cảm thấy này ngay mắt, nội tâm càng là vô cùng vui sướng. Rốt cục hủy diệt rồi. Hắn rốt cục hủy diệt rồi. Những này người đáng chết, tòa này chết thì thành. Hắn rốt cục báo thủ rửa hận. Hắn thậm chí hưng phấn chảy ra huyết lệ, cả người thân thể cũng là có chút loạn trò loạn trợng. Tựa hồ hắn kém xa trên bả vai hắn cái kia nhỏ yếu quái vật, càng mạnh mẽ. Có thể trong lòng hắn nhưng có không cam lòng. Tất cả những thứ này, hắn còn không chứng kiến hoàn toàn. Hắn làm sao có thể liền như vậy nên đón cuối cùng chung kết? Hắn khổ sở trống, vượt qua này cực kỳ kinh người mấy ngàn năm. Triệu đựng vô số người đối với mình chửi rủa, vô số người đối với mình chửi tới. Hắn thậm chí chịu đựng cho cốt của chính mình bị vạn ngàn người nhặt đi, cũng chế thành đủ loại kiều dáng, cái gọi là hàng mỹ nghệ. Hắn mặc dù có thể cường chống được hiện tại, tự tay đem tòa thành trì này đẩy vào tuyệt vọng cái giới. Không chính là vì để bọn họ cũng khỏe mạnh cảm thụ một chút, chính mình đã từng chịu đựng đến tất cả khuất nhục, tất cả thống khổ. Có thể, có thể hiện tại hắn còn không chứng kiến xong a. Hắn cảm thụ sức sống của chính mình chính đang càng ngày càng tiêu giảm. Cả người mập mạp thân thể, lúc này cũng đã bắt đầu khô quắt lên. Nhìn tòa thành trì này vẹn vẹn là mới vừa vừa mới bắt đầu hủy diệt. Hắn tất cả không cam lòng, lại vào lúc này điên cuồng dữ lên. Hắn chỉ có thể ép buộc chính mình nỗ lực nhìn mình trên bả vai tiểu quái vật. Cái này một khi xuất hiện liền bị hắn bắt được đến tiểu quái vật. Càng là không biết khi nào thì bắt đầu. Đem hắn tích góp mấy năm năm, mới rốt cục tích góp đủ sinh mệnh năng lượng. Hút đi rồi hơn nữa, có thể coi là là biết đối phương hút. Hắn càng cũng là không thể ra sức, bởi vì, lúc này còn có một cái nhân vật càng mạnh mẽ Chính đang chạy về đằng này lại đây. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, thậm chí là vượt qua hắn đã từng cường thịnh nhất thời kỳ. Như vậy năng lượng người khủng bố, dĩ nhiên gặp ở niên đại này xuất hiện, đúng là hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng đến. Chủ yếu nhất vẫn là, trước hắn, lại vẫn không biết điều địa uy hiếp người khác. Ha ha ha ha. Hắn không khỏi cất tiếng cười to lên, bởi vì thực hiện ở mặc kệ đối phương thật lợi hại, tất cả mọi chuyện đều là không cách nào bị ngăn cản. Coi như là đối phương đem hắn giết chết, cái kia cũng đã không thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Dù sao tất cả những thứ này đã trở thành chắc chắn. Bởi vì hắn vừa bắt đầu đánh ý nghĩ, coi như là cùng tòa thành này, không chết không thôi. Sợ dĩ thân thể sẽ cùng cái này tiểu quái vật liên tiếp lại. Cái kia cũng là bởi vì hắn phát hiện đối phương bí mật nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn càng ngày càng đáng tiếc lên. Nhân vì là mình không thể nhìn thấy tòa thành này cùng mình cùng chết đi thôi khắc. Có điều, sớm muộn đều đáng chết đi một tòa thành, cũng là so với mình sống thêm một lúc thôi. Như vậy nghĩ, hắn càng lạ lại giãy rủa, ngạo nghễ đứng lên đến. Chỉ có điều, ở hắn đứng lên đến trong ngay mắt, trước mặt liền đột nhiên chém lại đây một cái hiện ra hàn quang hắc đạo. Mặt trên mơ hồ có chút để hắn sợ hãi vô cùng máu tươi. Này ngay mắt, hắn mới manh mã rõ ràng, khó tự trách mình gặp sợ hai đối phương. Nguyên lai, like, là vị đại nhân kia người được chọn a. Tăng, thân tư đến đây. Hắn cuối cùng chỉ nghe được thân thể mình sụp đổ âm thanh, cùng với người đàn ông kia cao máy âm thanh, ngươi làm được mức độ như thế, chỉ vì hiện tại tình cảnh này, đáng giá không? Đáng giá không? Muốn đối mặt nhưng là từ đây ở trên thế giới này vĩnh cửu biến mất ta, là vĩnh viễn, cũng không thể lại còn sống. Đáng giá không? Hắn không khỏi cũng hỏi chính mình, có thể trông đầu? nhưng là thổi qua từng hình ảnh máu tanh tàn bạo đến cực điểm tỉnh cảnh, thậm chí là chính mình đã từng cho rằng người thân người cũng là như vậy hãm sâu bên trong. Nếu như tại đây chút cơ sở trên, dò hỏi hắn, đáng giá không? Vậy hắn khẳng định là cần hồi đáp, đáng giá. Đáng tiếc, tất cả những thứ này, hắn thậm chí đều không có trả lời nửa cơ hội. Rào. Theo thân thể tiêu tan, hắn cuối cùng nghe được âm thanh, chính là cái kia vô tình thổi tan thân thể mình tiếng gió. Tô Thần nhìn trước mắt tiêu tan cho bụi, hắn lông mày hơi nhíu lại. Trong lòng vào lúc này dĩ nhiên càng nặng nề. Đồng thời gợi ý của hệ thống hắn, thu được một phần đặc thù đồ vật. Có điều hắn còn không có thời gian cẩn thận mà đến xem cái kia đặc thủ đồ vật là cái gì, bởi vì lúc này trước mặt còn đứng một cái cả người đều là máu da hỏa, không thể nghi ngờ, nay khắp nơi thi hài chính là hắn ki tác. Đồng thời, lúc này coi như là không cần hệ thống câu kia mục tiêu đang ở trước mắt, hắn cũng có thể biết cái này chướng mắt đến cực điểm da hỏa chính là mục tiêu của hắn, cũng chính là người này, gián tiếp sắp hiện ra ở sự tình biến thành bộ dáng này. Chủ yếu nhất chính là cái tên này, thật sự đúng là một lời khó nói hết. Tô Thần thậm chí hiếu kỳ lên, tại sao nói đúng không minh sinh vật? Thế nhưng đối phương nhưng là dựa theo nhân loại dáng vẻ đến lập người. Chương 479, không bật hack. Nhưng, muốn nói trước mặt món đồ này đúng là một nhân loại lời nói. Cái kia con mẹ nó vừa giống như là ở khinh nhường chính mình tự. Tô Thần nhìn mặt trước cái này cả khuôn mặt trên, chỉ có một cái miệng quái vật. Trực giác được đối phương tựa hồ cũng như là chính đang xem chính mình. Sự phát hiện này, để Tô Thần cả người đều sửng sốt. Bởi vì có trong nháy mắt, hắn tựa hồ là ở người này trên người. Nhìn thấy gì quen thuộc đồ vật. Cái kia tựa hồ là một người đi. Ở ký ức siêu tầm trên nháy mắt, nhưng là không có thể tìm tới có thể phù hợp trên người kia tương quan hạt tử hay là nhỏ tí theo tương quan ký ức. Thế nhưng liền như vậy vội vàng ngáy mắt, nhưng là để Tô Thần cả người tóc gáy đứng chổng ngược lên. Hình ảnh kia đến cùng là tình huống thế nào? Tại sao hắn sẽ ở mì trộn trước người này đối diện thời điểm, nhìn như thế kinh sợ một màn? Nhất làm cho Tô Thần cảm thấy đến có chút buồn bực chính là, hắn căn bản liền không hiểu chợt lóe lên trong hình, đến cùng là cái thứ độ dị nhi. Thế nhưng nội tâm nhưng là không biết đạo chuyện gì xảy ra, càng là chiến máy mắt. Chính mình đối với cái kia chợt lóe lên hình ảnh, vì sao lại có như vậy kỳ quái phản ứng? Lẽ nào là đã từng từng nhìn thấy sao? Có thể Tô Thần còn không kịp nghĩ kỹ, chư người quái vật kia liền trực tiếp phát động công kích. Đánh ngay hắn suy nghĩ, chiêu thức kia tàn nhẫn, độc ác, xông thẳng Tô thần trái tiến đến. Lẫn nhau trong lúc đó có điều là một tay khoảng cách. Như vậy đột nhiên phát động đánh mạnh, chính người thường mà nói, tự nhiên là trái tim đã trống rỗng rồi. Thế nhưng Tô thần nếu dám chạm như thế gần, vậy thì là hoàn toàn không ý kỵ cái này quái vật. Chỉ thấy quái vật kia tay nằm ngang ở giữa hai người, trực tiếp bị Tô thần ung dung nắm cổ tay, đồng thời hắn dùng sức vặn. Bình thường, bị Tô thần như vậy vặn, hẳn là chỉnh cánh tay kinh mạch đều nên đứt hết, đồng thời xương cốt cũng có thể hết mức vỡ vụn. Có thể kỳ quái chính là Cái tên này xác thực như là đã sớm dự liệu được Tô Thần sẽ dùng như vậy chiêu số tử. Chỉ thấy hắn bị Tô Thần linh động thủ cánh tay sau khi càng là không truyền về bình thường tặng lại, trái lại là chỉnh cánh tay trong nháy mắt biến thành rắn trừ tự, trực tiếp đem Tô Thần cánh tay quấn quึง lên. Tô Thần sửng sốt một chút, thân thể này vẫn đúng là chính là mô phỏng đi ra. Tiếp xúc được sau khi, hắn mới cảm giác được trên người đối phương ẩn chứa năng lượng tựa hồ là rất mạnh. Xem trước cái tên này cùng mới vừa rồi bị chính mình đánh chết cái kia, hai người mơ hồ nối liền cùng nhau. Hẳn là năng lượng cộng hưởng. Có điều trước cái kia cố năng lượng không khác mình là mấy. Hiện tại càng là yếu hơn không ít nha. Tô Thần theo bản năng nghi đến, trước đánh chết cái kia thân hình khôi ngô nam nhân. Đối phương thân thể càng suy yếu, lẽ nào là tiêu hao loại? Lúc này, hắn một tay bỏ qua rồi cái tên này, muốn phải tiếp tục quấn quanh tới thân thể. Nhảy một cái, nhảy ra 5 mét có hơn. Món đồ này thuộc tính không rõ, thế nhưng một khi tiếp xúc thì trách sự tình nảy sinh. Đồng thời, trước nhắn lại, nói tới, chẳng lẽ không là món đồ này bị tóm lấy sao? Làm sao bây giờ nhìn hai phe càng như là dựa vào quan hệ, đồng thời đối phương dựa vào cái này quái vật. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là Hắn song lại chém cái kia một đao, tuyệt đối không phải chém lung tung, hắn là nhắm vào hai người, dự định một đao từ trên đường chéo trực tiếp chém tới để, dự định một đao liền giải quyết đi hai cái giao vạng. Nhưng không nghĩ, cái tên này lận đi nhanh. Đồng thời đồng thời người đàn ông kia tựa hồ chính là bảo vệ hắn, mà ở hắn đao vung tới trong ngáy mắt, đem thân thể về phía trước giẫn lên một tấc khoảng cách, cũng cũng là bởi vì nảy một tấc kém cỏi. Thân đao rơi xuống thứ nơi, bị cái kia nam nhân thân thể hấp thu đi rồi phần lớn thương tổn. Liên cái này quái vật đồng thời về phía sau na chuyển động thân thể, cũng càng là liền như vậy cơ xảo tránh thoát hắn một đòn. Điểm này vừa bắt đầu Tô Thần còn không ngẫm nghĩ, có thể dư vị trí tí nhỏ, hắn phát hiện rất nhiều vấn đề. Đối phương tựa hồ là có thể ngăn ngủ địa báo trước đến hành động của hắn. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi bấm chỉ diễn mệnh thuật. Hắn lúc này theo bản năng bấm tính ra, có thể thái quá chính là, đối phương cũng không ở bấm chỉ diễn mệnh thuật áp dụng trong phạm vi. Đối phương tự dẫn theo bình phòng, cùng trước đối với thế giới xóa đi Tô Thần ngải thiên quan tứ phúc cái kia tài khoản tin tức tương quan là như thế tính chất. Hệ thống lời nói ở ngoài thanh âm, tự nhiên là Tô Thần đi đến phía trên thế giới này sau khi, không có đem che đậy tin tức công có thể mở ra. Bởi vì hắn lúc đó một lòng chỉ cảm thấy thời đại này thực sự là quá nhỏ khó, cái gì đều không phát đạt. Vì lẽ đó hắn tâm lấy vì là thế giới này sẽ không có người có thể thăm dò đến hắn bất kỳ tin tức tương quan hay là tình huống. Ừm. Bầu không khí nháy mắt trở nên hơi lung tung lên. Nay một làm, Tô Thần mới rốt cục tỉnh lộ lại. Nguyên lai like mình trước nhiều lần bị báo trước hành động, cũng là bởi vì quên sức mạnh của hắn. Nơi này là không tồn tại cái gọi là hiện tại khoa học kỹ thuật dữ liệu lớn cái gì. Thế nhưng thế giới này tồn tại những lão bất tử này, tay cầm có càng khiến người ta bườn bực đồ vật. Hắn không xuề đuối tế, không đem tin tức của chính mình ẩn dấu đi, sẽ cùng với vẫn ở trên thế giới này Elbon. Cũng chính bởi vì như vậy, mới gặp vẫn bị đường người mưu hại đến động tác kế tiếp, cũng bởi vậy, mới gặp bị người ta hãm hại nhiều lần. Cũng chính bởi vì hệ thống bị câu kia ngốc phê nhắn lại năng lượng quay dày đến, cho nên mới phải để hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là hệ thống nguyên nhân. Trên thực tế, hoàn toàn không phải, là hắn đánh trò chơi không mang đủ trang bị, thân, cũng chính là hắn thực lực mạnh mẽ, mới một đường bị mưu hại, còn có thể đi tới bộ trước người. Đội người khác, phòng trường với bắt đầu liền đánh dẫm. Chẳng trách Đồ vô dụng cũng có thể coi là cái ta. Hắn không nhịn được cô, thanh âm này tự nhiên là truyền tới số ảo bên trong không gian. Nam ở giữa phòng ngấn trạng thái xích trùng tử không nhịn được tao mày, nhưng bởi vì này bánh trưng thân thể hắn chỉ có thể khống chế một nửa. Liên cái kia bánh trưng liền xuất hiện một nửa cơ gần, một nửa tang vẻ mặt. Quỷ dị cực kỳ. Mà lúc này hệ thống cũng không nhịn được giải thích. Trước chi sợ dĩ chủ động mở ra che lớp tiên cơ là bởi vì đo lường đến ký chủ bản thân yêu thích tiến tĩnh, không thích chuyện phiền toái. Đồng thời che lớp tiên cơ công năng một khi đóng kín sau khi thì sẽ không chủ động mở ra. Ký chủ ngài lúc trước thế giới kia chủ động hướng về thế nhân biểu diễn thân phận của chính mình, liền che lớp thiên cơ công năng liền bị tự động mở ra. Mà cái kia sau khi đồng nhất chức nhận ra được, ký chủ đối với thân phận của chính mình ở trên thế giới này có hay không bị loá lộ, cũng không phải rất để bụng. Liền, liền không nhắc lại nữa cùng tương quan công năng mở ra. Cho tới sau bởi vì bị không gian thăng cấp quấy rầy đến, vì lẽ đó không thể hướng về ký chủ chủ động bình minh tương quan tình huống. Điểm này là hệ thống sơ sẩy, có thể trực tiếp đối với ký chủ tiến hành tương quan bồi thường. Bồi thường đem ở nhiệm vụ trước mặt sau khi kết thúc phân phát. Đồng thời Hiện nay đã vị ký chủ chủ động mở ra chế lớp thiên cơ công năng, ký chủ có thể liên tâm chiến đấu. Nay một đồng lớn. Nói trắng ra, vẫn là hệ thống sai lầm. Nếu có thể ngay đầu tiên cùng chính mình giải thích cái kia công năng lúc đó bị giam sau khi, thì sẽ không chủ động mở ra, vậy hắn khẳng định là sẽ làm lại mở ra. Chương 480, vì chính mình hoạt. Ừm. Đương nhiên, cũng chính là hiện tại cảm thấy đến có chút căm tức mới sẽ như vậy muốn. Trên thực tế, Tô Thần cũng cảm thấy hệ thống nói tới có chút đúng. Hắn vừa tới thế giới này thời điểm, cũng xác thực là kinh địch. Cảm giác mình tay cầm cái bản, muốn làm cái gì không làm được. Có thể Tống Di phi sự tình, chính là cho hắn giáo huấn. Chỉ có điều, đáng tiếc chính là, tuy rằng lúc đó sự tình sau khi kết thúc, hắn cũng đã bắt đầu khắc sâu nghĩ lại, nhưng bởi vì vào lúc ấy thân thể mình thể lực tiêu hao quá to lớn, chỉ lo khôi phục thể lực, cùng với tìm hiểu nhiệm vụ mục tiêu tin tức tương quan, mà hệ thống lúc đó cũng bởi vì thăng cấp số ảo không gian, xuất hiện một điểm chỗ sơ suất. Xem như là hai bên đều tự lo không xong đi, cho nên mới phải tạo nên tình huống như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Thần cũng là không nhiều hơn nữa thêm tính toán. Đồng thời, trước mặt quái vật kia, vừa nãy xem ra hẳn là Chẳng mấy chốc sẽ lại phát động một làn công kích, nhưng không nghĩ vừa nãy hắn là tính toán thời điểm, phát hiện mình bên này đột nhiên xuất hiện trên đậy, liền không cách nào dự đoán hành vi của chính mình. Vì lẽ đó đứng tại chỗ, vẫn là suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Ma Tô thần lúc này, cũng đem hắc kim cổ đao lần thứ 2 đặt ngang ở trước người. Nguyên bản là dự định thừa thế xông lên, xông lên phía trước liền trên thân đao lưu lại dòng máu, làm cái một đòn giết chết. Nhưng không nghĩ, lúc này hệ thống lại nhắc nhở hắn. Sa cách đã lâu, lần thứ 2 tiếp thu được hệ thống như thế dày đặc nhắc nhở. Tô thần dĩ nhiên cảm thấy đến có chút phiền. Thế nhưng vào lúc này nhắc nhở đến nguy vận. Ken nhắc nhở ký chủ, nên nhiệm vụ mục tiêu cần phải bắt sống, cũng đem quan về cửa động điều đối ứng số ảo trong không gian. Nếu như ký chủ trực tiếp dùng có chứa kỳ lân huyết mạch hắc kim cổ đao đem thương tổn, rất có khả năng sẽ trực tiếp tạo thành mục tiêu tử vong. Đến lúc đó, hệ thống sẽ phán định ký chủ nhiệm vụ thất bại, cũng đem nói ký chủ vĩnh cửu địa nhốt tại bên trong thế giới này. Hạch, cái này nhắc nhở xác thực là rất đúng lúc. Chủ yếu nhất chính là phía trên thế giới này vùng đất này, chẳng mấy chốc sẽ nên đón chiến hỏa. Không riêng là ở thế giới này tất cả những gì chứng kiến, để hắn hơi choáng. Đô thần thực còn cảm thấy thôi, nếu như chính mình tiếp tục ở trên thế giới này nhiều hơn nữa nghỉ ngơi một quãng thời gian, không chừng hắn có thể trực tiếp bị những này dụ dỗ đến cực điểm bầu không khí ảnh hưởng. Hắn thậm chí cảm thấy thôi, chính mình không chừng gặp như là Sích Tùng tử bọn họ tiếp thu được dám chỉ như thế, trực tiếp đem cái này thế giới hủy diệt đi. Nói trắng ra cũng chính là muốn trước thế giới kia. Đến cuối cùng các anh hùng bản phim trực tiếp bị hắn cái gọi là người hùng hormone online dưới đánh chết tâm tình là như thế. Chính là bởi vì điểm này, hắn mới cảm thấy thôi, tựa hồ là so sánh đứng dậy thể mạnh mẽ và trường thọ. Trong lòng mạnh mẽ mới trọng điu hơn. Thẳng thắn nhất ví dụ, có điều chính là Chu Mục Vương cùng Thiết Diện Sinh. Cuối cùng Thiết Diện Sinh hẳn là đã bị chính mình bức điên rồi sao? Cho nên mới phải không chút nào phản kháng ký lực, tùy ý những người bánh trưng đem hắn tần chết. Năm tháng dài đằng đẵng, có thể chứng kiến càng nhiều người tính không thể tả. Hắn tự cho là mình sức mạnh tinh thần đã thăng cấp đến đủ mạnh, cũng mà còn có thăng cấp không gian, đủ để xứng đôi trên chính mình hiện tại bị kéo dài ra đi tuổi thọ. Cùng với thăng cấp sau thiên quan kỳ lần ấn, cũng có thể để tinh thần của hắn nằm ở một cái khá lạ trong sáng trạng thái. Thế nhưng cuối cùng, rất nhiều chuyện thực là không thể dự toán. Lại như là lần này Hắn bởi vì đối với tự thân quá độ tự tin, mà Lãng quên rơi mất rất nhiều chi tiết nhỏ, cho tới lại nhiều lần bị đối phương dự đoán hành vi, liền bắt đầu có chút trạng thái không ổn định lên. Sau một khoảng thời gian, hắn càng là cũng không có nhận ra được bản thân mình vấn đề xuất hiện. Trên tâm tính, tuy rằng vẫn như cũ cảm giác mình có thể ung dung giải quyết bất kỳ tình huống gì, nhưng là nhìn mình tính toán quá trình sinh mệnh, một cái tiếp theo một cái thay đổi, một cái tiếp theo một cái bị tàn nhẫn sát hại thời điểm. Lại dưới tình huống như thế, lúc đó, ngồi ở trên tường thành Tô Thần bao nhiêu vẫn có bực. View trên thân thể ưu thế, để hắn có thể tương đương rõ ràng nhận biết được Những người kia khi chết hầu thống khổ cùng không cam lòng. Tuy không phải cảm động lay, thế nhưng liền nhìn như vậy, cũng làm cho người không nhịn được cảm thấy đến khó chịu. Nghĩ tới những thứ này, Tô Thần cảm giác mình vẫn có rất lớn một mảnh tăng lên trên không gian. Chỉ ít. Dựa theo hắn chơi trò chơi qua cửa tốc độ tới nói, cái kia muốn phái đi những người thời gian dài dằng dặc. Bao nhiêu, cần phải để cho mình cộng tình lực cái gì, chết để chết đi đi, cũng không đến nỗi làm một cái mất cảm giác người. Thế nhưng người của thế giới này, ở chung thời gian rất ít, nhưng lại để hắn càng chân thiết cảm nhận được, bọn họ là người, mà không phải hắn vẫn cho là NLRK. Mục khi có như vậy nhận thức, Tô Thần cảm thấy đến muốn phải tiếp tục gắng giữ lòng bình thường ở tương tự thế giới như vậy bên trong, tiếp tục đánh quái, làm nhiệm vụ. Cái kia, bao nhiêu vẫn là độ khó rất lớn. Nghĩ đến đây, có điều trong đầu tâm tình mơ hồ còn tồn tại, tuy có chút ảnh hưởng đến Tô Thần đón lấy động tác, liền, Tô Thần chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ nghĩ, cũng ám chỉ chính mình. Hắn không đến nỗi vì người của thế giới này, liền muốn nhất định phải đem trước mặt kẻ cầm đầu giết chết. Nói trắng ra, đây chính là nhiệm vụ mục tiêu. Hắn đi đến thế giới này, chính là làm nhiệm vụ, cũng không phải vì cứu vớt nơi này sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong nhân dân, lại như là trước thế giới kia như thế. Nếu như hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là để hắn cứu vớt thế giới lời nói, vậy hắn tự nhiên sẽ hào hào chấp hành. Nhưng nếu như không phải nói, rất đáng tiếc, thân là một cái player, hắn cũng không thể rút ra nhiều như vậy tinh lực, đến cùng này tiên tiên vạn vạn người cộng tình. Lại như là ban đầu thế giới kia hắn, cũng không có được người khác cộng tình như thế. Mình không muốn chớ thị với người. Nghĩ như vậy xong, Tô thần sắc mặt liền lại lần nữa khôi phục như thường. Bị nhiễu loạn tâm tư, chung quy chỉ là tạm thời bị quấn quanh một cái nút phòng lặng thôi dễ dàng kéo ra sau khi, tâm tư thông suốt. Mặc kệ đang phát sinh cái gì, Tô Thần đều cảm thấy thôi, như vậy thời gian giải rảnh rạc. Nếu là thật chỉ vì người khác mà sống, vậy khẳng định là rất mệt. Thích hợp tính phân ly người làm chút chuyện, mê hoặc một hồi chính mình tự tâm. Sau đó, phân lớn thời gian vì chính mình mà sống. Chỉ có như vậy, cái kia viên lâu dài nhảy lên trái tim, mới sẽ không bởi vì quá sớm bị ngoại, mà biến hành, nhảy lên, nhưng không phải sống sót trạng thái. Ánh mắt bất đắc dĩ liếc về phía mặt tên kia, tựa hồ là bởi vì luôn mãi bấm không tính được tới tương lai chuyện sắp xảy ra, mà tức giận lên trực tiếp liệu mạng địa xuống lên, Liên Tô Thần cũng trực tiếp đem Hắc Kim cổ đao thả lại số ảo trong không gian. Sẽ không thân thể, cũng không nhất định mang ý nghĩa hắn bắt giữ không tới. Chủ yếu nhất chính là, ở mới vừa mới suy nghĩ nhân sinh thời điểm, hắn linh quang lóe lên, liền trực tiếp nghĩ đến đối phương muốn hại chỗ yếu vị trí. Đồng thời, hắn cũng trực tiếp hướng về đối phương xung tới. Miết thấy đối phương nhận biết được động tác của chính mình, rõ ràng là chớp mắt nháy mắt. Tuy rằng cũng chỉ là nháy mắt, nhưng nháy mắt tức tương lai, tại đây cái quái vật chớp mắt thời điểm, cũng đã nhất định nó bại cục. Chương 481, đại kết cục, thượng Răng rắc. Hai bên rời thân mà qua trong nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lúc này quái vật kia thân thể trong nháy mắt sủi lơ xuống. Tô Thần liền như vậy hờ hững quay đầu lại nhìn sang. Đều nói xạ đánh bại tấp. Đây thực sự là một điểm không có vấn đề. Hắn vừa nãy trong nháy mắt đột nhiên nhớ tới đến cái tên này thân hình có chút kỳ quái. Càng lạ cả khuôn mặt trên, chỉ có một tấm kỳ quái miệng, mà cái miệng đó, tồn tại tác dụng rõ ràng cũng không phải dùng đến nói chuyện. Lẽ nào là toàn thể chìm xuống sao? Hắn như vậy nghĩ, liền như vậy thử nghiệm. Trực tiếp mò đúng gần như vị trí, lúc này ở rời thân quá nhi trong nháy mắt Đưa tay phát lực, mãnh búa ở quái vật kia ngực đi xuống 1/3 địa phương. Vẫn đúng là chính là một đoán là được rồi. Nhưng không nghĩ, đối phương bị đánh trúng muốn hại, chỗ yếu sau khi càng làm một bãi nhún dần lại đi. Điều này làm cho Tô Thần có chút chán v้าง, bởi vì quái vật kia tư thế, càng như là chất lỏng hòa tan lại đi tự. Chủ yếu nhất chính là toàn bộ thân thể đều như vậy hòa tan hạ xuống, co quắp trên mặt đất, nhưng bản thân lại là còn có da thịt duy trì thân hình. Tình cảnh này, để Tô Thần cảm thấy đến càng kỳ quái. Hệ thống, như bây giờ trực tiếp sách trở lại toán hoàn thành nhiệm vụ sao? Không tính Ký chủ nếu là lúc này đem đối phương lấy như vậy hình thái mang về đến cửa đồng điếu, chỉ có thể coi là nhiệm vụ thất bại. Cần đem khôi phục nguyên hình mới được, hiện nay vẻn vẹn là tiến độ hoàn thành rồi 30%. 30%. Này không phải đã đem đối phương khống chế lại. Nhiệm vụ yêu cầu hẳn là không như thế biến thái chứ? Một chủ yếu nhất chính là, không phải nói trực tiếp mang về. Có thể trong đầu lúc này xuất hiện nhiệm vụ hình chiếu, càng là không thể giải thích được địa xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Tô Thần nhìn chăm chú nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, ngay cờ mở nở còn có ghi chú yếu điểm. Khen. Thật sự khen lại còn không thấy ngại dùng nhỏ như vậy tự đại danh dấu, con kiến đều so với cái chữ này lại đi. Chủ yếu nhất này tự cùng số ảo không gian bốn vách tường trên, những người vàng nhạt phủ văn giống như lúc, đều là cùng bản thân hắn thị lực không ngóc nối. Đồng thời có thể nhìn thấy, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy một điểm. Lao Lực Nhi sau khi xem xong, Tô Thần càng lẳng ngẩn ngơ. Tại sao hắn lại tới bắt trốn đi quái vật, thế nhưng còn cần cho quái vật chữa trị thân thể, còn có, cho nó một đôi mắt hạt châu. Một Nike mờ mờ cái gì kỳ hoa nhiệm vụ yêu cầu. Cái tên này không có con ngươi cũng không phải một ngày hai ngày chứ? Này rõ ràng đã thời gian rất lâu không có con người. Hơn nữa còn yêu cầu thích trứng tính, nói như vậy, chẳng lẽ còn cần để cho hắn tại đây cái thế giới song song bên trong tiếp tục mò kim đáy bể tự. Liên vi giúp người ta tìm tới một đôi mắt Hà Châu. Nhiệm vụ này trơn tầm, không phải cố ý vì để cho ta tiếp tục ở lại chỗ này chịu tội, Lâm Thời thêm độ khó. Tô Thần nguyên tưởng rằng hệ thống gặp thể thoát phủ nhận, nhưng không nghĩ, nó rất thản nhiên đến thừa nhận. La Lâm Thời tăng cường nhiệm vụ, nhân vì ký chủ đem bắt được sau khi, đối phương năng lượng tiết ra ngoài đến càng nhanh hơn. Vì lẽ đó dựa theo hiện tại tình huống như vậy tới nói, là không thể ở nhậm chức vụ mục tiêu tử vong trước đem mang về cửa đồng điếu bên trong. Vì vậy, ký chủ cần đem năng lượng trước tiên ổn định mới có thể sống mang về. Nay mới vừa nghe, còn rất có đạo lý. Thế nhưng tinh tế suy nghĩ, Tô Thần lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Nói cách khác, trước hệ thống đo lường đến năng lượng thể là chân thực tồn tại. Thế nhưng cái tên này bởi vì không còn cặp mắt kia Hà Châu, vì lẽ đó liền vẫn chỉ có thể tuần hoàn. Hấp thu năng lượng, lại tiết ra ngoài năng lượng, cũng chính là bay hơi khí cầu một bên cho hơi vào một bên lậu, dẫn đến hiện tại thêm đến còn không không có lậu nhiều lắm, mà vừa nay chính mình cái kia một hồi không thể nghi ngờ chính là đem bay hơi ni lô hồng lôi kéo đến càng to lớn hơn. Xách. Đây thật sự là chơi lùa tự, không có chút nào coi trọng logic a. Nhưng bất đắc dĩ, lúc này lôi kéo cũng chỉ có thể nhận mệnh nghi cách. Hắn vừa bắt đầu là đang xoắn suất chính mình có muốn hay không trước tiên từ trên người quá độ một ít năng lượng qua hư. Trước tiên làm cho đối phương duy trì thân hình. Thế nhưng vào lúc này, có độ vật bắt đầu dao động. Hơn nữa còn là ở trên địa bàn của hắn. Số ảo bên trong không gian có cái gì ở hơi nóng lên. Đồng thời còn chưa là một cái ở hơi nóng lên. Chu vi độ vật đều hơi bị tiêu đốt, cũng may hư hao phát sinh trước liên bị tu thần lấy ra. Mà khi tu thần nhìn về phía trên tay vật lúc, cả người hắn đều chấn váng. Vâng, tên mập đổ ra truyền. Đó là lúc đó làm tinh truyền nữ vương mộ nhiệm vụ thời điểm, từ phòng nghiên cứu lấy tới. Nguyên lai cổ sự bên trong, cái kia ngọc ở thẳng thoát bên trong bị đánh nát. Thế nhưng bởi vì hắn dẫn dắt đội khảo cổ xuống thời điểm, không để cái kia ngọc nát đi. Đồng thời, trước đó, hắn bị tùy cơ khen thưởng thời điểm, liền lại đạt được một khối ngọc. Liên tu lại cùng nhau, thì có giống như lúc một đôi ngọc. Hắn lúc đó còn kỳ quái, một cái chìa khóa mà tôi ngoại trừ khả năng ở trong con ngươi khởi động cơ quan ở ngoài, liền không còn bất kỳ tác dụng gì. Đồ cổ thu gom giá trị ngoại trừ, Tô Thần không thiếu tiền, hắn không gì lạ, không thèm khát, không cao ngạo, hiện tại này một đôi chó chơi, dĩ nhiên ở hơi nóng lên. Có được a. Hắn vẫn đúng là cho rằng này một đôi ngọc thạch, con mẹ nó chính là cái đồ vô dụng. Bây giờ suy nghĩ một chút, hệ thống tùy cơ khen thưởng cũng là tâm cơ rất sâu. Ở như vậy xa xôi sau khi tương lai một cái thế giới song song, cho hắn sau đó xuyên việt trở về, sẽ dùng đến đạo cụ. Vừa nãy lời kia nói, để chính hắn đều cảm thấy đến không cái gì hi vọng. Có thể Ai có thể nghĩ tới nhiệm vụ này, Nguyên Lai đơn giản đến bạo. Lúc này, hắn đang nghĩ đem cái kia một đôi ngọc thạch khảm nạm ở quái vật kia trên mặt. Nhưng lúc này, đã sớm biến thành một bãi quái vật. Sao có thể là bị mạnh mẽ khảm nạm tồn tại? Liền, tìm tòi trên một hồi lâu sau khi, Tô Thần tìm khắp không có kết quả. Trực tiếp đem ngọc thạch làm mất đi đi đến. Nguyên vốn là muốn chờ một lúc cân nhắc rõ ràng cấu tạo, lại theo, tấn con ngươi. Có thể thả đi đến trong nháy mắt, tên kia liền chính mình đem cặp kia ngọc thạch bao trùm vào. Ân. Rõ ràng vừa nãy hắn cũng cầm ngọc thạch, đụng vào cái kia một đống quái thịt rất lâu. Hệ thống lúc này chủ động giải thích, bởi vì đối phương quá suy nhược, ký chủ lại quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó Ngọc Thạch đang bị ngài cầm thời điểm là không thể bị nó chủ động hấp thu. Lý do này, liền miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Sau đó, bại kia thịt càng là đứng lên. Có điều, lúc này đối phương đã không phải hình người, mà là một cái dùng đuôi bộ đứng thẳng toàn thân trắng như tuyết, đầu đội màu vàng bảo gà. Con mắt bích lục gần khoảng 4 thước xa. Thành thật mà nói, này tạo hình một lúc đi ra, tôi thần cho rằng là gà rừng cái cổ. Thế nhưng nhìn kỹ, tạo hình trên tuy rằng như thế, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ nhưng là không như vậy giống nhau. Càng là trước yêu tà, quái dị khí. Ở cái tên này biến thành xà sau khi, càng là đã quét một không. Thậm chí Tô Thần còn cảm giác cái tên này rất hấp mắt. Loại này cảm giác lại như là đang xem một cái, chính đang trùng chính mình dung đôi lấy lòng đại cẩu tử như thế. Hắn trực tiếp đem đối phương thu vào số áo không gian. Cũng nghe được Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi không vui. Hai thằng nhóc kia phòng trừng là cho rằng hắn lại tiếp thu tân sủng vật chứ. Chương 482, nơi này nguy hiểm, bảo trọng, đại kết cục, hạ. Đương nhiên, như vậy bịu đặc sự tình, Tô Thần khẳng định là không muốn giải thích. Gợi ý của hệ thống nhiệm vụ hoàn thành 80% chỉ cần đem tên tiểu tử kia đưa trở về, liền có thể toàn bộ hoàn thành. Nhưng lúc này, Tô Thần nhìn mặt trước những kẻ máu tanh tinh cảnh, nhưng lại sắc mặt lại chìm xuống dưới. Rất rõ ràng, đối phương tự hồ cũng là bởi vì thiếu hụt cái kia một đôi mắt hạt châu, mới ra đến náo chiến như thế một trận. Lại không nói cặp mắt kia hạt châu thất lạc cỡ gì, liên chỉ cần là bắt được chính mình cần vật phẩm sau khi, cái kia ngoan ngoãn dáng vẻ, hiện tại cũng làm cho Tô Thần có chút buồn luôn. Hắn vừa nãy, dĩ nhiên sẽ cảm thấy đối phương rất hòa thuận. Thảo, đây quả nhiên là gà rừng cái cổ đi. Lại cái quái gì vậy gặp ngươi trang, lại giảo hoạt Còn cờ mợn ở muốn giết người không chớp mắt. Nghĩ đến đây, Tô Thần theo bản năng nhìn cái này đã tản tạ khắp nơi thành trì. Hắn không khỏi hướng hệ thống hỏi, tất cả những thứ này có thể bị giải quyết sao? Ở chúng ta sau khi rời đi, dù sao thế giới này cũng không có làm gì sai. Chủ yếu nhất hay là bọn hắn những này, không thuộc về thế giới này sinh vật gây sự. Có thể hiện tại, thành các người dân còn ở chênh chấp, khóc lóc, chém giết, làm không hề giống là nhân loại bình thường xã hội nên xuất hiện sự tình. Rõ ràng chiến loạn còn chưa tới đến, thế nhưng nơi này đã sụp đổ. Nay xem như là bọn họ thành tựu chất xúc tác, đem tất cả xuống sao? Không thể, hệ thống không tồn tại nghịch chuyển thời gian năng lực, chỉ cần tất cả bắt đầu vật chuyện, cái kia đã phát sinh tất cả, chính là đình chỉ. Đồng thời nơi này phát sinh sự kiện là nguyên rủa, nay một cả tòa thành mọi người bị nguyên rủa. Dưới chúng người đã chết, thế nhưng môi giới vẫn còn, ở trong thành người chịu đựng song sở hữu nguyên rủa trước, tất cả những thứ này đều sẽ không kết thúc. Dưới chúng người, hẳn là trước người đàn ông kia, cho tới môi giới. Tô Thần hiện tại xem như là nghĩ rõ ràng, tại sao cái kia nam lúc đó tại sao phải bảo vệ cái này quái vật? Hợp đối phương hẳn là tính toán đến, tương lai chính mình nhất định sẽ đem cái tên này đưa đến cửa đồng điệu bên trong. Trên căn bản môi giới chính là nằm ở bất tử trạng thái. Cái kia đủ để chống đỡ đến toàn bộ nguyên rủa kết thúc. Ân. Nay tính toán thực sự là đủ tàn nhẫn. Ở hắn cho rằng đối phương chết rồi là không sao nhi thời điểm, không ao ước đối phương cho hắn một niệm vui bất ngờ. Tựa hồ tình cảnh lập tức liền sốt ruột lên. Mà Mai Lương bọn họ, lúc này cũng quay về rồi. Nhìn thấy thân ở với vũng máu đống xác bên trong Tô Thần, rõ ràng là bị khiếp sợ đến. Cang La nhìn thấy toàn bộ trong thành chỉ khói thuốc xuống tràn ngập, cái kia hỗn loạn cảnh tượng, có thể xưng phải tận thế. Mai Trần lập an con ngươi cũng trong nháy mắt thanh minh lên. Nhìn Tô Thần tràn đầy khiếp sợ. Tựa hồ chính là đang xem một cái giết người của ma. Tất cả tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Bọn họ thậm chí đều không có nhiều hỏi một câu, liền thần tình lạnh lùng địa bắt đầu quét sạch mai phủ trước thi thể mạnh vỡ. Còn có những người sâu sắc viêm xuống một tầng máu tươi. Tựa hồ ở trong mắt bọn họ coi như là tội thừa làm, như vậy không vì là người thường tiếp nhận sự tình. Vậy cũng là hoàn toàn có thể bị tha thứ. Dù sao sợ phong lợi hại như vậy, bọn họ đánh không lại. Hơn nữa đối phương cho bọn hắn nhiều tiền như vậy, giết mấy người tính là gì? Nguyên bản, con trấn chờ có muốn hay không giúp đỡ tòa thành này vượt qua lần này kiếp nạn Tô Thần? Ở Mai Lương mọi người cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ. Đương nhiên, hắn liền nở nụ cười, cười đến bất đắc dĩ, cười chính mình bắt chó đi tẩy. Sau đó, hắn trực tiếp thả ra tiểu hô, nên ngang rời đi, lưu lại cái kia lạnh lùng đám người, ở tại chỗ vẫn như cũ chết lặng quét sạch thi thể, lạ như là quét sạch rất tầm thường rác rưởi như thế. Thậm chí, Tô Thần cảm giác mình là có thể tiêu đến, có thể lạnh lùng như thế đến cực điểm người. Muốn làm sao cứu? Không có cách nào cứu. Cái kia không riêng là bởi vì nguyên do nguyên nhân, còn có lâu dài tích lũy xuống nhân tính bản ác. Hắn trực tiếp trở lại núi trường mà chân muốn vốn là muốn ở trước khi đi, đi gặp gỡ vị kia mới vừa đi đến thế giới này, dành cho người khác ôn nhu vợ chồng già, có thể không tưởng nghĩ, nơi đó đã không có người sống, vợ chồng già người một nhà thi thể, liền bị nhét ở cách đó không xa đường sông trong động. Rõ ràng là rất ấm áp thời tiết, bọn họ thân thể nhưng là lạnh lẽo vô cùng, mà nhà cũng bị ngọn lửa đốt sạch. Cháy đen tất vọng, tại đây một mảnh vạn vật tân sinh màu xanh lục bên trong, có vẻ đặc biệt chói mắt, lại như là một khối xấu xí lại giữ tận đủ ba. Đem ông già kia một nhà an táng sau khi, Tô Thần không quay đầu lại. Hắn lúc rời đi, Không muốn nhìn nhiều cái này dơ bẩn thế giới nhiều một ánh mắt. Rất nhanh, đem con rắn kia ném vào hệ thống chỉ dẫn một chỗ ở vào trên vết tường, nhỏ hẹp đến cực điểm số ảo không gian sau khi, hắn biểu hiện lạnh nhạt ngồi ở giữa thùng lũ. Dưới chân sám trắng đá cuội, vẫn như cũng ở mơ hồ không rõ, quỷ dị mà hoạt động. Sau đó Tô Thần liền như vậy nằm đi đến. Hắn rất mệt, mệt đến lại như là quá song sôi vội vàng một đối tự. Hiện tại chỉ muốn cố gắng nằm, không hề làm gì. Liền, rất nhanh hắn liền ngủ thiếp đi. Đây là hắn ngủ nhanh nhất một lần. Còn mơ một giấc mơ. Trong động, là một cái thành nhỏ thành nhỏ tức là một cái quốc gia. Trước kia quy mô tụi hồ muốn so với như thế càng to lớn hơn, thế nhưng bên ngoài chiến hỏa thiêu lại đây. Không hiếu chiến quốc vương một lần nhượng nhịn sau khi, nguyên tưởng rằng gặp đổi lấy hòa bình, không muốn nhưng lại đúng mới càng mãnh liệt cấp đoạn. Liên quốc vương phẫn nộ xuất lĩnh dân chúng giễu tới, liên tiếp chiến thắng. Vốn cho là sẽ như vậy thừa thế xông lên, đoạt lại chính mình sở hữu lãnh địa. Có thể không ngóc ước, vào lúc này kẻ phản bội liên tiếp địa xuất hiện, với bắt đầu là người bên cạnh. Hắn một bên khó chịu, một bên đem những người phản bội chính mình người nơi lấy hết sức khủng bố người rựa. Thậm chí còn vô tình xử trí con rể của chính mình. Con gái, có thể, mà sau, càng là cả đất nước đều sẽ hắn phản bội. Quốc vương cũng hiểu, hắn cẩn trọng tất cả đều là vì dân chúng. Nhưng vì cái gì mắt thấy thắng lợi sắp đến, tất cả mọi người nhưng lại đều phản bội chính mình. Nhưng ai cũng không thể dành cho hắn đáp án. Cuối cùng tình cảnh, là cả đất nước dân chúng, biểu hiện dữ tợn mà đem cái kia quốc vương giẫm đạp ở dưới chân. Một cái một cước, tuần hoàn đền đáp lại, cho đến đem quốc vương giẫm thành thứ băng, cùng cái kia sớm bị lệnh ngũ chắc bùn đất hỏa làm một thể. Sau đó, dân chúng tùy tùng trước cướp đoạt vương đồng thời hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Con ở mảnh này đã từng giẫm chết cựu vương bùn đất trên, mới xây chốn canh một lớn, càng hùng vĩ thành trì. Mỗi ngày mỗi đêm, đều có hơn trăm người, hơn ngàn người không ngừng mà giẫm đạp vùng đất kia. Ngẫm cảnh tới đây ý mật đi. Tô Thần mỏi mệt tỉnh lại, bên người tựa hồ là có thêm cái gì. Nhưng hắn không để ý nhiều, bởi vì lúc này hắn cũng rất mệt mỏi. Người đem cái kia đoạn ký ức phóng đến ta trong giấc mộng làm gì? Đo lường đến hoàn cảnh thích hợp, ký chủ tâm tình chập chờn trọng đại, cần đột viên. Nha. Vì lẽ đó cho hắn một cái giải thích đúng không? Giải thích cái kia thành trì chính là trước hắn vị trí thành trì. Những người ở bên trong sợ dĩ sẽ bị người rửa, cũng chính bởi vì bọn họ ở 5000 năm trước vô tình đem bảo vệ chính mình vương đạp lên chí tử. Ma Sích cùng tử cùng cái kia bất hóa cốt bánh trừng cũng là kẻ phản bội. Tất cả, tựa hồ liền trở nên hợp lý lên. Cái kia vương, cái kia bị chính mình giết chết nam nhân là ai? Đã không cần nói cũng biết. Tựa hồ cái gì đều hợp lý, nhưng cũng cái gì đều không hợp lý. Tô Thần cảm giác thấy hơi khát nước, đang muốn tự số ảo trong không gian năm nước, không nghĩ đến trước mắt liền đưa tới một cái đựng nước ra dê tối nước. Hắn cau mày nhìn sang, thầm cho rằng là số ảo không gian quái vật lại chạy đến. Có thể cái nhìn này, nhưng lại để cả người hắn đều chần v้าง. Chỉ thấy trước mặt là một cái ánh mắt hờ hững, con người sâu thẳm, da trắng biến thành màu đen, xuất trần tuyệt thế nam nhân. Đối phương tựa hồ đang đã ở bên cạnh ngồi rất lâu. Tô Thần một bên tiếp nhận túi nước uống, một bên đánh giá người đàn ông kia hắn đặc thủ. Liên nhìn thấy cái kia đưa nước túi tay có hai ngón tay kỳ trượng. Đồng thời người đàn ông kia bên cạnh, còn bày đặt một cái hắn không thể quen thuộc hơn được vật. Hắc Kim Cổ Đao. Người này, lại là tiểu ca. Tô Thần chớp mắt ngáy mắt, liền nghe tiểu ca nói rằng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chờ một lúc theo ta cùng đi ra ngoài đi. Trong lúc hờ hốt, Tô Thần chỉ cảm thấy thanh âm này như là xuyên qua thời gian dài dằng dặc sống dài, vừa mới đến chính mình bên tai. Hắn bản ý muốn lắc đầu, có thể sự tồn tại của chính mình đối với không quan hệ thế giới cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào tồn tại. Đồng thời, ở tiểu ca mở miệng thời điểm, hệ thống cũng không có lên tiếng. Điều này cũng làm cho giải thích, hắn tương lai nhiệm vụ, cùng tiểu ca, cùng với tiểu ca sắp sửa trở lại thế giới kia là không quan hệ. Vạn hạnh chính là, có chút thế giới quy tắc còn ở dựa theo nó nguyên bản tiết tấu tiến hành, mà có chút thế giới, tựa hồ vẫn như cũ thắt đoạn không ngớt. Lập tức Tô Thần nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, thế giới kia không thuộc về ta, ngươi đi nhanh đi, ta không có chuyện gì, ngươi không cần bảo vệ ta lãng phí thời gian. Sau đó hắn cảm giác bên trong lòng mình tựa hồ có món đồ gì chính đang tan ra. Hắn càng là bất đắc dĩ nhìn Tiểu Ca cười nói, bọn họ chờ ngươi rất lâu. Tiểu Ca khẽ cau mày nhìn về phía Tô Thần, lời này tựa hồ có rất nhiều hàm ý. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy, người bên ngoài nên đợi chờ mình rất lâu. Liền, liền trực tiếp đứng dậy, nơi này nguy hiểm, bảo trọng. Cuối cùng, lại trở tay đưa cho cái bị bao bó tròn đồ vật cho hắn. Thân thể hắn không còn, đầu ta không thể mang đi ra ngoài gặp dạ đến chờ bằng hữu của ta. Lời nói Tô Thần trực tiếp có thể náo đủ đi ra. Ngẫm lại tiểu ca đều rất ít như thế nói chuyện với Ngô Tà. Lúc này hắn càng là bất đắc dĩ cười cười, gật đầu tiếp nhận cái đầu kia. Mà chỉ trước mắt, tiểu ca người đã không ở. Trước mặt lại là cái kia trống trải đến làm người ta hoảng hốt hẹp núi lớn. Nghĩ đến, chỗ này thật sự quỷ dị cực kỳ. Hắn thậm chí ngay cả cửa đồng điếu cũng không thấy, tiểu ca cũng đã mở cửa rời đi. Hẳn là xác định giới tuyến chứ, chỉ có có thể đi vào đến thế giới kia người mới có thể nhìn thấy cánh cửa kia. Lúc này, Tô Thần nhưng là cảm giác mình tinh thần không ý Thậm chí ngay cả dưới chân những người vướng bận nhị đá của đều hợp mắt lên. Đồng thời, trong đầu hệ thống lại nhắc nhở: "Chúc mừng ký chủ, hoàn thành rồi Vương Lập Hoa đánh chết nhiệm vụ." Ai? Nguyên bản chính là tâm tình xúc động rất lớn thời điểm, nhưng không nghĩ bị hệ thống như thế vừa để tỉnh, Tô Thần cả người cả kinh nhảy lên đến. Hắn mang tương cái kia vài vật trấn. Thình lình, Vương Lập Hoa trợn tròn mắt, bị bẻ gãy cái cổ đầu lâu, rất nhanh sẽ lăn xuống ở đá của trên, biến mất không còn tăm hơi. Mà hai lần nhiệm vụ khen thưởng còn có trước bồi thường, cũng một lần đúng chỗ. Có điều, hiện tại Tô Thần cũng không muốn quản những thứ đó. Hắn chỉ là nhìn cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một cái quái dị điểm đen. Nhan nhá hướng hệ thống hỏi, đó là ta nhiệm vụ mới sao? Hệ thống lúc này trả lời, "Đúng, thời gian thiết điểm chưa xác định, xin mời ký chủ tức khắc đi đến, đem nhiệm vụ hoàn thành." "Ok, hoàn toàn không thành vấn đề, thế nhưng nếu tới gặp sự cố trước, trước tiên cho ta cái nhắc nhở." Tô Thần nhàn nhạt nói. Lúc này đi lại kiên định hướng đi cái kia điểm đen vị trí. Sau đó, rất nhanh thân hình biến mất không còn tăm hơi. Nam. Toàn thư xong. Truyện sách tới đây liền kết thúc, cảm tạ mọi người truy đọc có thể mặt sau bất tận nhân ý, nhưng tóm lại là có một cái kết cục. Cảm ơn mọi người.